chương ba trăm m ư ơ i chín nhìn trộm vận mệnh trường h ạ tò mò hiện thực nhân loại chương ba trăm m ư ơ i chín nhìn trộm vận mệnh trường h ạ tò mò hiện thực nhân loại rất nhanh theo trong video huyết nục cự nhân phục dụng phá bích dược tề khán giả cũng rốt cuộc thấy được giải khai khóa gen huyết nục cự nhân lột sắc thành bực nào đáng sợ cùng cường đại tư thái hoặc có lẽ là khán giả chân chính thấy được nhân loại gen hung hãn một mặt bá đạo mạnh mẽ duy ngã độc tôn nhân loại gen vừa mới giải phóng lợi dụng phật cản giết phật thần cản sắt thần vô địch tư thái trực tiếp cắn mất hết huyết nục cự nhân bên trong thân thể hai đại tà thần ô nhiễm đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. bên ngoài động tác nhanh chóng làm cho khán giả căn bản là không có cách phản ứng kịp ở tại bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói nhân loại gen tiếp tục bước kế tiếp động tác lấy lượng chủng ô nhiễm làm chủ đáp nạn ra khỏi lại một chủng hoàn toàn mới ô nhiễm đây là một loại vũ trụ ở giữa chẳng bao giờ xuất hiện qua ô nhiễm lực lượng không có tên lấy nhân loại gen cùng tinh thần lực số lượng làm chủ nếu không là cấp cho nó bắt đầu một cái tên hoàn toàn có thể đem bên ngoài gọi là nhân loại ô nhiễm hoặc đỏ thầm ô nhiễm t nhân loại chúng ta nguyên lai châu như vậy b ư c sao cải chính một chút trên lầu cũng không phải chúng ta nhân loại n g ư bức là nhân loại chúng ta láo tổ tông ngư b những thứ kia lão tổ tông năm đó đến tột cùng cường đại đến cái gì không sáu dạng cảnh giới thậm chí ngay cả tà thần ô nhiễm đều có thể tùy ý đồ bỡn sợ rằng ở những thứ kia lão tổ tông xem ra chính là bất hủ tà thần cũng không tính là cái gì à dù sao ở thần thoại ở giữa bọn họ mỗi một người đều là đại đạo hóa thân so với mấy vấn đề này ta càng hiếu kỳ hơn chính là trở thành nguồn ô nhiễm đầu hết n ụ c cự nhân ở ý nào đó mà nói có phải hay không cùng hai vị kia c n g kỵ tà thần giống nhau trở thành nang g hàng vị cách tồn tại nói đến đây những thứ khác khán giả cũng phản ứng kịp tà thần cùng tà vật chỗ bất đồng liền ở chỗ tà thần là tất cả ô nhiễm đầu nguồn. tượng trưng cho đa nguyên vũ trụ bên trong nhất trùng cực lại v ặ n mèo ác ý như coi đây là tiêu chuẩn cơ bản lời nói huyết nhục cự nhân bây giờ còn thực sự là thứ thiệt tà thần chỉ bất quá thực lực của nó vẫn còn tương đối yếu xa xa không đạt được còn lại tà thần bất hủ t h ầ n thứ nhưng cần nhất đoạn so với thời gian dài đi phát dục xem ra đây hết thể đều ở đây cái k i a vị đại nhân trong kế hoạch không hẹn mà cùng hầu như mọi người đều cho rằng đây là khương dịch thú bút Chỉ cảm h ỉ c thấy đây hết thể đều là vĩ đại quan c h ắ c giả sở hạ lại một bức cờ ở rung động trong lòng hơn nhân loại nhóm trong lòng lại hiện ra kinh hỷ cùng cảm động vì ta thần xâm lấn thời không đồng bào có thể thành tựu i chân thần thật lòng cảm thấy vui vẻ vì đó dâng lên chúc phúc cứ việc thành tựu i cũng không phải thiệt thần mà là làm cho đa nguyên vũ trụ cũng vì đó hoảng sợ át thần nếu hết nhục cự nhân đều trở thành t à thần hẳn là sẽ không sợ thái hạo văn minh đi cũng không biết đối mặt bảy cái tinh h à cấp văn minh vây công nó có thể hay không tiếp tục chống đỡ nhiều lời vô ích tiếp tục xem tiếp sẽ biết khán giả hưng phấn thảo luận tiếp tục đem tinh lực đặt ở trước mặt trong video ở huyết nhục cự nhân tấn thăng làm tinh hà cấp trong n g á y mắt kinh khủng ô nhiễm bao tắp liền quét ngang toàn bộ ngân hạ hệ đó là huyết nhục cự nhân lực lượng bản chất nhất thể hiện không có gì ngoài nhân loại bên ngoài Bất l u ậ nhưng mà rất đáng tiếc là ở nơi này tôn không gì sánh được cường đại tân sinh tà thần trước mặt thái hạo văn minh căn bản không có tỷ số thắng đáng nói mặc dù là nhất cường đại hành tinh chiến tinh cũng bị huyết đ ụ c cự nhân một tay chấn áp căn cứ vào như vậy làm người ta nhìn mà sợ chiến tích thái hạo văn minh đem huyết đ ụ c cự nhân tôn s ư n g là đỏ thám bạo quân vô thượng thâm hồng chi vương. Bá. Hình ảnh h vương. n ấ tri t u y ề n v d e o trong hình ảnh đi tới trong hệ ngân hà lòng thái hạo ngân lòng đi tới v ă n minh. Khán giả có thể thấy, trong ấn giả thể thấy, có t ư ợ n g những thứ kia cao cao thượng, cao ngạo vô cùng thái hạo văn minh cao tầng, lúc này chắn, luận xử lý như thế nào huyết đục nhân cứ việc tình cảnh này cùng hiện thực thế giới, nhân loại cũng không bao lớn quan、hệ. Nhưng chẳng sao, không khán nhiệt thứ thái hạo thảo thế huyết thực thế hệ. thấy huyết giới giả tại tất biết tại ít sức cứ kia việc loại cao cao cao cao bao sao, lúc cả đục cự cảm vô mẹ đầu lý đều đều xử thái hạo văn minh triệt để mất bước hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại vì sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành đến còn mạnh hơn bọn họ tình trạng như đã nói qua đây hết thể đều dựa vào quan trắc giảm niên hạn xác thực cứ việc ở vị đại nhân kia trong mắt nhân loại chúng ta chỉ là vạn ngàn quân cờ một chồng nhưng không nghi ngờ chút nào là vị đại nhân kia đã ba trăm sáu mươi trợ giúp chúng ta rất nhiều ta thậm chí hoài nghi chúng ta chỗ ở hiện thực thế giới cũng có hắn can thiệp thảo luận đến nơi đây không ít người đều muốn nổi lên video tiêu đề tà thân xâm lấn thâm hồng c h i vương ở lúc mới bắt đầu tuyệt đại đa số người đều có thể đoán được đây là một vị tà thần tục danh hoặc biệt danh chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái này c ư nhiên sẽ là thái hạo văn minh cho huyết nhục cự nhân sợ xưng ơ vận mệnh chi kỳ lạ nơi này lúc này trong video hình ảnh lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới ở khán giả nhìn soi mói thái hạo văn minh cấp cao tầng đã kết thúc hội nghị quyết định lợi dụng đã từng sưu tập được tam thể tri thức làm huyết nhục cự nhân tiến hành một lần dự ngôn bài toán muốn dọ xét huyết nhục cự nhân nội tình nghi thức chuẩn bị rất thuận lợi cũng không có thuận lợi xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n làm tắt t o á t tinh thần ẩn vào vận mệnh trường hạ ý đồ nhìn trộm huyết nhục cự nhân thời gian tuyết lúc video ô thị g i á c cũng theo đó mà biến đi tới một chỗ khán giả chưa từng thấy qua thần kỳ c h i ệ u không gian nơi đây tên là vận mệnh hư h u y ễ n sông dài là thuộc về tuyệt đối cấm kỵ không thể miêu tả giải đất chương ba trăm hai mươi đứng lên a thâm hồng tri vương chương ba trăm hai mươi đứng lên a thâm hồng tri vương cái này cái này cái này khi nhìn đến trước mắt một màn thời điểm sở hữu khán giả đều kinh ngạc há to miệng không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ đi hình dung trước mắt cái này bất khả tư nghị cảnh tượng chỉ thấy ở một mảnh mênh ngông v ô n g ân vô biên vô tận hỗn độn không gian chung khắp nơi đều tràn đầy trí cao tối cao không thể diễn tả vĩ đại lực lượng hỗn loạn là nó đặc thù v ạ n v ẹ o là nó bản chất vô tự chính là nó quy tắc duy nhất ở nơi này đã là ban đầu cũng là cuối cùng kỳ diệu tri địa liền không gian di động thời gian trôi qua đều hiện ra như vậy tái nhợt vô lực bị gắng gượng lao đi rơi tương quan khái niệm huyết n ụ c ự nhân vận mệnh tuyến sao cổ q á i như vậy tất cả khán giả đều kinh hãi ở trong video Trực diện cái diện n à ở hắn xuất hiện trước tiên hiện thực thế giới khán giả liền đồng loạt sắc mặt trắng bệnh nhận ra đây chính là đưa tới lam tình ô nhiễm xuất hiện căn nguyên được tôn xưng là giờ lì ẹ chi chủ đáng sợ tà thần không đợi khán giả từ tà thần xuất hiện trong rung động đi ra ngoài lúc trong video hỗn độn không gian hóa ra là lại xuất hiện đệ nhị tôn khủng bố tà thần đó là từng lấy tinh không quỷ diện hàng lâm ngân h à hệ tà thần hoàng y rìa chi vương ù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù n h ù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù n t ù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ng phản p h ấ trong có vô không, số tuế thời t nguyện h tắc tới duyên duyên đi. lúc nhất thời lại khó mà nói vận khí của hắn tốt hay xấu thái hạo văn minh hơn phân nửa mướn lạnh có người thở dài nói thần chỉ không thể nhìn thẳng h ú n g c h i tắt t luận t thấy vẫn là hai vị tà khu n bất h ậ t thân thể kể dưới hầu,、so、hầu như mỗi một cái người cũng không coi trọng thái hạo văn minh tương lai trên thực tế cũng đúng là như thế ở khán giả nhìn soi mói vật lý suy đến mức tận cùng tắt tuật cư nhiên lại thấy được vị thứ ba bất hủ tà thần thâm hồng c h i vương dưới tình huống như vậy tinh thần của hắn thể trực tiếp bạo tạc tán loạn trở về đến rồi vật chất vũ trụ liên tục quan sát tà thần bản thể hắn căn bản là không có cách thừa nhận dự nôn nghi thức mang đến phản vệ tại chỗ liền tự bạo thành làm người ta nôn mửa hết u y vũ chất hỗn hợp cũng chính bởi vì những thứ này mang theo ô nhiễm huyết đ ụ c toàn bộ thái hạo văn minh đều bước vào không đáy thâm uyên cứ việc thân là người trong cuộc bọn họ đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả thời gian trôi qua không biết tự thân bị tà thần dòm ngó thái còn đang tích cực khai triển lấy tự cứu vận động ở thái hạo văn minh cầu vệ ở dưới sáu cái đến từ bất đồng tinh hệ tinh hà cấp văn minh từ xa xôi tinh không bị nạn chạy tới mục tiêu nhắm thẳng vào ngân hà hệ danh giới tổ lộ tinh hệ tinh hà cấp văn minh liên minh binh lực thật sự là mạnh mẽ quá đáng không chỉ có sở hữu vượt lên trước mười tôn trở lên hành tinh chiến tình càng có hai cái bán bộ tinh vực cấp văn minh tham chiến trực tiếp ở trong không gian an b à i uy lực không gian thật lớn vũ khí trực tiếp đem huyết nhục cự nhân quy tắc lĩnh vực vỡ ra tới con bản ó chẳng lẽ huyết nhục cự nhân biến thành tả thần sau đó cũng vẫn là đánh không lại tinh hà cấp văn min h u y đồng bào chết hết mẫu tinh bị hủy vì hướng cái kia cao cao tại thượng gờ dâu văn báo thù tà thần con người không tiếp biến thành quách vật lấy huyết ei ei -E、tư thái trinh chiến tinh không chính là vì một ngày kia có thể hướng gờ dâu văn báo t h ủ nhưng hiện tại nhưng phải ở con đường này trên đường ngã xuống sao một c ố khó có thể ngôn ngữ biệt khuất cùng lựa giận ở mỗi một cái người xem trong lòng lưu truyền để cho bọn họ vô ý thức nắm chặt nắm tay đều là nhân loại bọn họ hoàn toàn có thể lý giải phần kia huyết n ụ c cự nhân không c ấ m lòng đứng lên a thâm hồng tri vương nếu như ngay cả ngươi cũng ngã xuống còn có ai có thể vì nhân loại báo thủ ngàn vạn lần không nên hướng vận mệnh chịu thua A. phản phất là nghe được hiện thực thế giới nhân loại đồng bào nỗ lực lên tiếng một d ạ n huyết n ụ c cự nhân nội bộ vô số nhân loại linh hồn toàn bộ đột nhiên hạ quyết tâm đồng thời đem thôn phệ năng lực thôi phát đến mức tật cùng hồng huyết n ụ c ự nhân gầm thét gào thét đem thuộc về nhân loại l ử a dận thiêu đốt khơi thông dung chuyển chư thiên tinh thần một cái lại một cái thiên thể hệ thống bởi vì cái này d í t lên một tiếng mà rơi vào tạm vỡ giờ k h ắ c này nó biến thành hắn sảnh hắn lấy chính mình tà thần bản chất dẫn dắt trong hệ ngân h à vô số hủ hóa tinh thần cùng đoạn lạc tà vật cần muốn đem toàn bộ t h ô n h ệ hóa thành chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng lớn lên thành đã đủ nghiền ép văn minh liên minh đáng sợ tình v ự cấp gần nhất xem một bản đô thị văn cảm tình viết thật đẹp ta cũng muốn viết ngọt nào yêu lại thêm một cái n g h ĩ viết đề tài sách lúc nào ta tài năng mới có thể viết xong những th toàn r Trường ư ờ cờ n miện quân khẳng định cùng ngợi khen. miện quân cờ khẳng định cùng ngợi khen đúng ủng. g cái cái cờ kia đối với kia đối với vị vị hạ hạ t bộ ngân hà hệ đều ở đây thâm hồng chi vương ý c h í giới ẩm vang dung chuyển rất nhiều hủ hóa tinh thần cùng tạ vật không bị khống chế tự động nhằm phía vị trí lấy cực kỳ cùng n h i ệ t tư thái dung vào bộ k i ê n màu đỏ thẩm huyết n ụ c chi khu đỏ thấm đỏ thấm vĩ đại đỏ thấm làm huyết n ụ c cự nhân quyết định thôn vệ toàn bộ ngân hà hệ thời điểm trong khoảnh khắc ước vạn tinh thần đều bị bàng bạc điên cùng ý chí cọ rửa vặn vẹo thay đổi vật sở hữu chất cùng sinh mệnh bản chất trong n g á y mắt này trong hệ ngân hà sở hữu còn tồn tại văn minh cho dù là ở không có dùng bất luận cái gì quan c h ắ c thiết bị dưới tình huống cũng có thể chứng kiến trong tinh không một màn vô cùng d u n g động ngân hà ngược lại khuynh quần tinh đột nhiên tắt từ ước vạn vạn tinh thần hội tụ mà thành vô ngân tinh hà bình tĩnh không biết bao nhiêu ước năm liền đã từ ngân hà bá chủ thái hạo văn minh đều không thể khiến cho dung chuyển nhưng l i ề n tại hiện tại điều này thể số lượng vượt q u á bất luận cái gì sinh mệnh tưởng tượng khổng lồ tinh hà lại bắt đầu lộn một vòng là đúng nghĩa lộn một vòng cái kêu tên là thâm hồng chi vương bàng bạc ý chí quán xuyên cựu thiên thập địa hầu như đ bá đạo dẫn dắt chư thiên tinh thần cùng vô tận tạ vật không năm mươi ông t h i n h thịch ở nơi này vĩ đại trong n g á y mắt không biết có bao nhiêu khỏa tinh thần chuyển động theo bị không rõ lực lượng dẫn dắt ở trong tinh không hung hăng lao tới cuối cùng bị cái kia vĩ nạn màu đỏ thẩm thân thể cắn ướt trong quá trình này đại lượng lóng lánh hiển h á c h hàng tinh vì vậy mà b ă n g diệt bạo tạc lấy dài rằng giặc mà lại ngắn ngủi cả đời vì thâm hồng c h i vương đến dâng lên n h ấ t ánh lửa bập bùng xà xa, xa nhìn lại gần giống như có nhất tôn thông thiên triệt địa vô thượng cự nhân lấy tinh thần làm thức ăn ở miệng lớn mất uống điều này tinh hà làm cho phàm nhân ở thật sâu s c ũ nhưng g k khỏi cảm thấy dù a đầu tê d ạ vậy cũng không người tuyển chọn tạm dừng phát hình hoặc là trực tiếp nhảy quá tất cả đều là không hẹn mà cùng tiếp tục nhìn chòng chọc màn hình không nguyện bỏ qua một tia một hào tỉ mỉ rất sợ vì vậy mà lọt rơi cái gì b á b á b á b á trong video huyết nhục tự nhân cắn nuốt hủy hóa tinh thần cùng đoạn lạc tạ vật càng ngày càng nhiều tương ứng nó tán phát khí tức càng ngày càng kinh khủng liền thân thể đều xảy ra trình độ không đồng nhất n h i u sóng ban đầu tiêu chuẩn hình người sớm đã biến mất thay vào đó là thân thể khắp nơi dài ra cánh tay mỗi một cánh tay cũng như xúc tua vậy quái dị xấu xí có thậm chí còn chiều dài bén nhọn khẩu khí đ ộ n g một tí trong lúc đó liền có thể cắn thủng tinh thần cá biệt vị trí thậm chí biết trải rộng trong mắt dâm dạp tùy ý thăm dò lấy thế giới này、Ô. ngân hạ ở gào thét lấy phát sinh không tiếng động gào thét nhìn lấy khí tức càng ngày càng, càng cường đại huyết nhục cự nhân trước màn ảnh khán giả cũng không có cao hứng ngược lại biểu tình biến đến thập phần trầm mặc không khống chế được nổ tung sao quả nhiên vẫn là không được a liên tại bộ phận khán giả dự định trước giờ tắt đi video không đành lòng quan sát huyết nhục cự nhân thất bại bị khống chế ô nhiễm kết cục lúc trong video hình ảnh xuất hiện lần nữa c h u y ể n n g ạ t nguyên bản rơi vào trọng độ nhiều song trạng thái huyết nhục cự nhân hóa ra là một chút xíu n ú c nhích và mẹo hướng phía thuần tí nhất hình người sở chuyển biến ở tại gương mặt cùng bên ngoài thân chỗ có đại lượng rất sống động nhân loại mặt hoặc nam hoặc nữ mỗi một tấm mặt mũi đều đại biểu cho một cái huyết nhục cự nhân nội bộ linh hồn nhân loại người một loại giờ này k h ắ c này bọn họ cùng nhau phát ra phẫn nộ gào thét ở chống lại vận mệnh bất công ở chống đỡ ô nhiễm đối với bọn họ ăn mòn tinh hà dung chuyển hàng ngàn hàng vạn tinh thể trong nháy mắt bể ra đây là tới từ tất cả nhân loại không nhân lòng cam cả là loại Đây tới từ tất d â y rủa u n g Dung dậy à, cái kêu o hoan, tọa thần tọa dụng cùng gờ cuối sẽ từng bọn ư được ớ với c lấy đối họ i m t đã vì khác một cái thời không nhân loại những đồng bào cảm thấy vui vẻ lại cảm thấy bọn họ đặc biệt gian khổ nhịn không được vì đó rơi lệ vui bi thương đan sen phía dưới hóa ra là không biết nói cái gì cho phải phản phất là bị huyết nhục cự nhân ngoan cường ý chí xúc động một dạng quan trắc giả thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở video trong hình h ắ n gái kia s e n vào vô hạn thời không bàn tay ở vô hình chỗ nhẹ nhàng bắt một cái hóa ra là vô căn cứ chóc tới hai khoả hủ hóa trạng thái lam tinh cũng đem ném về phía huyết nhục cự nhân phương hướng đây là cái kia v ị miệng hạ đối với huyết nhục cự nhân khẳng định cùng ngợi khen sao theo bản năng hiện thực thế giới mọi người trong đầu liền ra phát hiện cái này dạng một cái ý nghĩ trong lòng đã cảm thấy vui mừng lại cảm thấy h ư n ấ n làm huyết nhục cự nhân phát ra từ thật lòng cảm thấy vui vẻ cái kia vị quan c h ắ c giảm miệng hạ thân phận s a o mà tôn quý có thể có được bên ngoài nhận đồng tuyệt đối là chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ bên trong cực kỳ đáng giá t i ê u ngạo một việc thoáng thu liếm một cái nội tâm kích động khán giả tiếp tục đem tinh lực đặt ở trước mặt gần kết thúc trong video chỉ thấy huyết nhục cự nhân tại thu được lam tinh sau đó nội bộ linh hồn nhân loại nhóm liền đem bên ngoài coi như chất bảo càng đem l i ề u mạng t h ủ hộ ở trong thân thể trung hạch o mẫu tinh dường như để cho bọn họ biến đến càng thêm ý chí chiến đấu sụp sôi nguyên bổn đã tiếp cận bão hòa t h ố vệ hóa ra là lại bắt đầu tham lam đòi hỏi chương ba trăm hai mươi hai thanh thuần tịnh lệ trùng xào mẫu hoàng chương ba trăm hai mươi hai thanh thuần tịnh lệ trùng xào mẫu hoàng video đến tận đây đã kết thúc nhưng không ít khán giả nhưng đắm chìm trong trong video dung ở giữa suy tư đưa qua nhiều yếu tố mọi người đều thảo luận huyết nhục cự nhân tương quan k ị h tính hết sức ít có bình luận khu một mảnh hài hòa không ít người càng đem thâm hồng chi vương tiếng sưng hô này thời thời khắc khắc đều treo ở bên mép thành thật mà nói ta một mực tại suy nghĩ một vấn đề vĩ đại như quan chắc giả tại sao phải tuyển trạch tà thần sâm lấn thời không nhân loại để cho bọn họ thành tựu một tôn tân thần vì sao hắn không chọn những thứ khác văn minh trung tộc vì sao không chọn những thứ khác thời không song song đang nhìn hết cả một cái video phía sau trong lòng ta hoang mang rốt cuộc c h i ế m được đáp án đang nhiệt liệt khu thảo luận chung một phần trưởng đánh giá đột nhiên đã bị đỉnh đi lên mới vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người ánh mắt tuyên bố bình luận người cũng không để ý có hay không có người tự nhiên ở khán giả văng bình luận khu bên trong tuyên bố ra bản thân nội tâm chân thực cảm tưởng đối với quan chắc giả mà nói quan trắc nhân loại là một kiện thập phần có ý tứ sự tình bởi vì tại cái kia vị miệng hạ trong mắt nhân loại chính diện hoặc là phản diện đều là lệnh cảm thấy vui thích gia vị d ự tế nhưng phóng nhãn vô hạn thời không chân chính có thể thể hiện nhân loại hai chữ thể hiện nhân loại cái này một văn rõ ràng t r ù n g tộc cũng là tà thần xâm lấn thời không huyết nhục cự, cự nhân bản bao phải thân cũng không thiên nhiêu trường tinh còn lại nhân loại dung thể, từ xót phú khoa h cá lại loại là là làm mà từ chiến thắng vô diện cự thú thôn vệ t ố lộ tinh hệ rồi đến sau cùng thôn vệ ngân hạ hệ tà thần sâm lấn thời không các nhân loại cũng không có s ở dựa vào hoàn toàn là dựa vào cùng với chính mình tinh thần ý chí mạnh mẽ kiên trì nghị lực như thế quá mức đáng sợ ta muốn chúng ta có một chút là muốn sai rồi cũng không phải là quan trắc giả miệng hạ muốn cho huyết nhục cự nhân thành thần nó mới trở thành thâm hồng c h i vương mà là bởi vì huyết nhục cự nhân bản thân thì trở thành thâm hồng c h i vương tiềm lực cái kia vị trí cao miệng hạ mới cho dư cơ hội ở video cuối cùng quan trắc giả miệng hạ đối với thâm hồng tri vương ban cho hủ hóa lam tinh không hề nghi ngờ vậy đại biểu khẳng định cùng tán thưởng. là đối với nhân loại nhóm dâng lên tận hướng diễn xuất thỏa mãn d a i dòng bình luận d ừ n g ở đây mọi người đều ở đây cảm khái hoặc suy nghĩ sâu xa có người càng là vô ý thức liên tưởng đến hiện thực thế giới suy đoán hiện thực thế giới ở trong mắt quan trắc giả lại có địa vị gì có thể hay không thu được cái kia vị miệng hạ khẳng định cùng thỏa mãn quá khó khăn mọi người đều lắc đầu một cái huyết nhục cự nhân đem thực lực của chính mình để thăng tới tinh v ự cấp c càng trở thành đa nguyên vũ trụ lại một nguồn ô nhiễm đầu mới miễn cưỡng thu được cái kia vị miệng hạ nhận đồng so sánh với yếu đối hiện thực thế giới nhân loại có tư cách gì những thứ này bạn trên mạng ngược lại là thật biết na bù Vân Quốc. trong m u ngư cấu long a biệt ư nhẹ lấy t nhàng thái kêu phản phất là ở phụ họa khương dịch lời nói chỉ là bộ kia run dậy không thôi long khu lại thể hiện lòng hắn hình thái cũng không như mặt ngoài bình tĩnh khương dịch biết đây là bởi vì tự thân dung hợp thâm hồng chi vương tả thần vị cách đưa tới mắt to trong cơ thể ô nhiễm nổi lên phản ứng vô ý thức đối với chính mình cái này nguồn ô nhiễm đầu cảm thấy sợ h ã i đây là một loại đến từ chính bản năng cảm ứng mặc dù là khương dịch cũng rất khó giải quyết xem ra sau này cũng không cách nào thật tốt vớt lòng đáng tiếc khương dịch khẽ lắc đầu bông ra ôm lấy mắt to tay ở mới bông ra trong nháy mắt đầu này màu đen đấu long liền cấp tốc thoát khỏi ôm ấp ngồi s ổ n cách đó không xa trên sàn nhà rất là thuận theo Cũng chính lúc cảnh cuộc học cơ này, na người hướng dẫn, xong làm tinh nhân gái hầu là liệt làm loại dạy máy dưới tạp rốt tập ở ở sự s sau khi mặc quần áo vào cảnh liệt tạp r y ở na không chỉ không có vì vậy giảm bớt m ị lực ngược lại biến đến càng thêm mê hoặc đứng lên trước lồi sau vệnh vóc người hoàn mỹ cầm quần áo hoàn toàn trông lên càng lộ ra mê hoặc tựa hồ là cảm giác được khương dịch rõ ó xét cảnh liệt tạp r y ở na thoáng cải biến một cái lối đứng làm cho vốn là vượt trội vóc người trình diễn được càng thêm rõ ràng m i ễ n hạ hy vọng ngài có thể yêu thích ta trước mắt r g dấp khuôn mặt không gì sánh được dịu dàng đáng yêu hầu gái mở miệng nói thanh âm thanh thúy lại không linh khiến người ta sinh lòng hào cảm khương dịch tấp tắc kêu kỳ lạ nếu không phải hắn có thể đủ cảm giác được trước mắt hầu gái chỗ trống không gì sánh được không có chút nào độc lập tư duy cùng tinh thần chấn động căn bản sẽ không nghĩ đến nàng lại là trùng xào mẫu hoàng không chế một cụ nhục xác không sai ta rất hài lòng khương dịch gật đầu ngài thích là tốt rồi miệng hạ nghe được thần tán thành hầu gái thân thể run nhẹ nhẹ khương dịch nhìn cái k i a trương thanh xuân mà lại yêu mị tinh xào khuôn mặt có thể rất rõ ràng thấy đối phương trên mặt hiện lên đường hồng đặc biệt mê người nếu để cho trùng xào mẫu hoàng xuất đạo làng giải trí lời nói sợ rằng toàn bộ nhân loại đều sẽ vì thế điên của nga cảm giác như thế nào cảnh l u ệ n tạp dạy ở n a lại bởi vì khoảng cách bản thể qua xa đưa tới khống chế xuất hiện bất tiện sao khương dịch hướng về phía trước mặt t ị n h lệ hầu gái v ấ n đạo trở về miền hạng ở ngài vĩ đại đại ý c h í d ư ớ i ngài đầy tớ cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào hầu gái không người trả lời hoặc là không cẩn thận hay là cố ý vi trì ở không lưng đáp lại thời điểm có vài phần trắng non không cẩn thận lộ ra nhưng mà khương dịch khuôn mặt thập phần bình tĩnh cũng không có vì vậy mà thú tính quá độ dù sao ở vân quốc nội bộ loại chuyện như vậy nhưng là vi quy hai lần thay đổi sau phiên bản thua thiệt chương ba trăm hai mươi ba tiếp tục thôi diễn yêu nhiệt sở hiên chương ba trăm hai mươi ba tiếp tục thôi diễn yêu nhiệt g sở hiên cảnh liệt tạp dạy ở na ngươi cảm thấy cùng chủng tộc so sánh v ớ i l à m tinh văn minh nhân loại như thế nào đây khương dịch đột nhiên mở miệng hỏi mặc dù không rõ ràng khương dịch hỏi tha mục m đích nhưng trùng xào mẫu hoàng hay là đang tiến hành một phen sau khi tự hỏi nghiêm túc cho ra đáp án miệng hạ cùng chủng tộc so sánh v ớ i văn minh nhân loại thật sự là quá mức yếu đuối không chỉ có cá thể thực lực thập phần nhỏ yếu liền văn minh trình độ cũng thập phần gầy yếu nếu là không có ngài che chở sợ rằng văn minh nhân loại căn bản là không có cách tồn tại đến nay cảnh liệt tạp rẽ ở na ngữ khí không có biến hóa như cũng tràn đầy đối với khương dịch mến mộ cùng sùng k í n h gương mặt biểu tình cũng không có quá chấn động lớn phản phất chỉ là đang trần thuật nhất kiện bẽ nhỏ không đáng kể chuyện đương nhiên cũng có thể t r i n h chiến tinh không bất cứ thời khắc nào tiến hóa chủng tộc so sánh v ớ i bây giờ văn minh nhân loại thật sự là quá mức yếu đuối thậm chí có thể nói là yếu đuối đến không thể nào hiểu được tình trạng cứ nhiên sẽ có văn minh nhỏ yếu đến không cách nào đi ra tinh không loại này nghe có điểm sao không ăn thịt mi ý vị ý tưởng chính là cảnh liệt tạp rẽ ở na chân thực tâm lý đúng là có điểm quá yếu khương dịch chấm ngấm nói sâu không thấy đáy tinh thần nghiệm l ư ợ c h u y ế t tán mà ra đem lam tinh chỉnh thể đều bao phủ trong đó có thể nói cương dịch so với nhân loại các quốc gia các cao tầng còn hiểu hơn văn minh nhân loại vừa mới bắt đầu thôi diễn thời điểm còn tốt bất quá hiện nay ta đều t ì n h vượt cấp hiện thực thế giới văn minh nhân loại lại càng tới càng không có cách nào nhìn như vậy liền khiến nhân loại một điểm nho nhỏ áp lực a cương dịch khuôn mặt không gì sánh được bình tĩnh ở ý chí của hắn g ư ớ i toàn bộ lam tinh đều ở đây lặng yên không một tiếng động phát sinh cải biến có tế vì ô nhiễm vô căn cứ toát ra dù đắng ở lam tinh trên dưới các nơi không có bất kỳ đề báo không có bất kỳ báo động trước b i ể u đặt ngay lập tức mà sống đây cũng là khương dịch từ thâm hồng c h i vương cái kia lấy được tà thần bản chất có thể tự do thao túng ô nhiễm xuất hiện cùng khuyết t á n đây là một loại tuyệt đối t r ư ờ n g khống thâm nhập đến quy tắc cấp độ mặc dù ô nhiễm khuyết t á n đến toàn cầu p h ạ m vi đem lam tinh bản thân đều hủ hóa trở thành tinh thần tạp v ậ n khương dịch đều có thể đem sở hữu ô nhiễm mạnh mẽ thu hồi kế tiếp cũng chỉ cần chậm rãi chờ đợi ô nhiễm lên men khương dịch ngồi ở trên g h ế salon thay đổi một cái càng thêm thư thích tư thế ngồi cảnh liệt tạp rẽ ở na tự giác đi lên trước thuận theo vô cùng nửa ngồi xuống tới thay hắn xoa, bóp ai, xoa, xoa chân. không có gì bất ngờ xảy ra theo một đoạn thời gian lên men những thứ này lan rộng ra ngoài ô nhiễm chi lực sẽ tự động tìm được ký chủ cảm nhiễm hung thu cùng một bộ phận nhân loại đến lúc đó sợ rằng cả nhân loại xã hội đều sẽ vì vậy mà cảm thấy khủng hoảng do đó đi lên một cái liều mạng trở nên mạnh mẽ phát triển con đường nói cách khác ở quỷ dị tà vật dưới sự kích thích hiện thực thế giới biết liên tục không ngừng sản sinh thôi diễn điểm bị h ư ơ n g dịch sở thù gặt giao hẹ vừa nghĩ tới cảnh tượng đó h ư ơ n g dịch không khỏi khỏe miệng hơi hơi nhét lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại kế tiếp thôi diễn cái gì tốt đâu muốn suy diễn hoa sao ta thực lực bây giờ đã có tinh vực cấp ngược lại không gấp lấy tiếp tục thôi diễn ở bình phục tâm tình hương p h ấ n phía sau khương dịch rơi vào trong trầm tư nửa năm trước thời điểm liên quan tới tiến hóa triều dâng thời gian tuyến thôi diễn vẫn luôn bị hắn đặt ở vị trí đầu não ở vào trọng điểm bên trong trọng điểm đi qua thôi diễn hoang võ tổ dùng cái này không ngừng thu được siêu phàm thực lực nhưng hiện tại khương dịch thực lực đã tấn thăng làm tinh vực cấp phóng nhãn toàn bộ ngân h à hệ liền thái hạo văn minh cũng không thể là hắn đ ì n thủ tiến hóa triều dâng thôi diễn tự nhiên cũng không có trọng yếu như vậy muốn suy diễn địa cầu nổ lớn sao vẫn l à mở mang một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến khương dịch sờ lên cằm suy tư đột nhiên hồi tưởng lại đa trí gần giống yêu quái sở hiên khoảng cách lần trước thôi diễn sở hiên đã là thật lâu chuyện lúc trước khương dịch cũng hết sức tò mò ở hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh hoàn cảnh như vậy dưới sở hiên có thể phát triển đến dạng gì cao độ nếu như thế lần này trước hết thôi diễn sở hiên a đợi đến sở hiên lớn lên thành tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh phía sau ta lại mở một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến khương dịch trong lòng hơi động trực tiếp hô hoán ra khỏi hệ thống bảng hệ thống tái nhập địa cầu nổ lớn phá bít khóa gen lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn thôi diễn thế giới chào mừng Kèm theo hệ thống không cảm tình chút nào tiếng cơ giới, khương dịch thế giới trước mắt một trận biến nào đợi đến ổn định lại lúc đã tới rách nát khắp trốn không chịu nổi không trọn vẹn tinh không nơi này mỗi một khóa tinh thể đều gặp trình độ không đồng nhất phá hư hiện ra rất là xấu xí. khương dịch biết cái này tất cả đều là cơ giới đại quân cùng chung q u ầ n sau đại chiến chiến tranh tổn thương ở xa xôi ngân h à hệ sát biên liên giới, thái hạ văn minh cùng t ì n h t ế chung tộc chủ lực chiến đấu kích thước chỉ biết so với cái này to lớn hơn cùng k ị liệt như đã nói qua dựa theo bình thường kịch tính phát triển khoảng cách chung tộc công phá thái hạ văn minh phòng ngự thời gian dường như đã không xa xa nếu như tiếp tục đứng ở hoàng kim đảo hoang h à n g tinh hệ nói sở hiên liền sẽ bị công phá ngân hà hệ chủng tộc đại quân ba phủ nhưng nếu như tuyển trạch trốn chết ngân hà hệ nội bộ nói hắn lại sẽ tao ngộ thái hạo người giám thị lo di khóa công kích có điểm không dễ làm a khương dịch nhữ mày chỉ cảm thấy lần này lựa chọn thời gian điểm quá mức qua loa nhưng nghĩ đến sở hiên yêu nhiệt g trí lực khương dịch quyết định vẫn là tiếp tục quan trắc cố gắng sở hiên bằng vào chính mình yêu nhiệt g trí tuệ thực sự nghĩ ra phương pháp phá cuộc cũng k h ó nói ở ký chủ vì sở hiên tình cảnh cảm thấy kham ưu thời điểm nghiên cứu ra phá bích dược tề sau sở hiên lợi dụng nửa giờ một lần n sở hiên rất rõ ràng nghiên cứu gia phá bích dược tề cũng không cách nào chân chính phá giải nhân loại gen bí mật vì có thể chân chính sử dụng dược tề hắn cần lợi dụng làm bốn tám ban đầu từ làm tinh mang đi nhân loại kho gen một lần nữa tạo ra một nhóm tân sinh nhân loại vì đó tiêm vào gen dược tề t h a m dò nhân loại gen huyền bí nhưng cùng lúc sở hiên cũng không có dự định hạ xuống đối với còn lại khoa học kỹ thuật nghiên cứu ở siêu cấp máy tính ma trận dưới sự trợ giúp sở hiên một cái Người liên trên cái phụ trách trên trăm cái cơ sở sở chương ũ n c ba trăm hai mươi bốn toàn chí toàn năng mới là thần cấp văn minh chương ba trăm hai mươi bốn toàn chí toàn năng mới là thần cấp văn minh làm thôi diễn hệ thống lợi bộ bạch tiếng chậm rãi vang lên lúc khiêng dịch trước mắt hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh cũng đang lấy tốc độ thật nhanh xây dựng đó là mắt trần có thể thấy đổi mới văn minh cơ giới hiệu suất sản xuất cùng hành động hiệu suất vốn là kinh người lại tăng thêm thời gian gia tốc lại ngắn ngủi vài g i â y bên trong liền từ tàn phá hoang vu trạng thái biến thành một cái khắp nơi đều là cao khoa học kỹ thuật thiết bị khoa h u y ê n tinh hệ hiệu suất cao trí năng thuận tiện mang theo bên người giao thông sạch sẽ mà lại ngắn gọn nếu không là hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh chung không có bất kỳ sinh mệnh thể nghiễm nhiên chính là một bộ phổn bình xương thịnh cao khoa học kỹ thuật văn minh cảnh tượng quả nhiên phóng nhãn chúng nhiều thời giờ tuyến ở giữa vẫn là sở hiên đối với khoa học kỹ thuật hiệu do sâu nhất vào các loại siêu phàm hệ thống đem vô cùng vĩ lực tụ tập ở đơn độc cá thể bên trên khoa học kỹ thuật một đường càng trọng điểm với văn minh chỉnh thể cùng đối với kiến thức nắm giữ mỗi một cái khoa học kỹ thuật văn minh từ đản sinh thời điểm trở đi đi liền đi ở thăm dò chân lý con đường bên trên bọn họ thăm dò vũ trụ thâm nhập vũ trụ ý đồ hiểu rõ vũ trụ bản chất cuối cùng đạt được khiêu động vũ trụ trường không không sáu vũ trụ mục đích dùng nhất thông tục dễ hiểu mà nói khoa học kỹ thuật văn minh giống như là hiếu học cầu tri giả bọn họ biết đến tri thức càng nhiều đối với vũ trụ quy tắc dò xét trình độ liền càng cao tương ứng trình độ khoa học kỹ thuật cũng càng cao thần cấp văn minh, vào giờ khác này khương dịch trong lòng đột nhiên hiện ra ngộ ra vì sao thần cấp văn minh có thể cùng lĩnh h à n g bất d i ệ t bất hủ thần chỉ đồng cấp làng khoa học kỹ thuật văn minh dòm ra vũ trụ bản chất toàn bộ vũ trụ ở trước mặt nó đều không có bí mật gì để nói đạt được chân chính toàn trí toàn năng cảnh giới không hay cùng thần minh không khác sao cũng không biết chiếu theo sở hiên yêu nhiệt trí tuệ cuối cùng có thể hay không đem vũ trụ phân tích hoàn tất trở thành cái k i a trong truyền thuyết thần cấp văn minh nói vậy tới lúc đó hắn cũng có thể điều tra rõ địa cầu nổ tung chân tướng a khương dịch thân ảnh đứng ở hoàng kim đảo hoang hàng tinh hệ phía trên lấy thái độ bể trên quan sát tinh hệ biên thiên tại h sở hiên ở hàng tinh hệ bên bờ giải đất thành lập được một tòa không gì sánh được cự đại vũ trụ quan chắc kính cũng đi qua cái tòa này quan chắc kính quan chắc đến rồi ngân hà hệ danh giới siêu đại quy mô chiến tranh trung quân cùng tinh h ạ m c h é m viết siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật va chạm làm mượn nhất tân khoa kỹ năng chế tạo quan chắc kính thấy ngân hà hệ bên bờ giải đất chiến trường phía sau sở hiên trước mắt liền xuất hiện đồ sộ như vậy một màn cảnh tượng trước mắt làm cho sở hiên thoáng cảm thấy kinh ngạc bởi vì cùng hắn dự liệu tình huống bất đồng chính là thái hạo văn minh không chỉ không có đệ nặng chủng đánh ngược lại mơ hồ có chút xu hướng suy tản p h ô thiên cái địa tre mất ngân hà sát biên giới ở khủng bố như vậy số lượng dưới mặc dù là hành tinh cấp hàng tinh cấp chủng tộc cũng có thể mạnh mẽ đột phá thái hạo văn minh tinh hà cấp chiến hạm khiến cho rơi v ỡ ở liên tục quan c h ắ c mười lăm ngày phía sau sở hiên cho ra một cái cực kỳ khả năng tính kết luận trong tương lai mấy trăm năm chung thái hạo văn minh chắc chắn bị thua chúng quân biết bao phủ hoàn toàn ngân hà hệ bên bờ giải đất hoàng kim đảo hoang hệ hàng tinh cơ giới nhóm hạm đội kỳ hạm chủ không máy tính ở một mảnh từ số liệu cấu trúc mà thành trong không gian sở hiên đang tiếp thụ vũ trụ quan c h ắ c kính sở trở về tin tức tư liệu cũng căn cứ những tin tức này phân tích ra càng nhiều hơn tình báo làm nắm giữ tình báo đủ nhiều sau đó sở hiên liền trực tiếp chạy tính toán theo công thức trạng thái dùng siêu cấp máy tính mô phỏng tương lai đi hướng tại h à Bá. Bá. Bá. đồng nhất thời gian siêu cấp máy tính ma trận tiến hành rồi vạn ngàn lần tính toán theo công thức phân biệt đại biểu cho vạn ngàn lần tuyển trạch cùng với tương ứng tương lai cứ việc những thứ này tính toán theo công thức chỉ là căn cứ vào đã có tình báo mô phỏng nhưng là đối với sở hiến trợ giúp cực đại tỷ lệ thành công tám mươi không được cái này sát xuất vẫn là quá thấp tỷ lệ thành công bốn mươi lăm phần trăm ta thực sự sẽ làm ra loại này hầu tử mới có thể làm tuyển chạch sao tỷ lệ thành công tám mươi lăm phần trăm có thể xếp vào được tuyển chọn phương án bốn ở tiêu hóa xong tất cả tính toán theo công thức kết quả phía sau sở hiên rốt cuộc chọn chúng một cái tỷ lệ thành công cao tới tám mươi chín chín mươi chín phần trăm phương án phương án nước chạy là như vậy ở trùng tộc chân chính đánh bại thái hạo văn minh nhảy vào ngân h à hệ tàn sát bừa bãi phía trước nhưng c ó đầu rút cổ ở hoàng kim đảo hoang hệ hành tinh bên trong lợi dụng cái này hàng tinh hệ tinh thể tài nguyên không ngừng nghiên cứu tân khoa kỹ năng đương nhiên suy nghĩ đến đường chạy tương lai nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương hướng muốn làm ra một ít thích hợp điều chỉnh trong tương lai trong thời gian 423 sở hiên tính toán nặng nghiên cứu ba cái lĩnh vực độ c ô n g tốc độ ánh sáng đi tầm cực xa xác định địa điểm công kích cùng với tân nhân loại đào tạo nghiên cứu độ con g đi ý tưởng đương nhiên không cần phải nói chỉ là đơn thuần vì chạy trốn nhanh hơn xa hơn mà nghiên cứu tầm cực xa xác định địa điểm công kích lại là vì giải quyết trong hệ ngân h à không chỗ nào không có mặt thái hạo người giám thị mà sau cùng tân nhân loại đào tạo sở hiên lại là có hai cái mục đích một là đào tạo khá nhiều sinh mạnh thể đem chính mình ngụy trang thành bình thường sinh mệnh có trí tuệ văn minh. che giấu chính mình văn minh cơ giới thân phận chân thật kỳ nhị lại là đơn thuần thí nghiệm một chút nhìn dùng phá bích chất thuốc nhân loại sẽ trở nên làm sao rồi ngụy trang thành bình thường khoa học kỹ thuật văn minh sao cái ý nghĩ này ngược lại không tệ có lẽ thật có khả năng đã lừa gạt thái hạo người giám thị mặc dù bị phát hiện thân phận chân thật cũng có thể sử dụng tầm cực xa xác định địa điểm công kích trực tiếp phá hủy thái hạo người giám thị không sai không sai khương dịch di thượng đế thị giác quan sát sở hiên hành động lộ ra vẻ mặt hài lòng ba cái phương hướng lớn khoa học kỹ thuật nghiên cứu chỉ là sở hiên trọng yếu nhất một bước không có gì ngoài việc này bên ngoài sở hiên trả lại cho mình nhóm vô số chi tiết bất t r ợ m cộng đồng trồng chất phía dưới mới có cao tới tám mươi chín chín mươi chín tỷ lệ thành công cuối cùng phương án chương ba trăm hai mươi lăm lam tinh nổ tung nguyên nhân hủy diệt thời đại thần thoại chân hung. hung ở ký chủ cảm thán sở hiên đa trí gần giống yêu quái lúc thời gian bất chi bất giác trôi qua năm năm ở nơi này năm năm bên trong sở hiên ngoại trừ nghiên cứu ra đại lượng chi nhánh khoa học kỹ thuật bên ngoài càng đem tân nhân loại đào tạo kỹ thuật phát triển hoàn thiện đi qua bộ này mới nhất nghiên cứu ra duy s a n h đào tạo thiết bị sở hiên tùy thời có thể theo lợi dụng nhân loại kho g e n đen sáng tạo ra mình muốn nhân loại phối thai hồi tưởng lại ký chủ đã từng dành cho qua ký ức sở hiên cảm thấy phổ thông giới trạng thái nhân loại là thập phần ngu mội lại không thể dựa vào là vì để tránh cho tân nhân loại xuất hiện ảnh hưởng đến chính mình kế hoạch sở hiên đối với kế hoạch làm ra một điểm nhỏ bé điều chỉnh hắn đông c ử a tuyệt đại đa số duy s a n h khoang thuyền chỉ còn giữ lại duy nhất một cái khép vị bồi dưỡng ra một cụ không có tinh thần chấn động cùng linh hồn nhân loại nhục thân mà cỗ này nhục thân lựa chọn lấy g e n chính là tới từ nhiều năm trước sở hiên chính mình. A sao. địa quan qua của ra thông suốt, đây là dự định tự tràng thí tới toàn trình sát nhất trí trùng trong mắt biết trí thức, tinh thần tới thân. định mình hạ nghiệm hiên không phương, dịch hành nhân hành hiểu hoàng không chế nhục hắn, nháy hiên không hề nghi phương cho mình không chế chính mình bồi dưỡng ra tới nhục cương này động. muốn ngờ, này cũng muốn dụng cùng dưỡng giác giả gì, giả sở sắc sẽ sở mẫu đây đệ là làm loại làm loại làm xào dự vị vị cảm Mới cái bồi Ở áp bộ trên lý thuyết mà nói cái này là hoàn toàn có thể được nhưng là có hay không có thể chân chính làm được còn rất khó nói ở ký chủ nội tâm hoài nghi sở hiên có thể thành công hay không thời điểm sở hiên đã mượn kỹ thuật hiện thực ảo dùng chính mình tinh thần thành công đã k h ô n g chế nhân loại nhục thân đối với sinh tồn ở máy tính mấy trăm năm sở hiên mà nói đây là một loại đã lâu thể nghiệm hắn lại một lần nữa thu được chân thật huyết nhục chi khu có thể cảm nhận được đau đớn cũng có thể hưởng thụ thức ăn mang tới kích thích nhưng hắn vẫn không hề bị nhân loại thân thể mang đến r à n g buộc đối với hiện tại sở hiên mà nói hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u đều có thể bỏ qua bây giờ nhục thân mà sẽ không có bất kỳ tổn hại nếu như hắn nhớm hắn thậm chí có thể làm được đồng thời thao túng vô số nhục th kèm theo hệ thống lời bột bạch tiếng thương dịch đi tới một bí mật bảo vệ phòng thí nghiệm sinh vật chung nơi đây khắp nơi đều là trang bị đầy đủ lục s ắ c dịch dinh dưỡng duy s a n h khoang thuyền nhưng 99% duy s a n h khoang thuyền đều nằm ở đóng cửa trạng thái chỉ có một cái duy s a n h khoang thuyền làm ở ra bên trong nằm chính là dùng s ở hiên ghen chế ra nhục thân dù n g chính mình ghen đi nhân bản nhục thân sau đó lại không sợ nhục thân tổn hại xáo lộ này thương dịch t ấ p tắc kêu kỳ lạ sợ hiên cái này hành động làm cho hắn liên tưởng đến đệ tứ thiên thai một người chơi những thứ kia ở trà trộn ở từng cái trò chơi nhân loại người chơi nhóm đối với trò chơi bản thân nở tờ cờ cùng quái vật mà nói chính là chết không được bút vô luận kích sát bao nhiêu lần đều sẽ phục sinh cũng chính vì vậy mới có thể bị gọi đùa là thiên thai một trong mà lúc này sở hiên c ư nhiên ở bản thân cũng đã là cơ giới thiên thai dưới tình huống phát triển ra trở thành người chơi thiên thai khả năng tính xác thực làm cho khương dịch cảm thấy kinh ngạc nên không hổ là sở hiên sao một cái người liền có thể so với toàn bộ văn minh nói vậy những thời gian khắc tuyến văn minh nhân loại sau khi biết nhất định sẽ xấu hổ đến nói không ra lời a khương dịch cảm khái sở hiên cùng hoang thật sự là quá mức yêu nghiệt đang đi ra lam tinh sau đó không chỉ không có biến đến chẳng khác gì so với người thường ngược lại biến đến c à n g phát yêu nhiệt g cùng khủng bố mơ hồ có loại quét ngang tinh không vô địch s u thế ở túc chủ quan chắc phía dưới sở hiên đã hoàn thành đối với thân thể sở hữu điều chỉnh thử xác nhận không có bất cứ vấn đề gì phía sau hán quả đoán phục dụng phá bích d ự tề tuyển trạch thời gian nhân thể ghen gông xiềng cùng những thời gian khác tuyến dùng qua phá bích chất thuốc hoang cùng huyết nhục cự nhân giống nhau sở hiên cũng đồng dạng thấy được ghen chỗ sâu hình ảnh thời đại thần thoại nhân loại t i ê n thần bất hủ siêu phàm một cái lại một cái nhân loại bí tân không ngừng đánh thẳng vào sở hiên tinh thần đem đi qua nhân sinh thành l sở hiên chẳng bao giờ nghĩ đến ở xa xôi thời đại thần thoại văn minh nhân loại lại sẽ có được như vậy bất khả tư nghị siêu phảm hệ thống hắn không thể nào hiểu được vì sao như vậy cường đại văn minh nhân loại biết hủy hoại chỉ trong chốc lát liền siêu phảm ghen đều bị lên công s i ề n g cho nên với hiện đại nhân loại chỉ có thể đi khoa học kỹ thuật phát triển con đường một cái to gan ý tưởng hiện lên sở hiên náo hải có lẽ cái kia hủy diệt thời đại thần thoại hung thủ cùng phá hủy làm tinh vậy không biết danh nguyên nhân căn bản là cùng làm ộ t cái sở hiên cũng không có đem tinh lực quá nhiều thả trong vấn đề này đem liệt vào cơ mật đẳng cấp cao nhất phía sau liền ngược lại bắt đầu nghiên cứu nhân loại thân thể biến hóa. hắn biết lấy mình bây giờ nửa bước tinh hà cấp trình độ khoa học kỹ thuật mặc dù thăm dò ra chân tướng của chuyện cũng không tư cách cùng vậy thật hung tướng đối kháng làm tinh nổ tung nguyên nhân hủy diệt thời đại thần thoại chân hung khương dịch nhữ n g mày phía trước thời điểm hắn không có chú ý tới vấn đề của phương diện này hiện tại nghĩ kỹ lại quả thật có thể phát hiện rất nhiều chỗ không ổn trước đây thời đại thần thoại hủy diệt thật sự là quá mức quỷ dị mà làm tinh nổ lớn nguyên nhân đồng dạng quỷ dị nếu như nói hai chuyện đầu nguồn đều là cùng là một cái cái này đích sắc có độ khả thi rất lớn sợi ưu nhiệt chính là sợ ưu nhiệt nay cũng có thể bị hắn phát hiện khương dịch đưa mắt một lần nữa nhìn về phía thôi diễn vũ trụ phát hiện lúc này sở hiên đã nghiên cứu hết m ộ c thân triệt để nắm giữ khởi da khóa gen nhân loại thân thể cùng thường quy giới trạng thái nhân loại thân thể so sánh mới khởi da khóa gen nhân loại thân thể càng lộ vẻ cường đại vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là não vực suy nghĩ tư duy logic c h ở các loại lĩnh vực đều vượt xa khỏi nhân loại bình quân trình độ nhưng để cho sở hiên cảm giác giá trị lớn nhất cũng là khởi da khóa gen phía sau cái kia ẩn giấu với nhân thể chỗ sâu siêu pha mức số trong năm như hắn vậy thời gian thoáng qua rồi biến mất trong khoảng thời gian này sở hiên đã thành công nghiên cứu ra á quan tốc độ đi kỹ thuật cùng tầm cực xa xác định địa điểm công kích khoảng cách chân chính tốc độ ánh sáng đi chỉ kém nửa bước mà ở những thứ khác khoa học lĩnh vực bên trên sở hiên càng là bằng vào sức một mình mạnh mẽ thúc đẩy mấy trăm cái cơ sở sở ngành học phát triển sáng lập ra khỏi hoàn toàn mới lý luận thực vận nhưng ngược lại ứng mới là càng ngày càng kịch liệt ngân hà hệ sắt biên giới chiến trường ở nhận thấy được thái hạo văn minh xu hướng suy tàn b ộ phát nghiêm trọng phía sau sở hiên làm ra một cái quả quyết quyết định nhảy vào ngân hà nội bộ Chứng cạp cầu Chứng cạp hình cầu tinh h Trọng đoàn Trọng 326, 326, sao sao bò bò M4 trong lúc nhất thời nguyên bản hương thịnh phồn bình tinh hệ biến đến vắng vẻ không gì sánh được nhưng cũng không lâu lắm những thứ này hành động dừng lại cơ giới thiết bị tất cả đều dựa theo sở hiên mệnh lệnh lẫn nhau tháo rỡ tổ hợp hội tụ thành từng chiếc từng chiếc siêu đại hình cơ giới tinh hạm từ hoàng kim đảo hoang hàm tinh hệ trên hành tinh bay lên trời vọt thẳng hướng mênh mông vâu ngần vũ trụ đó là thường nhân sở không cách nào tưởng tượng thán phục một màn từ khác nhau tinh thần trên mặt đất tất cả lớn nhỏ cơ giới nhà xưởng lẫn nhau ghép lại trực tiếp hóa thành tinh vi tinh hạ m bay lên trời lưu lại từng cái mênh ngông h ồ sâu phun ra nuốt vào mánh liệt vi diễm tập thể tiến vào á quang tốc độ đi trạng thái thẳng đến xa lại trong hệ ngân hà tâm khu vực kế tiếp chính là nghiệm chứng thành qua lúc cũng không biết thái hạo người giám thị có thể hay không phát hiện hạm đội dị thường khương dịch đưa ánh mắt về phía bộ phận tinh hạm nội bộ từ đó thấy được không ít nhân loại tại hành tàu chật nhìn lại không gì sánh được bình thường nữ có nam có vừa nói vừa cười nhưng trên thực tế tất cả đều là bị sở hiên thao túng công cụ người không có chút nào chính mình tư duy minh mông tinh hà quần tinh l ộ n lẫy ở thái hạo văn minh cùng tình tế chủng tộc cũng không có chú ý đến hoàng kim đ ả o hoang hệ hàng tinh một chi bị sở hiên tỉ mỉ ngụy trang văn minh hạm đội bay lên trời trực tiếp lái về phía ngân hà hệ giải đất trung tâm làm sở hiên hạm đội ly khai hệ hàng tinh năm năm sau thái hạo văn minh cùng chủng tộc giữa chiến tranh rốt cuộc nên đón kết thúc thành t cựu người thắng chủng tộc v ọ t thẳng sụp đ ầ ngân hà phòng tuyến không tiên nể gì cả xâm lấn nổi lên ngân hà hệ bên bờ giải đất mặc dù đối với này g i ậ n không kèm được nhưng thái hạo văn minh lại không có biện pháp ngăn cản chủng tộc chỉ có thể là chiến lược tính bông tha ngân hà hệ bên bờ giải đất chịu đến tinh hà cấp chủng tộc xâm lược đại lượng sinh mệnh hành tinh cùng khoa học kỹ thuật văn minh vì vậy hủy diệt nửa tháng sau sở hiên quan chắc đến hoàng kim đ ả o hoang hệ hàng tinh đã bị thôn p h ệ tiêu thất biết được tình báo này sau sở hiên lại một lần nữa tăng nhanh hạm đội tốc độ tiến lên cũng lần nữa gặp thái hạo văn minh thái hạo người giám thị ở sở hiên cẩn thận đề phong chung thái hạo người giám thị cũng không có phát hiện cái gì không đúng chỉ cho là cơ giới hạm đội là một cái không có tiếng tăm gì mới văn minh xem ra cửa thứ nhất xem như là qua khương dịch thần tình rất là bình tĩnh hắn đang suy tư một vấn đề muốn không nên ra tay can thiệp sở hiên tư duy làm cho hắn hướng phía tam thể tinh hệ phương hướng đi tới tiến tới thu được tam thể văn minh truyền thừa đang tiến hành một phen suy nghĩ qua đi khương dịch cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không can thiệp lấy tam thể văn minh lưu lại nội tình nếu là không có tinh hà cấp hoặc là nửa bước tinh vực cấp chiến l ự c căn bản không biện pháp mạnh mẽ từ tam thể máy tính trong tay thu được truyền thừa ở thái hạo văn minh thu hoạch tam thể truyền thừa cái kia lưu chữ chung nếu không là thái hạo văn minh cắt đứt ba viên hàng tinh năng lượng thông đạo muốn ngăn cản tam thể văn minh không gian vũ khí cũng không dễ dàng như vậy thương dịch s ở lên cằm suy tư vệ quyết định hay là c h ờ sở hiên tấn thăng đến tinh hà cấp phía sau tái dân đạo hắn đi và o thu được tam thể chuyển thừa ở ký chủ suy tính thời điểm chút bất chi bất giác thôi diễn thế giới lại qua mấy năm trong khoảng thời gian này sở hiên cơ giới hạm đội đã từng bước cách xa ngân hà hệ bên bờ giải đất nhưng trong quá trình này sở hiên như cũ biết thường thường gặp phải chủng tộc ngăn chặn bị ép triển khai phản kích giảm bớt h ạ đội hành xử tốc độ đáng được ăn mừng chính là thành t i u một cái văn minh cơ、giới. sở hiên cũng không cần lo lắng chiến đấu mang tới giảm quân số chỉ cần có đầy đủ tinh thể tài nguyên cùng t r ù n g tộc thi thể hắn liền có thể đem tổn thất tinh hạm số lượng khôi phục như lúc ban đầu thời gian lần nữa đi qua mười năm lúc này sở hiên đ ố i quan g tốc đi động cơ nghiên cứu có tiến một bước đột phá có thể dùng á quan g tốc độ động cơ hiệu suất tăng lên hai mươi nhờ vào này làm cho vốn là dài dòng t i n h tế hành trình súc giảm không ít có thể dùng sở hiên hạm đội hoàn toàn thoát khỏi ngân h à hệ bên bờ giải đất chính như cùng là tiến hóa triều dâng thời gian tuyến văn minh nhân loại giờ này khắc này đặt ở sở hiên trước mặt tuyển trạch đồng dạng có hai cái sáu để một lựa chọn, là đi trước thái hạo văn minh chỗ ở trong hệ ngân hà tâm địa mang đem chính mình ngụy trang thành bình thường sinh mệnh có trí tuệ văn minh chịu thái hạo văn minh che chở nhưng tương ứng cũng sẽ đạt được một ít hạn chế lựa chọn thứ hai lại là tránh ra khỏi thái hạo văn minh tuyển trạch một cái khoảng cách t r ù n g tộc tương đối xa xôi phương hướng an an ổn ổn cậu đứng lên phát d ụ c đi ngang qua dài dòng suy nghĩ cùng tính toán theo công thức phía sau sở h i ế n quyết định cuối cùng tránh ra khỏi thái hạo văn minh vị trí tròm nhân mã ngân hà trung tâm lựa chọn khắc một cái khoảng cách khá xa tròm sao phụ thuộc tinh đoản làm vì mình mục đích cuối cùng không tính vẫn chạy trốn sa c ù n g tiến hóa triều dâng thời gian tuyến văn minh nhân loại so sánh với sở hiên hiển nhiên muốn càng thêm tự tin đồng thời cũng càng không sợ chủng tộc mang tới uy hiếp h ã n thấy chủ n g tộc chủ lực biết vẫn bị thái hạo văn minh hấp dẫn lực chú ý tuyển trạch đến đây tập kích chính mình chỉ là một ít rời rạc tiểu cổ chủng tộc đối với bình thường khoa học kỹ thuật văn minh mà nói những thứ này tiểu cổ chủng tộc đã cực kỳ sức uy hiếp nhưng đối với đồng dạng lệ thuộc vào thiên thai văn minh văn minh cơ giới mà nói chính là tiểu cổng tộc bất quá là trong nháy mắt tan thành mây khói sự tình sở dĩ sở hiên chẳng bao giờ nghĩ tới mạo hiểm không biết phiêu lưu thâm nhập những thứ kia không cái gì tinh thể tồn tại khu vực chân không nhờ vào đó thoát khỏi chủng tộc truy kích ở xác lập tương lai đi phương hướng về sau sở hiên xuất lĩnh cơ giới hạm đội ở phụ cận hệ hàng tinh trung hơi chút bổ sung một cái nhiên liệu sau đó thẳng tắp nhằm phía mục tiêu chỗ đây là một hồi đã lâu lưu đồ dù cho sở hiên hạm đội chở á quang tốc độ đi động cơ cũng vô pháp ở so với trong thời gian ngăn tới địa điểm trên con đường này sở hiên từng không chỉ một lần gặp được văn minh k h á c tinh hạm nhưng xuất phát từ cẩn thận ý tưởng sở hiên cũng không cùng những thứ này văn minh triển khai giao lưu mà là vẫn duy trì phòng bị trạng thái vô ngân tinh hà b một chi qua khổng lồ trí cực cơ giới nhóm chiến hạm chậm rãi đáp xuống m bốn tinh đoàn bên trên càng nói đúng ra là hàng lâm ở m bốn tinh đoàn trong đó một viên trên hành tinh cái hành tinh này chất lượng là một tinh hai năm lần thái nguyên hết sức phong phú sở hiên đều không quan tâm trên cái hành tinh này có nhân vật nguy hiểm bởi vì đã sớm ở hạm đội đã tới trước hắn liền đi qua đại lượng hơi co lại tinh h ạ m tra xét xong phụ cận tình huống an toàn Giang giác! Giang giác! Bá. Ở sở hiên sự không chế, hàng ngàn hàng giải từng từng giới sưởng cùng người từng Hiên dưới chiến tinh cái tinh lại, cái cái đại sinh thiết tiếp tại tinh cái bao tọa vạn thuyền hành này phân thành nhà hình sán hành bạn vì tính toán đơn Bá! máy, chế, cấp tốc tức cơ trực lạc cơ bị, Ở Sở sự hạm vây vì vị mặt đất. trăm từ Lấy đem lập cũng sẽ không có bất kỳ lỗi lầm nào lọt ở cơ giới đại quân hàn g lâm ở cái hành tinh này trước tiên bọn họ liền ở sở hiên dưới sự khống chế bắt đầu động tác đem cần tài nguyên trở về đến cơ giới nhà máy bên trong gia công thành sở hiên cần thành phẩm có đặc biệt nhằm vào trùng tộc la s e r ma trận cùng tự động hỏa lực pháo đài cũng có thí nghiệm dùng rất nhiều khí giới linh kiện thậm chí có chuyên môn chế tạo người máy cơ giới nhà xưởng điên c ù n g tăng thêm sở hiên cơ giới đại quân Quả phải nhiên, sở Hiên không phải đào tạo Sở đào cùng sở hiên so sánh với nhân loại bình thường thật sự là quá mức gớt á t bẩn t h ệ u thậm chí không bằng cơ giới tới nhu thuận nghe lời ở bảo đảm tình cảnh của mình tuyệt đối an toàn phía trước sở hiên tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng ra rất nhiều nhân loại chủ động kéo chính mình chân sau cùng tốc độ phát triển p h a m trí tuệ con người với sở hiên vô dụng đang bố trí hết hệ thống phòng ngự tự động phía sau sở hiên liền đem tinh lực dấn thân và ở khoa học kỹ thuật đột phá bên trên ở nơi này bảy trăm bốn mươi chín năm thời gian c h u n g sở hiên đã ở máy tính học tài liệu học vật lý học lượng tử học chờ các loại nhiều cái lĩnh vực hoàn thành lý luận đột phá chỉ thiếu một cái cơ hội thích hợp tiến hành thực tiễn đem lý luận chuyển hóa thành thực tế tạo vật hiện nay sở hữu ngay ngắn một cái k h o a hành tinh cung cấp chính mình tiêu hao sở hiên trực tiếp mở ra siêu cấp máy tính ma trận lợi dụng vô cùng to lớn tính toán lực đồng thời tiến hành trên trăm cái ngành học thí nghiệm thời gian ở một năm một năm trôi qua sở tinh thần thủy chung đắm chìm trong khoa học nghiên cứu ở giữa từng bước nắm giữ càng nhiều hơn hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đột phá trọng đại nắm giữ một hạng hoàn toàn mới tinh hà cấp kỹ thuật vượt tốc độ ánh sáng đi kỹ thuật chính là trong đó tương đối mấu chốt một hạng sở hiên cũng không có vì vậy mà có chút buông l v ư ợ hắn chứng n kiến ở sở hiên không chế mệnh lệnh phía dưới toàn bộ văn minh cơ giới đều ở đây có điều không lộn xộn phát triển hướng phía cảng cường đại tư thái sở thuế biến hiệu suất cao cấp tốc nhanh và tiện Cứ việc sở trong quá trình này thỉnh thoảng sẽ có lẽ tản trùng q u â n phát hiện sở hiên hạm đội nhưng cũng không lâu lắm đã bị cấp tốc giải quyết hết vô luận xâm phạm chính là mấy tỷ trung tộc vẫn là mấy chục tỷ trung tộc theo sở hiên đều cùng gà đất cho sành không khác căn bản không cần hắn tiến hành coi trọng xem ra một lần này thôi diễn ổn nhìn phía dưới đang ở quét sạch chủng tộc thi thể vũ trụ công nhân quét rác k h ư ơ n g dịch lộ ra như có điều suy nghĩ thân tình đối với sở hiên văn minh cơ giới mà nói chỉ có quy mô vượt lên trước năm nghìn nước chủng tộc bộ đội cũng hoặc là là chân chính tinh hà cấp siêu p h à m chủng tộc mới có thể mang đến chân chính uy hiếp nhưng mà vô luận là người trước vẫn là người sau giờ này k h ắ p này tất cả đều bị chủng tộc mẫu hoàng nhóm được triệu tập dùng để đối kháng thái hạo văn minh nói cách khác bây giờ sở hiên là tuyệt đối an toàn thương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên cảm thấy một lần này thôi diễn chắc chắn sẽ là tốt kết cục lúc này hệ thống lợi buộc bạch tiếng xuất hiện lần nữa chính như ký chủ dự đoán một、dạng. thái hạo văn minh cùng tình t ế chủng tộc chủ lực đang ở tròm nhân mã giao chiến song phương đều đối tràng chiến dịch này thập phần coi trọng căn bản không có phát hiện ở vào tròm sao b ò cạp m b ố tinh đoàn sở hiên hạm đội cứ việc thỉnh thoảng sẽ có l ẻ tàn chủng tộc bộ đội lầm vào trong đó nhưng ở sở hiên cơ giới hỏa lực trước mặt cũng sẽ bị rất nhanh giải quyết hết căn bản không cơ hội chạy trốn lâu nay m ả n h này tinh vực trở thành nổi danh khu vực an toàn không ít chạy trốn đến tròm sao b ò cạp phụ cận văn minh đ ư ợ biết m b ố tinh trong đoàn tồn tại một cái cực kỳ cường đại khoa học kỹ thuật văn minh tầm thường chủng tộc căn bản là không có cách xâm lấn trong đó trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt thực lực gần với ngân hà b á chủ thái hạ o văn minh cũng chính vì vậy m bốn tinh đoàn trở thành trong hệ ngân hà cực kỳ khó được khu vực an toàn một trong từ đối với cường đại văn minh sợ hãi ngay từ đầu cũng không có bất kỳ văn minh dám can đảm tới gần m bốn tinh đoàn nhưng theo chủng tộc bộ đội thâm nhập ngân hà hệ chòm sao b ò cảm xuất hiện chủng tộc quy mô cũng càng ngày càng khổng l ồ vì tự thân văn minh kéo dài một bộ phận nhỏ yếu văn minh trốn chết đến rồi m bốn tinh đoàn phụ cận khiến nó không ba nhóm cảm thấy may mắn là m bốn tinh đoàn chủ nhân cũng không có vì vậy mà tiêu diện bọn họ chỉ có ở chủng tộc bộ đội đến lúc tới, theo thường lệ thanh trừ một lớp có lẽ là chẳng đáng công kích nhỏ yếu như vậy văn minh lại có lẽ là cường giả đối với người yếu nực cười bố thí sở hữu văn minh đều biết một việc, ở vào m bốn tinh đoàn bên trong cường đại văn minh cũng không ngại văn minh khác tồn tại tin tức này lấy một cái tốc độ cực kỳ đáng sợ truyền bá ra ngoài hấp dẫn trong hệ ngân hạ tất cả lớn nhỏ trốn chết văn minh bọn họ từ xa xôi tinh không mà đến từng cái lạc cư ở cách m bốn tinh đoàn không xa tinh vân bên trong theo thời gian trôi qua nơi đây tụ tập văn minh càng ngày càng nhiều tạo thành một cái siêu đại quy mô văn minh tụ tập giao lưu chương ba trăm hai Thần tinh đoàn. cơ h Minh Minh Thần u Văn Liên Trước văn giới tròm Tinh M4 bỏ cạp. Cơ i đoàn g hạm đội căn cứ chính đi qua bên ngoài đưa trang bị theo dõi sở hiên có thể rất rõ ràng thấy ở cái kia siêu đại quy mô văn minh tụ tập giao lưu trong đất đã có hai mươi bảy cái văn minh văn minh của bọn họ đẳng cấp cao thấp không đều có đã đạt được nửa bước tinh hạ cấp có nhưng chỉ là sơ nhập hàng tinh cấp nhưng ở trận này lan đến toàn bộ ngân hà hệ nạn sâu bệnh chúng bọn họ chỉ có một cái chung thân phận đó chính là mất đi mẫu tinh trốn chết văn minh c ư nhiên tụ tập nhiều như vậy văn minh sao sở hiên dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí mở miệng nói như hắn lúc này thao túng là nhân loại nhục thần bên ngoài chân mày tất nhiên sẽ nhẹ nhàng nhăn lại ở lúc mới bắt đầu hắn sở dĩ theo đuổi văn minh khác có ở đây không xa xa nghỉ lại chỉ là bởi vì cảm thấy hủy diệt những thứ này cấp thấp văn minh không có ích lợi chút nào ngược lại sẽ lãng phí nhóm lớn tài nguyên năng lượng nhưng theo văn minh số lượng không ngừng tăng thêm sở hiên không thể không kiểm tra không sáu lo một vấn đề nếu như bởi vì tụ tập văn s ắ p dẫn đến t hiên á hạo văn minh hoặc là tinh tế chủng sao văn Muốn làm giờ. i tộc chú là lực tế t ý bây u diệt h ữ ngữ thứ toàn trục minh chúng khu h này văn minh sao? Còn là nói, đưa chúng nó toàn bộ khu đến n là sao? đưa bộ n g thứ khi á c tình đi. Sở hiên ngữ khi ngữ phá lệ đàm mạc cùng cơ giới so sánh với càng giống như cơ giới hắn hiện tại tuy là nắm trong tay gần mười hạng tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật nhưng so sánh tinh hạ cấp văn minh cần rất nhiều khoa học kỹ thuật số lượng này như trước còn thiếu rất nhiều không đủ để làm cho hắn cùng thái hạ o văn minh tinh tế chủng tộc chống đỡ được hiện tại sợ hiên chuẩn bị phái ra cơ giới tinh h ạ đối với những thứ kia tụ tập lại văn minh tiến hành bạo lực đổi thời điểm sự chú ý của hắn rơi vào trang bị theo dõi trên màn ảnh giờ này khác này mặt trên đang thời gian thực giam khống hai cái hàng t i n h cấp văn minh giao dịch lẫn nhau trao đổi riêng phần mình cần kỹ thuật đây là s ở hiên chú ý lực bị hình ảnh trước mắt triệt để hấp dẫn hắn thấy hai cái này văn minh giao dịch kỹ thuật còn kém rất rất xa chính mình nhưng hắn vẫn từ nơi này một hồi giao dịch thấy được không cùng một dạng đồ đạc không có gì ngoài chính mình vùi đầu nghiên cứu bên ngoài đệ nhị chủng có thể phong phú khoa học kỹ thuật nội tình phương thức giao dịch hoặc cấp đoạt văn minh khác khoa học kỹ thuật quả thật so với trình độ khoa học kỹ thuật cùng sức chiến đấu sở hiên một cái người có thể treo lên đánh tại chỗ hai mươi bảy cái văn minh nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cái này hai mươi bảy cái văn minh khoa học kỹ thuật liền đối với sở hiên vô dụng cố gắng ở một cái hàng t i n h cấp văn minh hẻo lánh khoa học kỹ thuật chi nhánh bên trong sở hiên là có thể tìm được cực kỳ hữu dụng lý luận do đó linh cảm xuất phát nghiên cứu ra lại một h à n g tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật loại chuyện như vậy hoàn toàn là có khả năng dự định cùng văn minh khác tiến hành giao dịch sao loại phương pháp này xác thực có thể thực hiện ở sở hiên hoàn toàn cảm giác không tới địa phương khương dịch đem vị này nhân loại đệ nhất trí giả hành động toàn bộ nhìn ở trong mắt nhất thời sẽ biết ý nghĩ của đối phương đi ngang qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi sở hiên quyết định phái ra một con thuyền tinh hạng làm vì mình đại biểu đi trước văn minh tụ tập giao lưu cùng hai mươi bảy cái văn minh tiến hành giao dịch để cho tiện giao dịch tiến hành sở hiên cố ý liệt kê một trường khoa kỹ năng danh sách mặt trên tất cả đều là bị hắn đào thải cũ khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng cũ tinh hạng thậm chí có một hai hạng tác dụng thực tế không lớn tinh h ạ cấp kỹ thuật sở hiên rất rõ ràng đối với tinh hà cấp trở xuống khoa học kỹ thuật văn minh mà nói phần này trong danh sách khoa học kỹ thuật kỹ thuật thật sự là quá rụ rỗ cho dù là nửa bước tinh hà cấp văn minh đều khó cự tuyệt đồng thời để cho tiện văn minh k h á c xưng hô chính mình sở hiên vì mình cơ giới hạm đội một cái tên thần chu văn minh rất nhanh sở hiên thần chu văn minh tinh hạm đã tới văn minh tụ tập giao lưu đối mặt cái này em mở bốn tinh đoàn nhân vật mạnh mẽ không ít văn minh đều biểu hiện rất là sợ hãi mà ở thấy s ở hiên cho ra khoa học kỹ thuật danh sách phía sau phần này sợ hai rất nhanh biến thành mừng rỡ cứ việc trong lòng có không ít hoang mang nhưng đối mặt trên danh sách những thứ kê m người khoa học kỹ thuật kỹ thuật không ít văn minh vẫn là thử t h a m dò tiến hành rồi quy mô nhỏ giao dịch thành công dùng chính mình văn minh đặc sắc khoa học kỹ thuật từ sở hiên thần chu văn minh đổi lấy một loại khác khoa học kỹ thuật kỹ thuật đến cuối cùng hai mươi bảy cái văn minh tất cả đều cùng thần chu văn minh tiến hành giao dịch đều không ngoại lệ lần đầu tiên giao dịch kết quả cùng sở hiên phỏng đoán cơ bản không có lầm tín nhiệm cũng tốt cảnh giác cũng được vì tiếp tục thu được hắn cái này em mở bốn tinh đoàn bá chủ che chở tất cả văn minh đều sẽ ý tứ một cái dùng một ít tiểu khoa học kỹ thuật tiến hành giao dịch đối với lần này sở hiên biểu thị cũng không đội khe nhỏ sông dài mới là vương đạo nếu quả thật có văn minh đánh chết cũng không chịu giao dịch hạch o tâm khoa học kỹ thuật thiện giải nhân y hắn tất nhiên là sẽ không n g i ê m cưỡng cùng lắm thì chính là thật đánh chết cái văn minh này từ đứng đắn giao dịch chuyển biến thành trực tiếp tước đoạt cường đạo không phải không phải không phải tại sao có thể nói như vậy đâu đây chẳng qua là đang trưng thu che chở bọn họ bảo hộ phí mà thôi s ở đại trí giả nghĩ như thế đến theo thời gian trôi qua cùng thần chu văn minh giao dịch số lần từng bước tăng nhanh văn minh khác đối với sở hiên thái độ cản g phát ra tín nhiệm đương nhiên vì văn minh tiến thêm một bước biến tưởng đồng thời cũng là vì lấy lòng chín trăm m ư ơ i ba m bốn tinh đoàn bá chủ thần chu văn minh được ngon ít m i ngọt sau sở hiên càng phát ra cảm thấy cùng văn minh khác giao dịch là một ý định không tội vì thu được càng nhiều hơn văn minh khác nhau khoa học kỹ thuật hắn bắt đầu có ý thức mở rộng căn cứ quy mô dẹp an toàn bộ thành tựu tuyên truyền điểm hấp dẫn trong hệ ngân hà càng nhiều hơn t h ố n chết văn minh quá ba trăm năm phát triển phía sau m bốn tinh đoàn phụ cận đã vượt lên trước bốn mươi cái hàng tinh rõ ràng cùng tinh tế chủng tộc kẻ thứ ba thế lực cường đại ở mảnh này thái hạ o văn minh cùng tinh tế chủng tộc không chạm tới tinh không thần chu văn minh bốn chữ liền mang ý nghĩa tuyệt đối bá quyền cùng lực lượng sở hiên càng là bằng vào cùng văn minh khác giao dịch thu được đại lượng toàn bộ tân khoa nguyên lý luận dùng cái này suy luận đại đại tăng nhanh tinh hà cấp khoa học kỹ thuật nghiên cứu hiệu suất mới tăng thêm một chín hạng tinh hà cấp khoa học kỹ thuật nghiên cứu hiệu suất mới tăng thêm một chín hạng tinh hà cấp k h a học kỹ thuật lần này thôi diễn dừng ở đây xin hỏi có hay không ư u t chữ tặng cho sở hiên tam thể tình báo mười chín hạng tinh hà cấp khoa học kỹ thuật xem ra rốt cuộc phải trở thành tinh hà cấp văn minh ngược lại là so với ta trong tưởng tượng muốn mò hơn rất nhiều thương dịch ngồi ở thôi diễn thế giới tối cao khung trên cao nhìn xuống quan sát m bốn tinh đoàn nội bộ thần chu văn minh tức sở hiên không chế cơ giới hà nội cùng m ớ i lúc tới so sánh với bây giờ thần chu văn rõ ràng hiện lộ lớn mạnh rất nhiều trực tiếp nhất biểu hiện bên ngoài chính là thần chu không gian phạm vi k h ô n g chế đã khuyết t á n đến toàn bộ m bốn tinh đoàn đang nắm trong tay đại lượng hành tinh hàng tinh trên căn bản còn phát hiện một viên phần nghìn dây ẩn tinh cùng một viên sao niệu trống tất cả đều bị sở hiên nhét vào thành tựu quan c h ắ c đối tượng một trong không có gì ngoài phạm vi thế lực sở hiên sở hữu cơ giới thiết bị cũng nên đón đổi mới chủ lực hạm đội c à n g là nhất tề đổi lại độ con g đi động cơ tùy thời đều có thể tiến nhập vượt tốc độ ánh sáng đi trạng thái hoàn toàn có thể xưng là tinh hà cấp tinh hạm hệ thống lưu trữ a khương dịch mở miệng nói đưa cái này lưu trữ mệnh danh là địa cầu nổ lớn thần chu văn minh liên minh lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n túc chủ lần sau sử dụng kèm theo hệ thống thanh âm t o à ngay bộ thôi diễn vũ trụ diễn n vũ ũ c b sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau độ công động cơ một đại độ công động cơ nguyên bộ thiết kế đồ công nghiệp hóa có thể tháo rời thức nhà xưởng tinh hạ một mươi chiếc độ công động cơ có thể vặn vẹo không gian tiến tới đối với phi thuyền thi hành đẩy về phía trước vào lực vượt tốc độ ánh sáng động cơ từ chung s à o sắc ngoài tài liệu chế tạo thành đối với không gian ba động có đầy đủ cực cao kháng tính sẽ không dễ dàng hư hao công nghiệp hóa có thể tháo rời thức nhà xưởng tinh hạm sở hiên để cho tiện khai thác tinh thể tài nguyên cố ý nghiên chế đặc thù loại hình tinh hạm bình thường có thể lấy tinh hạm hình thái tiến hành vũ trụ viễn hành ở gặp phải thích hợp tài nguyên hành tinh phía sau có thể phân giải thành đại lượng cơ giới nhà xưởng đối với hắn tiến hành đào đới thu được t ô i diễn điểm một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sáu mươi sáu toàn bộ thường cho đều chỉ cần túc chủ ý niệm liền có thể tự do lấy g a độ công động cơ công nghiệp tinh hạng khương dịch trong lòng hơi đậu với hắn mà nói những thứ này khoa học kỹ thuật tạo vật có cũng được không có cũng được nhưng không phải có thể phủ nhận là hai thứ này đều là thuộc về thập phần chân quý khoa học kỹ thuật tạo vật nếu để cho hiện thực thế giới văn minh nhân loại thu được ít nói cũng phải giảm bớt mấy trăm hơn ngàn năm phát triển quá trình nhất là công nghiệp tinh h ạ n có thể giảm mạnh nhân loại khai thác vũ trụ tư nguyên trợ lực không đội không đội khương dịch đang suy tư sau khi vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này coi như cắt giao hẹ rất tốt nhưng đốt cháy giai đoạn chung quy không thể làm bây giờ nói hay là trước chờ các loại hiện thực thế giới ô nhiễm lên men chậm rãi đem giao hẹ nuôi cho m ậ p nuôi lớn lại tìm một cơ hội một lần thu gặt rơi dù sao có thể duy trì liên tục phát triển mới là thu gặt giao hẹ điều kiện tốt nhất phương l ư ợ n g lại nói tiếp ta dường như thật lâu không có thực tế xem một cái lam tinh thương dịch trong lòng hơi động cả người trực tiếp từ trong biệt thự thoáng hiện đến rồi l à m tinh trời cao thân ảnh của hắn sừng sững ở trời xanh mây trăng trung vô hình quy tắc chi lực với bên ngoài thân quanh quẩn bất luận cái gì tới gần hắn cùng u phong cùng lôi vân đều sẽ rơi vào bình tĩnh không có nửa phần di động giống như nhất tôn hành tàu ở nhân gian thiên thượng tri thần thị sắt nhìn xuống lãnh thổ của mình văn minh nhân loại rất nhiều kiến trúc cao lớ cùng hắn trong mắt cũng như con kiến hơi nhỏ bé trong lúc nhất thời khương dịch trong lòng lại hiện ra cảm giác vi diệu một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cao cao tại thượng cảm giác đó cũng không phải n g ạ m ạ mà là đối với tự thân lực lượng tự biết duyên tuyệt không thể tả khương dịch trên mặt lộ ra t i ê u y hắn có loại dự cảm theo cùng với chính mình thôi diễn số lần tăng nhanh một ngày kia hiện thực thế giới hắn cũng có thể dường như thôi diễn thế giới giống nhau trở thành chân chính trí cao quan c h ắ c giả lấy nhiều nguyên vũ trụ vô hạn thời không làm bàn cờ bố cục ước vạn tinh thần cùng văn minh ở tận mắt quan sát một lần làm tinh tình huống phía sau khương dịch liền một lần nữa về tới bê k i ê nơi trì cùng đ này là thần chu văn minh liên minh là sở hiên tạo ra văn minh giao lưu căn cứ cứ việc tại ngoài sáng thượng thần thuyền văn minh cùng văn minh khác địa vị bình đẳng nhưng kỳ thật sở hữu văn minh đều biết thần chu văn minh là duy nhất lãnh tụ không có thần chu văn minh liền không có cái này căn cứ hơn mười cái văn minh trong lúc đó càng sẽ không lẫn nhau hòa thuận không biết lần này thôi diễn b ê n trong sở hiên sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao như đã nói qua nếu sở hiên thực lực đã đạt đến tinh hạ cấp cũng không kém nên nói cho hắn biết liên quan tới tam thể văn minh tin tức khương dịch ánh mắt chuyển động trực tiếp rơi vào m bốn tinh đoàn sở hiên trên người khoa học kỹ thuật thiên phú vốn là nghịch thiên nếu như sở hiên đánh bại thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc trở thành ngân hạ hệ mới bá chủ lại sẽ cùng tiên nữ tọa cơ giới liên bang sản sinh dạng gì đồng thời xuất hiện là liên minh đồ trang sức hay là đối với lập sự tiến triển của tình hình càng ngày càng thú vị khương dịch nết miệng lên cách không xa xa một chỉ m bốn tinh đoàn thần chu văn minh tinh h ạ m nhất đoạn chứa đựng tam thể văn minh tình báo tin tức l i ê n đột ngột xuất hiện ở tinh h ạ m trong máy vi tính khương dịch tin tưởng coi như mình không có cho thấy thân phận lấy sở hiên thông minh tài trí cũng khẳng định có thể đoán ra là quan c h ắ c giả tặng tặng lễ vợ chương ba trăm ba mươi tam thể các ngộng trí giới bạo binh hồng thủy chương ba trăm ba mươi tam thể các ngộng trí giới bạo binh hồng thủy chòm sao bỏ cạp m bốn tinh đoàn căn cứ chính nguyên bản đang nghiên cứu phản vật chất đại bác sở hiên đột nhiên ngược lại bởi vì ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được tại chính mình chuyên trúc internet chung t u n ra một cỗ xa lạ thuộc loại số liệu hắn có thể khẳng định ở mấy giây phía trước đoạn này thuộc loại số liệu là không tồn tại nói cách khác nó là đột nhiên xuất hiện bịa đặt tạo vật thái hạo văn minh s ở hiên dùng bình tĩnh ngữ khí tự hỏi nhưng sau đó hắn liền chính mình hủy bỏ cái suy đoán này bởi vì nếu quả thật là thái hạo văn minh nói tuyệt đối không thể là gửi đi thuộc loại số liệu đơn giản như vậy c à n g có thể là mấy trăm ngàn tinh hạm trực tiếp tiếp cận mà đến nếu không phải thái hạo văn minh như vậy trong hệ ngân hà còn có năng lực làm được loại chuyện như vậy liền chỉ có quan c h ắ giả sở hiên làm ra cái thứ hai suy đoán lãnh đạo nữ khi không hề ba động tâm tình đã sớm ở lần đầu tiên tiếp xúc khương dịch bị khương dịch sở quán thâu trí nhớ thời điểm sở hiên liền biết mình hơn phân nửa nằm ở quan c h ắ c giả quan c h ắ c chung sở hiên không biết chính mình tại vị này có thể quan c h ắ c trừ thiên thần chỉ trong mắt thuộc về cái gì nhưng hắn đối với lần này cũng không thèm để ý đồ chơi cũng tốt quân cờ cũng được chỉ ít đối phương không có đối với tự mình động thủ dự định thậm chí còn đưa cho không nhỏ trợ giúp năm trăm đi ngang qua một giây sau khi tự hỏi sở hiên lấy thuộc hạ nào đó đài siêu máy tính làm môi giới gián tiếp tra xét cái kia cấp độ theo chạy nội dung ở nơi này cấp độ theo lưu t r ù n g hắn thấy được một cái văn minh hương suy phồn đinh thấy được nó khởi nguyên cùng trung yên đồng thời cũng nhìn thấy nó không cam lòng cùng dãy rụa thân phận của nó quá mức kinh người là ba mươi triệu năm trước ngân hà hệ bá chủ so với hiện nay ngân hà bá chủ thái hạo văn minh còn muốn càng cường đại hơn là chân chính tinh vực cấp khoa học kỹ thuật văn minh ở tại thời kỳ toàn thịnh thống ngự bao quát ngân hà hệ ở bên trong hơn m ộ ư ơ i cái tinh hệ văn minh chung thậm chí có không ít tinh hà cấp siêu phàm tinh thần n i ệ m sư tồn tại nhưng mà chính là như vậy văn minh cương đại cuối cùng lại diệt vong ở một cái vũ trụ cấp văn minh trong t chỉ có thể là không cam lòng thiết hạ truyền thừa cùng đợi khởi t ự hoàn sinh một ngày một cái bị vũ trụ cấp văn minh diệt vong tinh vực cấp văn minh vẫn ký này thật đúng là đang nhìn hết thuộc loại số liệu trước tiên sở hiên ý thức thể liền đối với tam thể văn minh vận mệnh cảm thấy không nói ngưng nghẹn vũ trụ cấp văn minh danh như ý nghĩa là có thể ở vũ trụ bên trong tự do đi cường đại văn minh mỗi một cái vũ trụ cấp văn minh tồn tại bản thân liền tượng trưng cho thăm dò chân lý cổ láo giả ở trong mắt chúng cái gọi là ngân hà hệ chỉ là viên đạn nhất địa một góc vắng vẻ cho dù là tinh vực cấp văn minh cũng vô pháp khiến chúng nó dẫn lên hứng thú nhưng tam thể văn minh hết lần này tới lần khác cũng rất đặc thù có thể đưa tới vũ trụ cấp thần h ạ văn minh công kích rơi vào một cái văn minh toàn diện hạ tràng nếu như tùy tiện sử dụng tam thể văn minh khoa học kỹ thuật nói không chừng sẽ đưa tới thần bí kia vũ trụ cấp văn minh bất quá mặc dù là tham khảo tham khảo cũng đủ để cho ta trình độ khoa học kỹ thuật đại biên độ tăng lên đem đoạn này bí ẩn thuộc loại số liệu tiêu hủy sở hiên nhớ lại vừa rồi thu hoạch biết tin tức không khỏi rơi vào trầm tư chính như khương dịch dự đoán cái dạng nào sở hiên đối với tam thể văn minh truyền thừa tri thức độc lòng sở hiên rất rõ ràng chỉ cần có thể thu được tam thể trong máy vi tính toàn bộ chi thức mặc dù không cách nào trở thành tinh vực cấp văn minh tinh hà cấp đỉnh phong vẫn là dư sức có thừa có thể rút ngắn ít nhất hơn 1.000 năm làm cho hắn trực tiếp sở hữu cùng thái hạo văn minh tương xứng trình độ khoa học kỹ thuật xem ra là thời điểm lý khai m 4 tinh đoàn s ở hiên ít có ngừng nghiên cứu bắt đầu đem tinh lực đặt ở tinh hạm sinh sản bên trên vì mình vượt tốc độ ánh sáng tinh hạm vận chuyển tiên tiến ê n t i nhất vũ khí hắn phải vận dụng chi này chủ lực hạm đội viễn trinh tam thể tinh hệ cường công không gian truyền thừa hệ thống nhanh hơn thời gian tôi diễn a khương dịch dư thượng đế thị giác quan chắc lấy sở hiên hành động khi nhìn thấy sở hiên bắt đầu quân sự chủ bị chuẩn bị viễn trinh tam thể tinh thể phía sau liền trực tiếp mở miệng nói thời gian trôi qua từ ký chủ trong tay biết được tam thể tinh thể tồn tại sở hiên hao phí một năm thời gian tiến hành vũ khí đổi mới cuối cùng chế tạo ra ba mươi vạn vượt tốc độ ánh sáng tinh hạm ở mỗi một chiến thuyền vượt tốc độ ánh sáng nội bộ tinh hạm chở tất cả lớn nhỏ tinh hà cấp hơi co lại vũ trang đã đủ trong nháy mắt hình thành nghìn vạn cấp bậc cơ giới đại quân nếu như tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt sở hiên cảm thấy không đủ để chiếm lĩnh tam thể tinh hệ những thứ này tinh hạm thậm chí có thể tại chỗ biến thành cơ giới nhà xưởng bạo binh ra lấy ước làm đơn vị cơ giới triệu dân đang đối với sở hữu vũ khí đều kiểm tra cẩn thận một lần sau khi xác nhận không có sai lầm sở hiên quả đoán xuất quân xuất trinh lấy siêu việt tốc độ ánh sáng cực tốc thẳng hướng tam thể tinh hệ mênh mông trong tinh h ả i ba mươi vạn chiến thuyền tinh h ạ m đ ộ n g thời tiến hành vượt tốc độ ánh sáng đi động tinh vô cùng to lớn kéo ra sáng lạng quang lưu vĩ vết lệ tam thể máy tính ngay đầu tiên liền đã nhận ra không đúng ở tam thể máy tính dưới sự khống chế lệ thuộc vào tam thể văn min đối với sở hiên hạm đội tiến hành rồi chặn lại đà kích ý đồ đem tiêu diệt ở tam thể tinh hệ ngoại vi nhưng dài dòng thời đại sớm đã làm cho hai k h ỏ a hành tinh chiến tinh chiến lược giảm b ớ t đi nhiều căn bản là không có cách đối với sở hiên hạm đội tạo thành hữu hiệu công kích ở phía sau trong chiến tranh sở hiên càng là vận dụng bạo binh chiến thuật mạnh mẽ dùng số lượng đột phá tam thể máy tính hỏa lực lưới cắt đứt ba viên hàng tình cùng tam thể máy tính giữa năng lượng thông đạo có thể dùng tam thể máy tính không cách nào sử dụng không gian vũ khí kèm theo hệ thống lời b ộ bạch tiếng thương dịch hình ảnh trước mắt ở cấp tốc biến ảo hắn đi tới đã lâu tam thể tinh hệ thấy cái kê hai Đang cùng sở hiên nhất phương cơ giới triều dân g rằng có lẫn nhau lấy tình hình chiến đấu rằng có tột cùng xoẹn hơn b ạ n cửa siêu đường k í n h lớn diện tinh tháo dựng dục vô tận ánh sáng và nhiệt độ giống như là vô số đạo dòng lũ ánh sáng đồng thời che mất tam thể tinh hệ gắng ngượng đánh lui hai vị vô cùng to lớn hành tinh chiến tinh cứ việc ở d â y tiếp theo hành tinh chiến tinh lợi dụng mánh liệt hỏa lực phản kích trở về phá hủy những thứ này diện tinh tháo nhưng sở hiên lại lấy tốc độ nhanh hơn bạo binh ra khỏi càng nhiều càng mạnh mau hơn cơ giới vũ trang một chút xíu từng bước một giống như là chi chu thong thả hưởng thụ con mồi m ộ dạng g ặ m ăn cái này hai k h ỏ a bởi vì thời gian mà hủ bại không dứt hành tinh chiến tinh lấy được thắng lợi cuối cùng chương ba trăm ba mươi mốt tinh vực cấp thần chu văn minh chủ máy tính chương ba trăm ba mươi mốt tinh vực cấp thần chu văn minh chủ máy tính đã không có hành tinh chiến tinh cùng không gian vũ khí tam thể máy tính lại cũng không có biện pháp ngăn cản thần chu văn minh u n g u n g u n g u n g ở sở hiên gia mệnh lệnh đại lượng cơ giới tinh hạ vọt vào tam thể trong tinh hệ không kiêng nghệ gì cả h u n g hăng lao tới cướp đoạt lấy tam thể tinh hệ bên trong mỗi một viên tinh thần vô luận là cái kêu ba viên hành tinh vẫn là hai khoả hành tinh chiến tinh hải hay hoặc là tất cả lớn nhỏ tài nguyên hành tinh tất cả đều bị sở hiên đào địa thức cướp đoạt đương nhiên khối kia đã từng chấn động tiến hóa triều dâng thời gian tuyến văn minh nhân loại một ba chín thực địa cũng đồng d ạ n g bị sở hiên sở tham dò phát hiện cứ việc trong lòng đã sớm biết kết quả nhưng sở hiên vẫn là tiến hành rồi lại một lần nữa chất lượng kết quả vẫn như c ũ là một ba chín không có bất kỳ số đôi sai biệt không nhiều không ít đúng lúc là cái tỷ lệ này số nguyên tinh vực cấp văn minh cũng không biết ta cần phải bao lâu thời gian mới có thể đem trình độ khoa học kỹ thuật để t h ă n g tới tinh vực cấp t ầ n g thứ sở hiên không chế tinh thần lấy một cụ nhân loại nhục thân ngẩng đầu nhìn lên lấy cái này cự đại thạch đ ị a thạch đ ị a không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành cứng rắn phi thường lại toàn thân tản ra màu đen loáng trải qua ba mươi triệu năm thời gian nhưng phơi bày hoàn chỉnh vô khuyết trạng thái xưa cũ ý tứ hàm xúc đập vào mặt thân là trong nhân loại cao cấp nhất khoa học gia sở hiên so với bất luận kẻ nào đều biết một ba chín hoàn mỹ thạch đĩa đại biểu cho cái gì ý vị này ở công nghiệp độ chính xác cái này nhất chủ cột nhất lĩnh vực bên trên tam thể văn min vượt lên trước bình thường tinh hà cấp văn minh vô số lần chính là bởi vì cái t r ê n h lệch này quá mức khổng lồ cho nên mới không có biện pháp tìm được cái này đ ị a đá tỷ lệ sai biệt l i ê n như vậy cường đại thái hạo văn minh đều biến mất ở tại trong dòng sông lịch sử xem ra ta về sau còn phải càng thêm thận trọng một điểm sở hiên trong lòng nghĩ như thế đến lập tức quả đoán ly khai bề mặt này thạch đĩa hắn vừa rồi đã dò xét qua trước mắt bề mặt này thạch đĩa ngoại trừ chất liệu cứng rắn liền chỉ ghi lại không gian truyền thừa tin tức không có những thứ khác tác dụng đáng nói toàn quân xuất kích ở sở hiên ra mệnh lệnh thừa ra xuống vượt tốc độ ánh sáng tinh h ạ cùng nhau phát động dùng hội tụ cùng nhau năng lượng cao trúng kích gắn gượng mở ra không gian truyền thừa và không thấy những thứ kia đang tiếp tụ h truyền thừa khảo hạch văn minh n ó m sở hiên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía không gian truyền thừa đến h chót tức h tam thể máy tính chỗ liền tam thể máy tính bản thể đều bị sở hiên tìm được rồi xem ra lần này kết quả đã không có huyền n i ệ m chờ các loại sở hiên thu được tam thể văn minh toàn bộ khoa học kỹ thuật phía sau hơi chút tiêu h ò a mấy trăm năm ở phương diện quân sự thì có thể đuổi theo thái hạ văn minh dù sao thần chu văn minh không phải bình thường sinh mệnh có trí tuệ văn minh không cần nghiên cứu những thứ kia nhằm vào sinh mệnh thể ngô nhạc hướng khoa học k ở sở hiên sở cảm giác không tới vũ trụ đ ỉ n h c u n g chỗ thương dịch cái này quan trắc giả đang yên lặng quan sát ngân hà hệ biến thiên mâu quan g kiềm thức tựa như phản chiếu lấy v ạ n cổ hắn biết ở sở hiên chặt đứt ba viên hàng tinh năng lượng thông đạo sau đó lần hành động này liền nên đón kết cục sau cùng đã từng huy hoàng không ngớt xưng bá toàn bộ ngân hà hệ tam thể văn minh hiện tại cũng bất quá là một cái kéo dài hơi tàn phá sản c h i khuyển căn bản làm không được đối phó một cái toàn thịnh tinh hà cấp văn minh khi dễ nửa bước tinh hà cấp tồn tại chính là cực hạn của nó hệ thống nhanh hơn thôi diễn tiến độ a lập tức có n miệng g dịch mở i ở thể ú c c ủ c là bi ệ p ai tiêu tán ở không gian truyền thừa thành tựu người thắng sau cùng sở hiên tiếp thu tam thể văn minh sở hữu di sản vô luận là hành tinh cấp tam thể văn minh tri thức vẫn là tinh vực cấp tam thể văn minh tri thức ý vị này nếu như sở hiên đem ý thức của mình truyền thâu đến tam thể trong máy vi tính hắn sắp có được siêu việt lúc trước một nghìn lần đáng sợ giải toán lực một nghìn lần nghe thấy con số này khương dịch không khỏi âm thầm c h ắ t lưới thành tựu tinh vực cấp tam thể văn minh trí tuệ kết tinh tam thể máy tính sở hữu kinh n g ư ờ i như vậy giải toán lực khương dịch cũng không cảm thấy kỳ quái chân chính làm cho hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là thu được tam thể máy tính sở hiên khó có thể tưởng tượng vốn là không gì sánh được yêu n g h i ệ t sở hiên ở thu được một nghìn lần tăng phúc phía sau sẽ trưởng thành đến bao nhiêu rung động cao độ có lẽ liên cơ giới liên bang đám kia trí tuệ nhân tạo cũng vô pháp cùng như vậy sở hiên bộ dạng địch nổi sức tính toán a ở ký chủ suy tính thời điểm sở hiên đã xâm lấn tam thể máy tính nội bộ cấm chế tính thủ tiêu máy tính nguyên bản trí năng một lần nữa thiết định quyền hạn thủ tiêu tam thể văn minh sở hữu khả năng chuẩn bị ở sau ở ba ngày phía sau sở hiên ý thức đã truyền tâu h đến tam thể trong máy vi tính trở thành cái này đại tinh vực cấp chủ máy tính duy nhất người sử Dũng, cũng tăng thêm đại lượng liên quan tới thần chu văn minh tin tức tư liệu làm sở hiên thần chu hạm đội từ tam thể tinh hệ lúc rời đi bọn họ ngoại trừ mang đi đại lượng tài nguyên cùng hành tinh chiến tinh hải cốt bên ngoài trên xoáy hạm càng là nhiều hơn một đại tinh vực cấp thần chu m á y tính toàn bộ hành động quá trình hết sức nhanh chóng cho nên với ở trò nhân mã tiến hành kịch liệt giao chiến thái hạo văn minh cùng tinh tế trung tộc đều hoàn toàn không biết sở hiên hành động càng không biết sở hiên thu được tinh vực cấp tam thể văn minh di sản hệ thống lời buộc bạch tiếng im bặt mà ngừng toàn bộ thôi diễn thế giới đều ở đây cấp tốc biến hóa bên trên một dây còn dừng lại ở tam thể tinh hệ sở hiên một có lẽ đối với sở hiên mà nói thời gian đã lại qua không thiếu năm tháng nhưng ở khương dịch cái này quan chắc giả xem ra đây bất quá là ngắn ngủn mấy giây thời gian phát sinh sự tỉnh, tỉnh. miệng chương ba trăm ba mươi hai tội lộ phi thuyền lại lại lại nổ chương ba trăm ba mươi hai tội lộ phi thuyền lại lại lại nổ có sở hiên thần chu văn minh gia nhập vào nghĩ đến thái hạo văn minh cùng t i n h tế chủng tộc giữa trận này chiến tranh cũng rốt cuộc phải có cái kết quả nhìn lấy đã trở về đến m bốn tinh đoàn sở hiên khương dịch trong lòng hơi động. một giây kế tiếp trước mắt hắn quan chắc phạm vi liền trực tiếp mở rộng ra từ m bốn tinh đoàn phóng xạ đến rồi toàn bộ ngân h à hệ ước vạn tinh thần vạn vạn văn minh chủng tộc đều ở đây ánh mắt của hắn bao phủ xuống coi đầu rút cổ với tròm nhân mã ngân hà trung tâm thái hạo văn minh ở ngân hà hệ bên bờ giải đất tứ ngược trùng xào đại quân rất nhiều lưu lạc vũ trụ yếu tiểu văn minh một chút hành đ ộ hư không cường đại siêu p h ạ m cá thể ở vào thôi diễn trong phạm vi vạn sự vạn vật dù cho chỉ là xuất hiện nhỏ bé d ị động đều không chạy thoát khương dịch quan trắc đột nhiên k ư ơ n g dịch ánh mắt bị trong hệ ngân hà một đám tiểu hình phi thuyền hấp dẫn bởi vì ngoại hình của bọn nó thực sự quá quen thuộc rõ ràng chính bọn họ đang bị một đám chủng tộc truy kích làm h ư ơ n g dịch đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ thời điểm chủng tộc đúng lúc truy kích thành công đem đánh bể thành một đoàn đoàn sáng lạn vô cùng pháo hoa cái này h ư ơ n g dịch khỏe miệng hơi có o gáp hắn vạn vạn không nghĩ tới thật ở ngân hà hệ bên bờ giải đất tổ lộ văn minh thế mà lại còn có người may mắn còn sống sót tồn tại có thì có à cũng không phải chuyện g h ê có gì nhưng vì sao hắn nhìn một cái đi qua trong nháy mắt liền toàn bộ từ trận à nghĩ kỹ lại dường như tại chính mình quan chắc đến tổ lộ văn minh thôi diễn trung tổ lộ văn minh liền không có tốt kết quá bị hoang sợ tù binh bị dân du cư văn minh tiêu diệt bị chủng tộc c ặ m ăn ngân hà hệ t h ả m nhất chẳng qua chính là như thế ở ký chủ nội tâm vì t ổ lộ văn minh xuất hiện cảm thấy kinh ngạc cùng kinh ngạc thời điểm thành công phản hồi m bốn tinh đoàn sở hiên đã bắt đầu nghiên cứu tam thể văn minh khoa học kỹ thuật vì dự phòng cái kia vũ trụ cấp thần hà văn minh sở hiên cũng không có trực tiếp sao chép tam thể khoa học kỹ thuật mà là tuyển trạch hiểu rõ tam thể khoa học kỹ thuật nguyên lý phía sau kết hợp chính mình nguyên hữu khoa học kỹ thuật đây vốn là một hạng tập phần dài dang dặc phức tạp công trình nhưng gọi tinh vực cấp thần chu máy tính gia trì sở hiên nghiên cứu hiệu suất không chỉ không có giảm xuống ngược lại tăng nhanh hơn rất nhiều sở hiên cũng không có thỏa mãn với tinh vực cấp thần chu máy tính mang tới sức tính toán mượn tam thể văn minh trí thức máy tính đi ngang qua năm năm nghiên cứu phía sau sở hiên thành công nghiên cứu ra thần chu văn minh tinh hà cấp máy tính quan g lượng từ máy tính đem trước kia siêu cấp máy tính ma trận toàn bộ thay đổi thành quan g lượng từ máy tính phía sau sở hiên năng lực suy tính lo dịp năng lực năng lực tính toán lần nữa chiếm được kết xù t ă n phút cực lớn đến mặc dù là số lượng và ước cơ giới thiết bị cũng có thể tại đồng nhất thời gian toàn bộ khống chế ngũ mười năm trôi qua bằng vào tinh hà cấp siêu cấp máy tính ma trợn cùng với tinh vực cấp thần chu chủ máy tính sở hiên đã đem tam thể văn minh tinh hà cấp tri thức toàn bộ tiêu hóa x o n g tất đem tự thân khoa học kỹ thuật cây hoàn thiện kết thúc điều này cũng làm cho ý nghĩa từ sở hiên sáng tạo thần chu văn minh chính thức trở thành ngân hà hệ cái thứ hai tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh bất quá sở hiên cũng không có vì vậy mà giải khai tán văn rõ ràng giao lưu căn cứ hàn thấy văn minh khác nhau không đồng văn biến hóa giữa va chạm bên ngoài ẩn chứa giá trị là vô cùng vô t ậ n mặc dù thần chu văn minh đã trở thành tinh hà cấp văn minh cũng như trước có thể từ trong giao dịch thu lợi đạt được văn minh khắc độc đặc khoa nguyên lý luận vì tiến thêm một bước mở rộng thần chu văn minh liên minh quy mô đồng thời cũng là vì thu được càng lớn địa bàn làm cho tự thân phát triển được nhanh hơn sở hiên làm ra một cái ít có quyết định chủ động xuất kích quả đoán cấp tốc sợi không chút rông dài ở khương dịch nhìn soi mói sở hiên thần chu văn minh lấy m bốn tinh đoàn làm trung tâm tùy ý khai thác tinh cầu tài nguyên mở ra một vòng mới cơ giới lưu bạo binh mỗi một chiến thuyền sản xuất ra tinh h ạ n mỗi một cái chế tạo ra người máy đều là tiêu chuẩn tinh hà cấp công nghệ độ chính xác ở mấy chục năm trước thời điểm sở hiên chỉ có ba mươi vạn chiến thuyền vượt tốc độ ánh sáng tinh hạng sau đó vì tấn công tam thể tinh hệ càng l à tổn thất đến chỉ còn lại có m ộ ư ơ i sáu vạn chiến thuyền nhưng cho tới bây giờ sở hiên chỉ là một ngày tinh hạng sinh sản số lượng liền có m ộ ư ơ i vạn chiến thuyền h ã y theo lấy phạm vi thế lực từng bước mở rộng sinh sản dây chuyển sản xuất tăng nhanh cái này hiệu suất sản xuất vẫn còn ở điên cùng dâng lên phản phất căn bản không có cực hạn một dạng thật là khiến người sợ h ã i than một màn thương dịch trên mặt lộ ra t i ể u ý vô luận xem xem qua bao nhiêu lần mỗi một lần một lần nữa chứng kiến cơ giới bạo binh tốc độ đều sẽ nhịn không được cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động 100 lực chất hành. hoàn mỹ đến mức tận cùng hiệu suất cao sinh sản vĩnh viễn không có đau khổ cơ giới sức lao động ở nơi này thường quy văn minh căn bản không làm được cơ giới triều dân g trước mặt cũng chỉ có đều là thiên thai văn minh khác mới có thể chống lại đi nhanh thật sự là quá nhanh khương dịch ánh mắt thủy chung đều chú ý lấy sở hiên thần chu văn minh ở trong mắt hắn mặc dù không có thời gian gia tốc thần chu văn minh đều ở đây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng chiếm lĩnh tinh cầu không cơ giới đại quân sinh sôi không ngừng trí giới triều dân mãi mãi không kết thúc ở ủ n n g cơ giới tiếng gầm từ trung tên là thần chu văn minh sắt thép mảnh thu không ngừng t r i n h phạt đi tới mỗi khi chiếm lĩnh một mảnh tinh không đều sẽ có đại lượng công phu hạm đáp xuống những thứ kia tinh thần ở chưa tới nửa ngày bên trong với sở hữu tinh thần mặt đất thành lập được cự đại cơ giới quốc gia vì thần chu văn minh sinh sản ra càng ngày càng nhiều cơ giới đại quân theo phạm vi thế lực mở rộng sở hiên quân đội không chỉ không có biến đến thưa thớt ngược lại càng lộ vẻ dày đặc số lượng nhiều đủ để cho người cảm thấy ra đầu tê dại năm chín không thể ngăn cản không thể đỉnh đổi thần chu văn minh trở thành chòm sao bỏ cạp đúng nghĩa bá chủ sở hiên động tĩnh lớn như vậy từ trước đến nay thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc cũng nên có phản ứng đi khương dịch ánh mắt hơi đổi nhìn về ngân hà trung tâm phương hướng giao chiến thuộc về giao chiến không có nghĩa là hai cái tinh hà cấp tồn tại triệt để không chú ý tình huống của ngoại giới nếu là thật đối với sở hiên hoàn toàn không biết gì cả như vậy hai cái này văn minh chủng tộc cũng không khả năng tồn tại đến nay sớm đã chết ở văn minh cạnh tranh kịch liệt trên đường an tết i trong khoảng thời gian này nếu có thiếu cảng chậm cảng mong mọi người thông cảm bất quá đều đã hơn ba trăm trường cảm giác khoảng cách đại kết cục cũng không xa chương ba trăm ba mươi ba cơ giới ẩm vang đã vang vọng tinh hạ sắt thép hồng thủy tre mất q i ầ n tinh chính như vĩ đại ký chủ dự đoán giống nhau làm sợ hiên thần chu văn minh hạm đội đem phạm vi thế lực quyết tán đến toàn bộ tròm sao bỏ cạp phía sau thái hạo văn minh cao tầng cùng tinh tế chủng tộc mẫu hoàng song song phát hiện cái này một quái vật lớn bọn họ hoàng sợ bọn họ kinh ngạc bọn họ khiếp sợ vô luận là phương đó ở biết thần chu văn minh xuất hiện trước tiên đều muốn bên ngoài liệt vào tối cao nguy hiểm đẳng cấp đ ị c h nhân muốn ngăn chặn thần chu phát triển văn minh nhưng làm cho hai cái tinh hà cấp văn minh cảm thấy hối hận là bọn họ đã bỏ lỡ ngăn chặn sở hiên thời cơ tốt nhất bằng vào văn minh cơ giới cao tốc phát triển đặc tính sở hiên đã sớm đem thần chu văn minh phát triển vì lại một quái vật lớn nếu là muốn tiêu diệt thần chu văn minh vô luận là chủng tộc vẫn là thái hạo văn minh đều phải trả giá cực kỳ giá thê thảm lại không nhất định thành công kèm theo bên thai chậm g i i truyền tới hệ thống lợi bộ bạch tiếng thương vong không gì sánh được thảm trọng tròng nhân mã chiến trường trong lúc nhất thời nhưng lại không gì sánh được hài hòa thậm chí có chủng diễn ý tứ hàm xúc quả nhiên ở phát hiện thần chu văn minh tồn không sáu ở phía sau thái hạo văn minh cùng chủng tộc đều biến đến trần trờ khương dịch vừa cười vừa nói đ ố i trước mắt tình hình chiến đấu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ở sở hiên xuất hiện phía trước trong hệ ngân hà chỉ có hai cái tinh hà cấp văn minh tồn tại song phương đánh vúi bụi khó hòa giải bởi vì bọn họ biết chỉ cần có thể tiêu diện đối phương dù cho chính mình gặp trọng thương cũng đáng trong hệ ngân hà căn bản không tồn tại có thể nhặt quả đạo bên thứ ba nhưng sở hiên đột nhiên xuất hiện cũng là phá vỡ cái bế tắc này có ý tứ cũng không biết ngân hà hệ tiếp đó sẽ biến thành cái dạng gì khương dịch quan sát ngân hà hệ biến thiên ngón tay tiện tay đùa bỡn tinh không sông dài đ ộ n g một tí trong lúc đó liền đưa tới mấy cái tiểu hành tinh hệ hỗn loạn cùng va chạm hệ thống nhanh hơn thôi diễn a khương dịch mở miệng nói theo thần chu văn minh đột nhiên xuất hiện thái hạo văn minh cùng tình t ế chủng tộc đồng loạt chậm lại thế tiến công bọn họ đang đợi chờ đợi cái này mới tinh hà cấp văn minh thái độ thành tựu một cái chân chính tinh hà cấp văn minh nếu như sở hiên có lòng nhúng tay chiến tranh đã đủ hoàn toàn thay đội chiến tranh kết quả ngay tại lúc vô số văn minh suy đoán suy đoán thần chu văn minh biết chống đỡ thái hạo văn minh vẫn là tinh tế chủng tộc cũng hoặc là tuyển trạch trung lập l y khai ngân hà hệ thời điểm sở hiên làm ra một cái cực kỳ lớn can đảm quyết định hắn đã không hề rời đi ngân hà hệ cũng không có tuyển trạch ủng hộ phe nào mà là đồng thời hướng thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc t u y ê n chiến có thể dùng trận này hai đại tinh hà cấp chiến tranh diễn biến thành tam đại tinh hà cấp loạn trí tượng chưng sinh mệnh có trí tuệ thái hạo văn minh đại biểu quần thể ý chí chủng tộc văn minh cùng với thân là cơ giới trí năng thần chu văn minh ba cái văn minh chiến đấu cho ngân hà hệ mang đến vô tận hỗn loạn cùng dung Vạn vạn chính i hệ thống băng vì vậy băng diệt, là n bởi ộ ngân n hạ hệ o lắc đắc vì cái này dạng sở h i ê n mới chỉ có lựa chọn đồng thời tiến công hai cái tinh hà cấp văn minh bởi vì sở hiên biết chỉ có làm như vậy mới có thể ngăn chặn thái hạo văn minh cùng tình tế t r ủ n g tộc làm cho hai cái văn minh h á m sâu chiến tranh vũng bùn không cách nào thu được cơ hội t h ở dốc mà hắn vốn có toàn bộ tinh vực cấp tam thể văn minh kiến thức khoa học kỹ thuật trên các bản lại theo thời gian trôi qua từng bước biến đến càng ngày càng mạnh cho đến triệt để siêu việt còn lại hai cái tinh hà cấp văn minh trở thành ngân hà hệ tối cường v a y một ở hương dịch nhìn soi mói lệ thuộc vào thần chu văn minh cơ giới đại quân bay ra t r ọ n sao bỏ cạp chia binh hai đường đồng thời tấn công về phía thái hạo văn minh cùng tình tế chủng tộc đại bản doanh bức bách đối phương mạnh mẽ tiết chiến dung dày a gào thét a sợ hai á cơ giới ẩ m vang đã vang vọng tinh hạ sắt thép hồng thủy c h e mất quần tinh bọn họ lực lượng không thể đ ị n h nổi bước tiến của bọn nó không cách nào ngăn cản ý chí của bọn nó băng lãnh vô tình tồn tại bản thân chính là khoa học kỹ thuật hai chữ hoàn mỹ thuyết minh toàn quân xuất kích theo trí cao ý chí sở hiên ra lệnh một tiếng cơ giới hồng thủy đánh tốc độ càng phát ra rất mạnh linh kiện chuyển động thanh âm anh như lôi minh chấn động biết p h á t hội bất luận cái gì nỗ lực ngăn cản cơ giới hồng thủy tinh thần cùng văn minh đều sẽ bị trong khoảnh khắc xé rách thành mảnh vỡ mặc dù là thể số lượng nhiều đến kinh người thiên thể hệ thống đều sẽ bởi vì n à y đáng sợ số lượng bị gắng g ư ợ n g va chạm tán l o ạ n ra nghiêm trọng chệch hướng ban đầu vị trí đây cũng là văn minh cơ giới đây cũng là vũ trụ thiên thai khi thấy kinh khủng này cơ giới đại quân đột nhiên xuất hiện ở chính mình xào huyệt thời điểm vô luận là thái hạo văn minh vẫn là tinh tế chủng tộc đều trong nháy mắt thất kinh đứng lên bọn họ đột nhiên phát hiện đối với cái này cái đột nhiên xuất hiện thần chu văn minh bọn họ vẫn là quá mức khinh thị một trăm chín mươi mà khinh thị liền phải trả giá thật lớn G.T.G. đã khi tất n cả cơ giới tinh hạng cùng cố máy chiến tranh đều tập trung tốt mục tiêu cúng xúc năng sau khi kết thúc tòa trấn với m bốn tinh đoàn đại bản doanh sở hiên dùng tinh vực cấp lượng từ kỹ thuật truyền tin cùng nhau trả lời cho phép công kích ra lệnh một tiếng lấy vạn đức làm đơn vị cơ giới nhóm chiến hạm đồng bộ bắn ra bao phủ tinh thần đại hải hủy diệt hồng thủy gắn ngượng đem mênh mông vô ngẩn ngân hà cắt ra trùng điểm không gian nát bẫy sổ xuống t ba như nghìn vạn khỏa trăm h thời i dương đồng thời tự bạo a quang vô vô hạn quang phóng xạ, vô hạn n sạ, n ba mươi bốn ngân hà mới bá chủ thần chu văn minh phá thành r n g còn mạnh khỏe. t nhỏ rách nát không chịu nổi đây cũng là thần chu văn minh công kích sau ngân hà hệ hiện trạng nhưng phàm là thái hạo văn minh cùng tinh tế c h ủ n g tộc tụ tập tinh không đều bị hủy diệt l ử a đạn bao trùm thực sự là khoa t r ư ơ n g một màn không nghĩ tới ở thu được tinh vực cấp tam thể máy tính phía sau sở hiên thực lực có thể cường đại tới mức như thế k h ư ơ n g dịch nhìn chỗ phía dưới với hôn chiến trạng thái ngân hà hệ dùng lạnh nhạt ngự a khí mở miệng nói tam thể máy tính cùng tam thể truyền thừa tri thức đây là sở hiên từ tam thể tinh hệ lấy được hai đại chiến lợi phẩm nhưng nếu muốn xếp hạng một cái trình độ trọng yếu trình tự lời nói không hề nghi ngờ t a m thể máy tính mang cho sở hiên tăng phúc k hoa trước nhất nó biến thành sở hiên chuyên dụng thần chu chủ máy tính bất cứ thời khắc nào vì sở hiên cung cấp khổng lồ giải toán lực vô luận là khoa học kỹ thuật nghiên cứu vẫn là chiến tranh chỉ huy khổng lồ như thế tính toán lực đều đủ để làm cho sở hiên đứng ở thế bất bại liền tại ký chủ suy tính thời điểm thôi diễn trên thế giới lại xảy ra biến hóa hoàn toàn mới thành t ự u trong hệ ngân hà mới xuất hiện cái thứ ba tinh hà cấp văn minh thần chu văn minh cho thấy không gì sánh được lực chiến đấu mạnh mẽ ở đệ một trận chiến đấu chung liền đồng thời trọng thương rồi thái hạo văn minh cùng tinh tế t r ù n g tộc nhưng chỉ là như thế tĩnh không đủ để triệt để tiêu diệt hai cái tinh hà cấp văn minh ở thời gian cực ngắn bên trong thái hạo văn minh cùng tinh tế t r ù n g tộc liền song song làm ra p h ả n kích người trước xuất động hành tinh chiến tinh hoành hành chính diện chiến trường người sau lại là lợi dụng tinh tế chuyển tiếp kỹ thuật làm cho đại lượng trùng xào lẹn vào đến thần chu văn minh đại hậu phương đối mặt hai đại tinh hà cấp văn minh phá kích sở hiên sớm đã chuẩn bị kỹ cảng mượn tinh vực cấp chủ máy tính cung cấp khổng lồ sức tính toán trực tiếp b Hán một b lúc đầu ngân hà hệ còn phơi bày tạo thế chân và thế cục tam phương trong lúc đó người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng theo thời gian trôi qua sở hiên lãnh đạo thần chu văn minh càng phát ra cường đại t ừ nơi g trong tối cường giả giới bước bên cái chế, c trở thành tối ở sở minh hiên không văn sự g ớ i hạm này h phạm vực vi c n là thuộc về tuyệt đối sinh mệnh công khu không có gì ngoài tam đại văn minh ở ngoài căn bản không có cái nào văn minh dám can đảm xuất hiện ở đây khu vực bởi vì mặc dù là công kích dư ba đều đủ để triệt để giết chết bọn họ thực sự là một hồi sáng trói lưu tinh vũ khương dịch nhìn lên trời cao có vô số khỏa t h i ể m thức tinh mang lưu quang phá không đánh tới đó là từ hàng tinh năng số lượng áp s ú c mà thành diệt tinh pháo là thần chu văn minh tinh hạng thích nhất tấn công từ xa thủ đoạn mỗi một phát diệt tinh pháo uy năng đều đủ để sỏ xuyên qua l a g tinh nhưng đặt ở mảnh này tinh hà cấp chiến trường nhưng chỉ là nhất thường vi thủ đoạn công kích mà thôi vá vá vá vá v á rất nhanh số lượng phá trăm triệu d i ệ t tinh pháo vượt qua khương dịch đầu đ ỉ n h rơi vào chiến trường một chỗ khác cứ việc thái hạo văn minh cùng chủng tộc đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị nhưng vẫn cũng bị d i ệ t tinh pháo trọng thương rồi hơn phân n ữ a càng chưa nói tiến hành phản kích hữu hiệu s ở hiên dùng thực lực tuyệt đối chứng minh mặc dù hai cái tinh hà cấp văn minh liên thủ lại cũng căn bản là không có cách đối với hắn thần chu văn minh tạo thành uy hiếp thậm chí dễ dàng hắn một lưới bắt hết bây giờ s ở hiên sợ rằng được có tinh hà cấp tột cùng tài nghệ a khương dịch rung d u n g thoải mái hành tẩu trong chiến trường mặc cho phá một tỷ nhiệt độ cao cùng sóng xung kích s ẹ t qua thân thể không nhìn cái k i a đã đủ t r ư ớ c hư con mắt qua n phóng xạ tự mình cảm thụ được văn minh cơ giới bao hòa thức l ử a đạn oanh tạc hắn có thể thấy ở thái hạo văn minh trong bộ đội hành tinh chiến tinh lần nữa mở ra tinh cầu lồng bảo hộ mạnh mẽ chống được cái này một lớp diệt tinh pháo oanh tạc nhưng vết thương trồng chất dáng dấp đã đủ chứng minh nó cũng không phải là như vậy vô địch có lẽ không lâu sau tương lai một ngày nào đó viên này thái hạo chiến tinh thì sẽ cùng những thứ kia thái hạo tinh hạo giống nhau bị vĩnh cựu đánh, đánh rơi bên kia chủng tộc đồng dạng không dễ chịu. luận bạo binh hiệu suất bọn họ không thể so với văn minh cơ giới tới sai nhưng chủng tộc biến cường tốc độ lại xa xa không sánh bằng sở hiền không sánh bằng thừa kế tinh vực cấp văn minh di sản nhân loại đệ nhất t r í giả điều này cũng làm cho đưa đến ở kích thước ngang n g a n g trong chiến lính dịch thần chu văn minh thường thường có thể bằng vào chất lượng thu được thắng lợi xem ra chuyện xưa kết cục mình định k h ư ơ n g dịch khẽ lắc đầu trừ phi hai cái văn minh bên trong có một cái đột nhiên trở thành chân chính tinh vực cấp văn minh không phải vậy hắn thực sự không nghĩ ra được có cái gì có thể phương pháp có thể giết ngược lại khi đến được cùng dựa vào mơ n g ộ n hao huyền sao vẫn là dựa vào chính mình thôi miên trận này tinh hà cấp chiến tranh càng ngày càng k i n h liệt nhưng trong hệ ngân hà văn minh khác đều rất rõ ràng cái gọi là chiến tranh chỉ là thần chu văn minh một phương diện nghiền ép không có ai biết thần chu văn minh lai lịch cũng không biết thần chu văn minh diện mục chân thật nhưng sở hữu văn minh đều biết thần chu văn minh gần thay thế được thái hạ văn minh trở thành ngân hà hệ tân n h ậ m bá chủ văn minh ba trăm năm sau cuối cùng quyết chiến ở họ dì ẩn m bảy tám tinh mây triển khai sở hiên dùng mới nhất nghiên chế không gian vũ khí thành công vỡ vụn thái hạ văn minh hành tinh chiến tinh lấy được thắng lợi cuối cùng mà trùng tộc nhóm lại là lợi dụng tinh tế chuyển tiếp thoát đi ngân h à hệ sợ đến tận đây trong hệ ngân h à tinh h à cấp văn minh chỉ còn lại thần chu văn minh thần chu văn minh tự động trở thành ngân h à hệ bá chủ văn minh s ở hiên cũng trở thành ngân h à hệ hoàn toàn xứng đáng t â n chủ nhân ngân h à hệ khôi phục được đã lâu tính mịch lần này thôi diễn dừng ở đây xin hỏi có hay không lưu chữ t ta chưa nói hơn ba trăm chương liền bản hoàn tất ta hiện tại sáu mươi lăm vạn chữ coi như là các loại n h ả y kịch tính kết quả xấu ít nhất cũng có tám mươi vạn ít nhất đem chương ba trăm ba mươi lăm khoa học kỹ thuật vĩ lực vô cùng vô tận chương ba trăm ba mươi lăm khoa học kỹ thuật vĩ lực vô cùng vô tận rốt cuộc thôi diễn thế giới hình ảnh triệt để dừng hình ảnh tại hình ảnh cuối cùng cơ giới triều dân đã triệt để bao trùm ngân h à hệ hầu như mỗi một viên tinh thần bên trên đều tồn tại qua thần chu văn minh vết tích đương nhiên theo sở hiên trở thành ngân h à hệ mới bá chủ thần chu văn minh liên minh quy mô cũng mở rộng đến khó có thể tưởng tượng trình độ chỉ là gia nhập hàng tinh cấp văn minh cũng đã đột phá một trăm cái lại số lượng này còn đang dâng lên không chút nào chậm lại xu thế chỉ tiếp sở hiên vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống không gian khoa học kỹ thuật không có cách nào lưu lại tinh tế chuyển tiếp chủ xảo không phải vậy có thể đem chủng tộc triệt để ở lại ngân h à hệ trừ tận gốc hậu hoạn k h ư ơ n g dịch đưa ánh mắt nhìn về phía thôi diễn thế giới một chỗ khác phương vị ở mảnh này bất động thời không chủng tộc cuối cùng có sống lực lượng đang lợi dụng tinh tế t r u y ề n tiếp chuẩn bị trốn hướng những thứ khác tinh hệ tốc độ nhanh đến sở hiên căn bản là không có cách ngăn cản có lẽ ở một mảnh khác xa lại trong tinh không chủng tộc có thể một lần nữa phát triển lại có lẽ ở sau khi truyền t ố n g kết thúc không bao lâu liền bị văn minh khác bắn địa sở hiên đối với lần này cũng không thèm để ý bởi vì hắn có đầy đủ tự tin dù cho chủng tộc lấy mạnh hơn tư thái quyển thổ trở về hắn cũng có thể đ cái k i a cắm đầy toàn bộ ngân hạ hệ thần chu văn minh cờ sĩ chính là cực kỳ có nhất lực chứng minh nếu là có tám trăm mười ba hướng một ngày địa cầu nổ lớn thời gian tuyến sở hiên có thể cùng tiến hóa triều dâng thời gian tuyến hoang gặp mặt đồng thời đánh nhau một trận nói cũng không biết ai mạnh ai yếu thương dịch đôi mắt hiếp lại siêu p h à m tu luyện cùng cơ giới khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm va chạm s ắ c thực là khiến người ta cảm thấy chờ mong chỉ tiếc bằng vào ta năng lực bây giờ còn không làm được đến mức này có lẽ chờ ta thực lực đầy đủ cường đại n à y nào đó thật có thể làm được chuyện này a lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần、nữa. thương dịch gật đầu lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là địa cầu nổ lớn ngân hà bá chủ lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n g h ê n túc chủ lần sau sử dụng ở gợi ý của hệ thống âm lạc dưới sắt na toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu một chút cũng không có tiếng đổ nát đầu tiên là thôi diễn phạm vi bên n g o à i tình không hư không tiêu thất cuối cùng bóng tối vô biên che mất ngân hà hệ đợi đến trước mắt xuất hiện lần nữa ánh sáng thời điểm thương dịch đã về tới hiện thực thế giới thời gian không tiến lên không phải phía sau đúng lúc là hắn tiến nhập thôi diễn thế giới một khắc kia mọi người cùng sự t ì n h đều đang duy trì nguyên lai、like、hành động trạng thái lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau dạ diện tinh pháo một lần bắn một lượn tinh vực cấp thần chu chủ máy tính một đài tinh hạ cấp tinh hạm sản xuất tuyến một cái thu được thôi diễn điểm bốn mươi chín năm nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu t ổ n trữ ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra dạ diện tinh pháo tinh vực cấp thần chu chủ máy tính một lần này thôi diễn thưởng cho ngược lại là tương đối không sai khương dịch sờ lên tầm nói rằng người trước là thần chu văn minh cơ giới quân đoàn sắt chiêu một ba tể chiếu xuống đi liền thái hạo văn minh cùng tình tế chủng tộc đều có thể trực tiếp làm phế người sau càng là đương nhiên không cần phải nói sở hiên mặc dù có thể trở thành ngân hà bá chủ cái này đài chủ máy tính công lao ít nhất chiếm phân nữa cũng không biết thời kỳ toàn thịnh tam thể văn minh đến tột cùng cường đại đến mức nào thủy diệt nó thần hà văn minh lại đạt đến đến rồi dạng gì cao độ nhìn hệ thống bảng trung thần thuyền chủ máy tính khương dịch vô ý thức phát ra cảm khái chỉ dựa vào một đài tam thể văn minh máy tính sở hiên đều đủ để nghiền ép hai cái đồng cấp tinh hà cấp văn minh không khó tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh tam thể văn minh chỉ biết càng cường đại hơn thần hà văn minh càng là mạnh ngoại hạng cái này một cái lại một cái mới xuất hiện khoa học kỹ thuật văn minh đang lấy chính mình cường đại thực lực chứng minh khoa học kỹ thuật vĩ lực không thua kém một chút nào cái gọi là siêu phàm cá thể ở nơi này chút thăm dò chân lý phân tích vũ trụ khoa học kỹ thuật văn minh trong mắt cái gọi là bất hủ thần chỉ cũng bất quá là cao cấp hơn sinh mệnh thể cũng không biết chân chính thần cấp văn minh có dạng gì vĩ lực cương dịch đột nhiên nghĩ nói ở vô số lần quan chắc chung hắn đã thấy được ba vị bất hủ thần linh vĩ lực nhưng còn chưa gặp được bất hủ thần cấp văn minh tối đa cũng chính là một cái vũ trụ cấp thần h chẳng lẽ thần cấp văn minh số lượng càng thêm rất thưa thất hay sao k hương dịch xoa xoa chính mình nợ h u y ệ t thái dương quyết định cuối cùng không để ý tới nữa tùy duyên thôi diễn liền có thể cái này khiến sở hiên thời gian tuyến coi như là thôi diễn c h ầ m dứt dựa theo phía trước nghị kỹ kế hoạch ngày mai thôi diễn nội dung chính là mở ra một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến k hương dịch suy tư v ề đi tới biệt thự trên ban công một bên tùy ý ánh mặt trời ấm áp bao trùm trên người mình một bên ngắm nhìn xa xa ồn ào đô thị và người ở một năm trước thời điểm trên đường còn tới chỗ là ưa thích trang phục người trẻ tuổi nếu như cái kia thời gian tuyến quá mức không thú vị không có gì hai lần thôi diễn giá trị vậy ngày mốt liền tiếp tục mở ra mới thời gian tuyến nhưng ở một năm sau hiện tại lại tất cả đều là mặc võ trang võ giả cùng c u â n nhân cảnh giác thành phố bên trong tùy thời thoát ra h u n g thú ai cũng không nghĩ đến cái này kịch liệt biến hóa chính là tới từ vân quốc một vị trẻ tuổi càng sẽ không nghĩ tới thương dịch chính là chúng nhân trên miệng trí cao quan c h ắ c giả như đã nói qua tích lũy thôi diễn điểm cũng đã rất nhiều đợi đến mới thời gian tuyến thôi diễn kết thúc sợ rằng có thể ít nhất giải tỏa hai mươi cái tinh hệ bất quá ở trước đó hệ thống truyền lên video a đem địa cầu nổ lớn hai cái mới lưu trữ lên một lượn chuyển tới khán giả trên vòng đi chuyển lên thành công đổi mới thành công đã đồng bộ vì toàn cầu nhiều lời nói phiên bản hệ thống hồi phục trước sau như một cấp tốc hương dịch gật đầu lập tức về tới trong biệt thự nghỉ ngơi nếu như hắn nhơ không lầm ngày hôm nay hình như là giang môn thiếu tiến hành ghen lưu hóa thời gian bởi khu biệt thự người ở phi phú tức quý dường như còn có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa phục vụ bốn bên kia theo khán giả lưới video đổi mới toàn cầu internet lại một lần nữa rơi vào sôi trào trạng thái lệ tuyệt đại đa số người cảm thấy kinh ngạc chính là lần này thôi diễn nhân vật chính cũng không phải hoang cùng hết u y n ụ c ự nhân mà là đã lâu không gặp sở hiên địa cầu nổ lớn t h â n chu văn minh liên minh địa cầu nổ lớn ngân hà bá chủ cái này chính là lần này đổi mới hai cái video chương ba trăm ba mươi sáu hiện thực thế giới đối với sở hiên tàn thán chương ba trăm ba mươi sáu hiện thực thế giới đối với sở hiên tàn thán di lần này nhân vật chính cư nhiên không phải hoang bảo mà là hiên bảo sao tính rồi ngược lại đều giống nhau tt ê ê đối với hoang bảo hòa hiên bảo cảm tình là giống nhau nóng dựng sách ta còn tưởng rằng quan trắc giả đã đem sở hiên quên đâu không nghĩ tới hắn lao nhân ra còn nhớ rõ có sao nói vậy tuy là xem hoang cùng huyết nhục cự nhân đánh bể toàn bộ quét ngang toàn bộ là rất thoải mái bất quá sở hiên mỹ lực lại không thua kém một chút nào hai người bọn họ cái loại này cơ giới chiến hạm sắt thép bánh răng đặc biệt mỹ cảm khả năng chỉ có nam sinh mới hiểu được thưởng thức sở hiên tựa như một cái tạo vật chủ một người sáng lập toàn bộ văn minh cái này mới là chân chính đại lao p h o n g phạm khán giả ngơi ư một câu ta một lời thảo luận dồn dập mở ra đệ một cái video trong đó liền bao gồm hiện thực thế giới sở hiên tuy là sở hiên cái kia lãnh đạo tính cách cũng trong lòng không khỏi hiện lên vô hạn mơ màng Yếu、kỳ thế giới song song chính mình đến tột cùng phát triển đến trình độ nào có thành công hay không phục hưng nhân loại lại có hay không thành tựu tinh hà cấp văn minh ôm lấy như vậy hoang mang mọi người đều chăm chú quan sát nổi lên video kịch tính bắt đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người là một cái bị kiến thiết đến vô cùng phồn bình xương thịnh hoàng kim đào hoang hệ hành tinh bị cơ cấu ở cả cái tinh hệ vũ trụ quỹ đạo lui tới qua lại không ngừng khoa học kỹ thuật tinh hạng toàn bộ tự động hóa cơ giới nhà xưởng dây c h u y ể n sản xuất cùng với cái tia từng tòa đầy đất biểu xử lý cơ giới cự thành tất cả sở hữu đều ở đây d u n g động hiện thực thế giới nhân loại nhóm để cho bọn họ thật sâu cảm thấy không thể tin tưởng vì hoàng kim đảo hoang h à n g tinh hệ biến hóa cảm thấy kinh ngạc t nếu như ta nhớ không lầm sở hiên phải cùng chủng tộc mới đánh x o n g không bao lâu a làm sao nhanh như vậy liền đem hệ hàng tinh cải tạo thành bộ dáng như vậy mộ đây chính là sở đại trí giả thực lực sao không hổ là từ xây dựng quốc gia đi ra tối cường trí giả cái này chơi gây xây tốc độ so với trùng xào mẫu hoàng sinh hải tử còn nhanh nói thật sở hiên đem tinh hệ này kiến t i ế t quá tốt lắm làm được ta đều có chút nhớ dọn và ở t ấ m tắc cái này nhưng là chân chính toàn bộ tự động hóa thời đại nhiều ta cái phế nhân cũng không quan hệ trên lầu xuyên việt thời điểm nhớ kỹ thêm ta một cái vui thêm một trên internet hầu như mọi người đều đối sở hiên cơ giới thành thị t á n thán không ngớt cùng bình thường trí tuệ văn minh kiến trúc so sánh v ớ i sở hiên cơ giới kiến trúc cũng không có nhiều như vậy l o ẹ i l o ẹ i trang sức lại tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hoàn m ị cảm giác trình thể trình hợp thống nhất là một loại khác đặc biệt lại cực h ạ n đẹp bất quá rất nhanh sở hữu bạn trên mạng ánh mắt đều bị video còn lại nội dung hấp dẫn lấy chỉ thấy sở hiên tại đánh bại tinh tế trùng tộc phía sau kiến kính, kính, khi khởi kế cái giữ hiểm cái Hiên trực tiếp liền phát hiện ngân hệ danh giới chiến、tranh. Biết được thái hạo văn minh đang ở chống lại tinh với Hiên biết tiên, liền khởi động siêu nổi tiếp đến. tế yếu, thế quan quan dùng phòng nguy Chính mượn này quan ngân danh tranh. văn đang chống chủng lấn. Tình này trọng nên động tính ma trận, bắt đầu tính toán theo công thức nổi lên như thế nào lận tránh kế tiếp nguy cơ. Sở Hiên có thể thành công tránh nãy tạo một trụ trực phát tộc trước bắt theo thức thể hạ hạo báo cho xâm mức máy ma chắc chắc chắc được cấp cơ. có quá sau đầu sao? hệ vũ để là Sở Sở Sở ở ở nhìn đến đây khán giả trong lòng máy động bọn họ biết trong video sở hiên vẫn chỉ là nửa bước tinh hà cấp văn minh đối mặt tinh hà cấp chủng tộc căn bản không có năng lực chống cự trong khoảnh khắc liền sẽ xé rách thành mảnh vỡ nếu không phải có thể thuận lợi tránh né kế tiếp xâm lấn ngân hà hệ chủng tộc kết quả của nó không cần nói cũng biết sẽ chết rất thảm phản phất biết khán giả nội tâm của nàng thập phần lo lắng bức thiết biết được sở hiên tương lai kết cục trong video hình ảnh đột nhiên gia tốc đứng lên đem sở hiên mấy trăm năm phát triển quá trình rút ngắn vi đoàn ngắn mấy phút ở mấy phút đồng hồ này bên trong khán giả thấy được sở hiên nghiên cứu ra nhân loại nhục thần cũng thuận lợi chế tạo ra á quang t thúc đẩy tự thân mấy trăm cái cơ sở sở ngành học phát triển hoàn thành một cái hoàn chỉnh văn minh đều không thể nào làm được vĩ đại đại kỳ tích ưng ưng ưng ưng rốt cuộc sở hiên bước ra một bước cuối cùng thoát đi ngân h à hệ sát biên giới khi hàng ngàn hàng vạn cơ giới tinh hạ bay lên trời tựa như một đầu sắt thép cự thú với trong tinh không đứng lên lấy không thể cản phá khí thế trực tiếp nhằm phía ngân h à ở chỗ sâu trong sở h ư u ở trước màn hình khán giả đều ánh mắt chừng lớn nhìn không chớp mắt một màn này bốn nỗ lực lên a sở hiên nhất định phải thành công a ngươi nhưng là địa cầu nổ lớn thời không duy nhất loài người nếu như ngay cả ngươi đều thất、bại. v ă trận này h dài dòng kinh tế lữ đổ lấy bảy trăm ba mươi chín tranh tết lên cuối cùng dấu châm trọn sở hiên hạm đội thành công thoát đi trùng tộc truy kích đã tới tròm sao bỏ cạp hình cầu tinh đoàn m bốn nhìn đến đây mọi người mới tùng một khẩu khí vì sở hiên chạy thoát cảm thấy vui vẻ nhưng ngay sau đó khi nhìn đến trong video sở hiên lấy cực kỳ khoa t r ư ơ n g tốc độ kiến tạo ra từng tòa cơ giới nhà xưởng sao chép ra hoàng kim đảo hoang hẳn g tinh hệ rầm rộ phía sau người xem tâm tình lại trở nên phức tạp hoặc có lẽ là biến đến rất là vi d i ệ u phóng nhãn sở hữu thời không văn minh nhân loại sợ rằng chỉ có sở hiên mới chỉ có có thể làm được cao như vậy hiệu có người nói một câu xúc động nhân loại bình thường vô l u ậ n làm cái gì đều cần suy nghĩ cùng tự định giá nhất là cao tầng trong lúc đó càng ưa thích từ chối thường xuyên qua lại liền gia tăng rồi vô vị thời gian lãng phí nói đến nơi đây thì không khỏi không nhắc lại một cái trước đây sở hiên sáng suốt quyết định từ bỏ lam tinh toàn bộ nhân loại một mình lên đường nếu như sở hiên thực sự dẫn theo một bộ phận nhân loại cái kia không gần không có bất kỳ trợ giúp nào tới một mức độ nào đó những cái này nhân loại còn có thể trở thành sở hiên trói buộc thậm chí khả năng xuất hiện tranh quyền đoạt lợi ngu xuẩn ý tưởng thấy lời nói này khán giả dồn dập biểu thị nhận đồng đối với những người khác mà nói một cái người lực lượng tự nhiên là không sánh bằng đ o à n đội nhưng sở hiên là ai đó là nhân loại đệ nhất trí giả đa trí gần giống yêu quái sở yêu nghiện tầm thường nhân loại căn bản theo không kịp hắn nhịp điệu chương u ố i cùng c ỉ có buộc, cục c trói thể là trở thành chói buộc. ta muốn bắt đầu xong, đem phía là lớn muốn sông, đến đại đầu sau đem kết một quyết, lần giải ba trăm ba mươi bảy cái kia v ị miệng hạ đến tội u cùng muốn làm cái gì ở hàng trăm hàng ngàn vạn người xem cộng đồng nhìn soi mói sở hiên thần chu văn minh từ đạt đến m bốn tinh đoàn bắt đầu quy mô liền càng phát ra lớn mạnh thậm chí liên tiếp nghiên cứu ra số lượng hạng tinh h à cấp khoa học kỹ thuật lại bởi chỗ vắng vẻ duyên cớ trong hệ ngân hà duy hai có thể chấn áp sở hiên tồn tại đều không có phát hiện m bốn tinh đoàn dị trạng nói cách khác chính là sở hiên tính tới thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc không có khả năng quan tâm đến m bốn tinh đoàn mới có thể tuyển trạch nơi đây thành t i ể u cuối cùng đại bản doanh chẳng lẽ sở hiên muốn một lần thông quan hay sao trong đầu trồi lên cái kết quả này trước tiên khán giả đều bị sợ hết hồn ngoa tạo không thể nào s ở yêu nghiệt n h ư u bức như vậy sao trong lúc nhất thời sở h ư u đang ở quan sát khán giả đều xuống ý thức ngược lại h í t một hơi lạnh mọi người đều biết quan trắc giả thích xem nhất chính là văn minh nhân loại dễ rủa quá trình thành công cũng tốt thất bại cũng được trong đó quá trình mới là hắn nhất hưởng thụ bộ phận cứ việc cái kia v ị miệng hạ đối với kết cục cũng không yêu cầu nhưng trong vũ trụ nguy hiểm thật sự là nhiều lắm sở dĩ khán giả lưỡi video cũng phần lớn lấy nhân loại thất bại là kết cục nhưng lần này sở hiên bất đồng lợi dụng siêu cấp máy tính mang đến khổng lồ giải toán lực vị này nhân loại đệ nhất trí giả gắng gượng lần tránh mở vô số nguy hiểm mạnh mẽ ở nguy hiểm trọng trọng vũ trụ bên trong mở ra một cái an toàn con đường ngươi có thể nói cái này bên trong có vận khí nhân tố nhưng không phải có thể phủ nhận là sở hiên trí tuệ cùng tính kế mới là kế hoạch thành công nguyên nhân thực sự、Hồ. bây giờ cách video kết thúc còn có một đoạn thời gian hy vọng sở hiên có thể ở video lúc kết thúc vẫn không có bị thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc chủ lực phát hiện a thêm một thêm một thêm một nếu như sở hiên thực sự thành công liền có thể quá châu bò mỗi một cái khán giả đều tâm thần bất định bất an t ỏ a lấy ánh mắt chặt đinh trước mặt điện thoại di động hoặc màn ảnh máy vi tính chú ý trong video sở hiên nhất cử nhất động rất sợ ở dây tiếp theo thời điểm thấy sở hiên bị đột nhiên toát ra chủng tộc tiêu diệt nhưng rất may mắn chính là sở hiên từ hàng lâm m ở bốn tinh đoàn phía sau liền lại cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm chỉ là gặp chút ít tiểu cổ t r ủ n g tộc không có uy hiếp chút nào đáng nói cứ như vậy sở hiên văn minh quy mô càng ngày càng khổng lồ thậm chí tạo lập được thần chu văn minh liên minh lấy văn minh giao dịch loại hình thức này từ văn minh khác trong tay không ngừng thu được đặc sắc khoa học kỹ thuật đang tương mình khoa học kỹ thuật cây hoàn thiện đồng thời còn chiếm được nghiên cứu tinh hà cấp khoa học kỹ thuật linh cảm cùng dẫn dắt đợi đến video phát hình lúc kết thúc sở hiên đã mới nắm giữ mười chín hạng tinh hà cấp khoa học kỹ thuật cùng chân lệch không bao nhiêu Cũng nghiên cứu ra chân chính tinh hà cấp vượt tốc nghiên tinh ánh hạ ra vượt độ sở á cái phát n chiến hạm đến tận đây, để một cái nội dung của video toàn bộ phát hình hoàn Ngoa g của hạm video một đây, để tất.、Ngoài、tạo. bộ s hiên thực à n công, nam nhân h h cái kia vị t sự thành trở to, tự thực hô hoặc hương phấn khó chế. Hiên là công. người nên nói đến Vô giả số Sở sự lấy quá khoa trương lại có thể ở nguy hiểm trọng trọng trong hệ ngân hạ bằng vào trí tuệ của mình cùng tinh kế thành công tìm ra một con đường sống đồng thời y theo dựa vào chính mình lực lượng trở thành tinh hạ cấp văn minh để cho ta cảm thấy lệ mục đích vẫn là sở hiên khai sáng thần chu văn minh từ tên này liền không nhìn ra sở đại trí giả rời đi làm tinh nhiều năm phía sau vẫn không có quốc. quên vân b ấ thể kể n ư ngư bức. Vẫn chú ý khán giả lưới khương thế một ngật t chung hiên chú khán dịch, khi nhìn đến bình luận khu hoan hô khiếp sợ phía nhận Không đến nào, nói nói. Vẫn luận cũng là giả câu bức. sau, đầu ngật đầu. Sở sợ ý không nói sở hiên biểu hiện xác thực rất xuất sắc dù cho cho ra mãn phân cũng không quá đáng phóng nhan trước mắt mới chỉ tất cả thời gian tuyến chỉ có sở hiên tên nhân loại này tối cường trí giả có thể làm được bằng vào chính mình dự đoán cùng tính toán theo công thức mạnh mẽ tìm ra một con đường sống những thời gian khác tuyến nhân loại cơ bản chỉ là liệu chết đánh một trận mông ra một cái lối ra không hề kỹ thuật hàm lượng đáng nói thực sự là càng ngày càng mong đợi như một ngày kia sở hiên trở thành bất hủ thần cấp văn minh biết cường đại đến mức độ như thế nào sợ rằng tới lúc đó sở hiên liền không còn là dự đoán cùng tính toán theo công thức tương lai khả năng tính mà là trực tiếp trưởng không chân lý bản chất sáng tạo ra nhân quả luật vũ khí cùng thời không gian vũ khí a trong biệt thự khương dịch tiếp nhận cảnh l i ệ t tập rẽ ơ na bưng tới nhiệt cà phê hơi nhấp một miếng đôi mắt hiếp lại lại tựa như trở về vị cà phê ở đầu lưới lưu chuyển mùi vị vừa tựa như là mặc sức tưởng tượng bất hủ sở hiên cường đại tư thái toàn trí toàn năng trưởng không chân lý cho tới bây giờ liền không dừng là siêu phàm cá thể mà thôi cùng lúc đó ở trên internet hưng phấn đi qua đám bạn trên mạng cũng rốt cuộc mở ra cái thứ hai video địa cầu nổ lớn ngân hà bá chủ ở mở ra video quan sát phía trước không ít người đã làm ra suy đoán cảm thấy cái này một cái nội dung của video hơn phân nửa cùng sở hiên có quan hệ là sở hiên trở thành ngân hà hệ mới bá nhưng làm cho khán giả cảm thấy nghi ngờ là sở hiên rõ ràng mới chỉ có sơ nhập tinh hà cấp không bao lâu ở đâu ra năng lực cùng thái hạo văn minh đấu xước húng chi trong hệ ngân hà còn có một cái tinh tế chủng tộc tồn tại thấy thế nào sở hiên đều là nhỏ yếu nhất cái kê ôm lấy như vậy h o a mang khán giả mở ra cái này mới video Video ngay từ đầu, quan trắc giả, giả miệng hạ cư nhiên xuất hiện có thể hắn xuất hiện mục đích là cái gì chẳng lẽ là cho sở hiền tăng thêm khó khăn hay sao hồi tưởng lại quan trắc giả ác thú vị không ít người trong lòng máy động nhưng rất nhanh khán giả liền toàn bộ t r ầ m t ĩ n h lại bởi vì quan chắc giả chỉ là cách không hướng về phía thần chu văn minh xa xa một c h ỉ liền trực tiếp biến mất nhưng lập tức trong lòng bọn họ lại trồi lên một cái n g h i hoặc cái kia cách không một c h ỉ đến tội cùng có gì h n g nghĩa bình luận k h u trong nháy mắt náo nhiệt lên kỳ quái cái kia vị miệng hạ đến tội cùng muốn làm cái gì hả xem không hiểu xem không hiểu là thật không hiểu được tiếp tục xem t i ế p a vô luận tốt hay xấu chỉ cần tiếp tục xem tiếp liền hiểu chương ba trăm ba mươi tám sợ yêu nghịt có thể hay không quá kiêu ngạo chương ba trăm ba mươi tám sợ yêu nghịt có thể hay không quá kiêu ngạo trong đầu điên cùng ngã bổ nhân loại nhóm ô ấp không rõ kính nghệ tiếp tục đem video nhìn xuống theo kịch tình từng bước thúc đẩy bọn họ rốt cuộc minh bạch nguyên lai quan c h ắ c giả dành cho sở hiên cũng không phải còn lại mà là liên quan tới tam thể văn minh truyền thừa sở hữu tin tức đám người dồn dập thở phào nhẹ nhõm ở nơi này là nghiêm phạt rõ ràng chính là tưởng thường nha trong lúc nhất thời tâm tư mọi người đều hoạt lạc tự phát não bổ ra quan c h ắ c giả hành động này động cơ ta biết rồi ta biết rồi ta rốt cuộc biết quan c h ắ c giả tại sao phải ở cái video này chúng xuất hiện có người hưng phấn mà tại chỗ hô to không dằn nổi đánh máy ở bình luận khu bên trong phát biểu ý kiến của mình Khi thực q u a ngay chắc i ả x thế lần ngôn luận vô số người nhận đồng gật gật đầu cảm thấy đúng là như thế cái đạo lý nhưng lập tức khán giả trong lòng lại hiện ra mới yếu kỳ ở biết được liên quan tới tam thể tinh hệ tình báo phía sau sở hiên biết làm như thế nào đâu nếu như tấn công tam thể tinh hệ thành công thu được tam thể truyền thừa nói sở hiên trình độ khoa học kỹ thuật lại sẽ để thăng tới dạng g ì khủng bố hoàn cảnh khán giả càng nghĩ càng hưng phấn ánh mắt đi theo trong video sở hiên đi tới xa xôi tam thể tinh hệ phanh phanh phanh phanh phanh sở hữu khán giả đều có thể chứng kiến ở sở hiên mệnh lệnh phía dưới cực lớn đến khó có thể đo tinh hạm cường thế xông vào tam thể tinh hệ cùng tam thể văn minh hai k h ỏ a hành tinh chiến tinh kịch liệt giao chiến năng lượng cao laser vượt tốc độ ánh sáng đa kích phản vật chất lựu đạn bó trọng lực lựu đạn Bất l u ậ nhìn cái có gì t ể v đến đây hầu như tất cả khán giả đều cảm thấy sở hiên đã nắm giữ tất thắng con bài chưa lật đạt được tinh vực cấp văn minh di sản ý vị như thế nào ý nghĩa sở hiên chỉ cần vẫn cầu lấy phát triển có thể ở lạng yên không một tiếng động gian siêu việt thái hạo văn minh cùng t i n h t ế chủng tộc văn minh cường độ trở thành trong hệ ngân hà mạnh nhất tồn tại nhưng làm cho khán giả cảm thấy kinh ngạc là sở hiên cũng không có tuyển trạch cầu ở m bốn tinh đoàn trung mà là dĩ vô pháp ngăn cản khí thế không thể địch nổi một đường quét ngang toàn bộ chòm sao bò cạm cuối cùng đồng thời kiếm chỉ hai đại tinh hà cấp văn minh hóa ra là dự định lấy chiến dưỡng chiến ngoa tạo sở đại cái này dạng có thể hay không quá kiêu ngạo à mặc dù nói sở hiên nắm giữ tinh vực cấp kiến thức khoa học kỹ thuật so với tam thể văn minh cùng tình t ế chủng tộc cường đại là chuyện sớm hay mượn nhưng xét đến cùng tiềm lực cũng không phải là thực lực c bây giờ sở hiên mới vừa phát triển làm sao có khả năng đồng thời đối kháng hai cái tinh hạ cấp văn minh không nên à lấy sở hiên chỉ số iq đây hết thảy đều ở đây hắn tính kế bên trong m ớ i đúng làm sao có khả năng làm ra loại này không lý trí quyết định nhìn trong video rõ ràng hình ảnh mọi người đều chân mày thật sâu nhăn lại cho đến bọn họ thấy sở hiên cơ giới đại quân bay ra tròm sao bỏ cả phía sau bên ngoài hiện ra giữ t ậ n tư thái cùng đáng sợ hành quân quan trắc giả ở trên đây tột cùng là quái vật gì tất cả khán giả đều là tê cả ra đầu cả người nổi ra gà nhìn một màn trước mắt này cơ giới ẩm vang vang vọng tinh hạ sắt thép hồng thủy bao phủ quân tinh tinh h ả i bao diện một khỏa lại một khỏa t r u n g tiểu hình tinh thể bắt đầu sụp đổ mà tạo thành như vậy kinh người cảnh tượng nguyên nhân lại chỉ là cơ giới hồng thủy tiến lên lúc đáng sợ chất lượng hiệu ứng vô số thiên thể chỉ là bởi vì chiến tranh hành quân liền gây nên động tĩnh lớn như vậy rồi sao có khán giả kìm lòng không đặng nuốt nước miếng bọn họ cái kia suy nghĩ không nhiều lắm đơn thuần đến đáng thương đại não căn bản không tưởng tượng ra nếu như thần chu văn minh cơ giới đại quân chân chính khởi xướng công kích biết khủng bố thành bộ dáng gì nữa cho phép công kích phản phất là vì đáp lại khán giả nghĩ hoặc trong video theo sở hiên ra lệnh một tiếng lấy vạn đức làm đơn vị cơ giới nhóm chiến hạm đồng bộ bắn ra bao phủ tinh thần đại hải hủy diệt hồng thủy vì bê ngông ngân hà dính vào khắc một cái nặng nhan sắc đó là p h à m nhân dốc hết suy nghĩ cùng tưởng tượng sở không phải có thể cảm nhận được cực hạn khủng bố Ung ung, ung ung, quang chu khu đều qu như nghìn vạn dương đồng thời tự ra, vô hạn quang phóng xạ, vô hạn năng lượng ba động phóng xạ hơn phân nửa cái ngân hà hệ đem thần、chu、văn minh、sở、đánh nổ khu vực đều biến thành tựa thái thời tự vực khỏa ra, ba hà hệ vô vô bạo xạ, xạ cái đem sở ở cái kia bị cơ giới đại quân đánh nổi trong khu vực lại khắp nơi đều là cả thế giới lưu lại dưới chỉ có không tiếng động tĩnh mịch cùng r ầ m rạp bạch quang cái này sở h ư u đang ở quan sát cái này một lưu t r ữ video khán giả đều phát sinh tiếng thán phục mục trừng khẩu nốc chỉ cảm thấy đầu ông ông trực hưởng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới sở hiên trong thời gian thật ngắn liền đem tự thân trình độ khoa học kỹ thuật đ ể thăng tới như vậy trình độ kinh người quá mức trí cương khai chiến liền trọng thương rồi thái hạo văn minh cùng tinh tế chủng tộc phần này chấn động thật sự là quá lớn cho nên với đại bộ phận khán giả thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại cho đến video kết thúc s chương ba trăm ba mươi chín ở hiện thực thế giới quyết tán ô nhiễm chương ba trăm ba mươi chín ở hiện thực thế giới k h u y ế t tán ô nhiễm làm video phát hình sau khi kết thúc bên ngoài đưa tới m à n h động thật sự là quá lớn hầu như toàn bộ lam tinh đều s ô i t r à o sở hiên ngưỡng bức không hổ là nhân loại đệ nhất trí giả tự nhiên bằng vào trí tuệ của mình cùng nữ l ự c thành công thu được quan c h ắ c giảm i ệ n g hạ quan tâm cùng tưởng tượng người đàn ông này thực sự quá mạnh mẽ quả nhiên đối với sở đại trí giả mà nói đồng bạn gì gì đó cũng chỉ là trói buộc mà thôi hắn tức là văn minh cùng mở ra võ giả thể hệ hoang võ tổ so sánh với sở hiên không chút nào hiện lộ thua kém đem văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật một đường phát triển đến rồi cực hạ cũng không biết ta lúc nào mới có thể có hai người kia thi tư k có, có ha ha, bình luận khu trong nháy mắt trở nên náo nhiệt mọi người đều ở đây thảo luận sở hiên yêu nhạc chỗ cùng với hồi ức thần chu văn minh cơ giới triều dân công kích bọn họ vì địa cầu nổ lớn thời không sở hiên cảm thấy kiêu ngạo vì cùng là vì nhân loại sở hiên có thể thu được quan trắc giả khẳng định mà cảm thấy không gì sánh được hưng phấn Cứ việc theo ạ i cái kêu vị q thời gian trôi qua văn minh nhân loại đã thản nhiên tiếp thu chính mình là vĩ đại quan trắc giả quân cờ sự thật này thậm chí mơ hồ lấy này làm não nhưng mà có rất ít người chú ý tới là ở mảnh này thổi phồng sở hiên cùng quan c h ắ c giả bình luận chung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện có vài ác ý mười phần bình luận ở trên hai sở hiên đồng thời cũng chê ba i cái kia cao cao tại thượng quan c h ắ c giả âm dương quái khí đến rồi cực hạ trở thành tinh hạ cấp văn minh đó không phải là có tay là được sự t ì n h sao thua thiệt sở hiên còn muốn tính toán nhiều như vậy lần chuyên môn chạy trốn tới m bốn tinh đoàn là ta liền trực tiếp ở lại chỗ cũ bày ra trận thế cùng chủng tộc đại bộ đội đánh nhau đánh chủng tộc không hãy cùng ăn cơm giống nhau đơn giản một đám rừng bút bại não sở hiên châu như vậy bức còn không phải là bởi vì làm quan c h ắ c giả cầu nếu như ta cũng có quan c h ắ c giả hỗ trợ ta bên trên ta cũng được cái gì sở hiên cái gì hoang cái gì thâm hồng tri vương c ộ n lại cũng không đủ lão tử một tay đánh đương nhiên lớn lối như thế ngôn luận rất nhanh thì bị bộ phận bạn trên mạng chú ý tới cũng đưa cho tương đương phẫn nộ hồi phục nhưng bình luận chủ nhân không thèm để ý chút nào nhưng phát sinh một cái tiếp một cái ác ý bình luận phản phất ở trong lòng của hắn thế giới này liền chỉ còn lại có xấu xí cùng hắc cám b ù m bùm b ù m bùm vân quốc thiên h ạ thiếu toàn nào đó không có danh tiếng gì huyện thành nhỏ ở một gian hẹo lánh hắc cám phòng trọ t r u n g không ngừng vang lên đánh bàn phím thanh âm từ cái kia đánh kiện mũ tần suất không khó nghe ra đập bàn phím nhân đang ở chiến đấu hăng hái trận trận ô n nôn h ế ngự từ bên trong truyền ra mẹ một đám phế vật cứ nhiên không tin lời của ta ta nói cũng đều là lời nói thật bên trong phòng mướn bộ phận một cái mặt mũi giữ tận v ặ n m è o quái dị đến ngũ quan v ặ n m è o người đang ngồi ở một đài máy tính trước mặt không ngừng ở khán giả trên internet phát biểu lấy bình luận lấy cao cao tại thượng ngữ khí tùy ý phê phán theo hắn phát biểu bình luận càng ngày càng nhiều trên mặt hắn n h e răng cười liền càng ngày càng sớm nhân bất chi bất giác một cố v ặ n m è o lại tràn ngập ác ý khí tức tràn ngập lan tràn tới toàn bộ phòng trọ nhưng thanh niên nam tử này lại không hề phát hiện thậm chí cũng không phát hiện thân thể của chính mình xuất hiện trình độ không đồng nhất nhô sóng chừng xông ra như muốn đột phá viền mắt t r ó i buộc hai khoả trong mắt dường như xúc tua v ậ y dài mảnh mềm mại mười ngón tay với các vị trí cơ thể dài ra quái dị huyết sắc chấm đỏ cứ việc xem toàn thể đi lên còn vẫn duy trì nhân loại hình thể nhưng không nghi ngờ chút nào là trước mắt cái này bàn phím hiệp căn bản không phải nhân loại bình thường nhiều sóng trình độ ở làm sâu sắc ô nhiễm phạm vi đang k h u y ế t tán theo thời gian từng giây từng phút trôi qua vị này đánh bàn phím nhân loại thanh niên đã triệt để biến thành quái vật tư thái ý thức cũng biến thành hỗn loạn lại bạo ngược mánh địa một quyền đánh bể trước mắt cũ nát máy tính liền tại bên ngoài gần đi ra phòng trọ nguy hại đến cái này hẹo lánh thành nhỏ thời điểm một bả thiểm thức hàn mang lợi nhận phá không mà đến một ép ánh đao như ngân hà đ ổ ngược tỏa ra ánh sáng lung linh còn tinh l ộ n lẫy trực tiếp chặt đứt quỷ dị này quái vật đầu lâu ánh đao chủ nhân dường như cũng không yên tâm lại là liên tiếp mấy đạo đao quang c h à n ra đem quái vật thân thể cũng sẽ rách thành vô số khối đáng sợ đao ý ma diệt nội bộ ô nhiễm lạch cạch lạch cạch kèm theo thanh thúy tiếng bước chân ánh đao chủ nhân đi ra rõ ràng là hiện thực thế giới hoang võ tổ đã là đệ tam nổi lên kỳ quái rõ ràng bầu trời chưa từng xuất hiện vết n ư ớ vì sao tả thần ô nhiễm vẫn là thẩm thấu đến rồi làm tinh bên trên Nhìn trước mắt tại r ư hắn đi rồi không bao lâu thì có chuyên môn phụ trách thanh trừ dơ nhân viên chuyên nghiệp dùng nhiệt độ cao tiêu hủy biến dị thi thể của con người tuyệt không công tha bất luận cái gì một chút cặn mà hết thể này trong o à n bộ đều ơ i v à k h o ả cách cực xa Khương Dịch có Khương thay nhân xa mang trong mắt loại đối với biệt ị ô n h m chuyện này, hắn cũng hắn này, không cảm h nhiệm chính là hắn ấ y ngoài muốn, sao là ý dù ô thự ự tay t ả ra ngoài, dùng hiện để kích thích h t c thương ế giới g triển loài sự phát n của ờ người i Mới, liền loại lại điểm liêu. biệt chỉ có, qua hai ngày, liền có Ngược có hủ hóa đến trình độ này Ngược lại là có điểm xuất hổ h qua xuất sao? ngày, đến này Trong là ư độ tự, ý k dịch thần tình rất là bình tĩnh ngoài miệng nói không tưởng được nhưng dường như toàn bộ đều đang nắm giữ chương ba trăm bốn mươi mở ra đánh số bảy thời, thời gian tuyến chỉ là hơi chút kinh ngạc một cái phía sau k h ư một cái ý niệm trong đầu gian liền có thể trong nháy mắt giải quyết từ lúc mới bắt đầu người thường rồi đến về sau bước vào siêu phạm cuối cùng diễn biến thành bây giờ tinh vực cấp chút bất chi bất giác ta đã đi được xa như vậy sao cương dịch ngồi ở trên ghế salon hơi trầm tư ở ngay từ đầu thu được hệ thống thời điểm mục đích của hắn là vì tăng cường thực lực dùng cái này thu được vượt quá thường nhân lực lượng mà theo tôi h diễn tiến trình không ngừng thâm nhập cái này mục tiêu không chỉ có hoàn thành viên mãn thậm chí còn có sở v ư ợ t qua làm cho khương dịch trở thành liền thái hạo văn minh đều phải ngưỡng mộ tinh vực cấp siêu phàm đối với càng thêm cường đại vũ trụ cấp cùng bất hủ cấp cảnh giới khương dịch tự nhiên là hân nhiên hướng tới nhưng hắn cũng biết hai cái này cảnh giới ở nhất thời nửa khắc gian chính mình sợ rằng còn không có cơ hội gì đạt đến sở dĩ hắn liền đem ánh mắt đặt ở những chuyện khác trên người thì như thăm dò thời đại thần thoại bí ẩn mở ra thôi diễn mới thời gian tuyến cũng hoặc bảy trăm hai mươi là nhân chứng bất đồng thời không văn minh khác nhau vô hạn khả năng tính tuyền trạch những thứ này tất cả đều là lệnh khương dịch cảm giác hứng thú sự t ì n h hy vọng mới thời gian tuyến có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỷ a khương dịch trong lòng hiện ra ý niệm như vậy lập tức thả lỏng tâm thần đắm chìm trong cảnh liệt tạp rẻ ở na cùng rất nhiều cơ giới hầu gái hầu hạ phụng dưỡng chung với không biết chuyện ngoại nhân xem ra trước mắt cảnh này quả thực không nên quá xa hoa lãng phí rõ ràng chính là từng cái vô cùng chân thật nhân loại mỹ nữ phong thái khác nhau xinh đẹp động nhân cùng lúc đó ở vân quốc bên kia đế đô trung một hồi chỉ cho phép cao tầng mới cho phép hứa tham gia khẩn cấp hội nghị đột nhiên liền tại đế đô thiên long c á t chúng suốt ruột tổ chức tới không người nào dám có chút b u ô n g lòng cùng khinh thị bởi vì mọi người đều biết làm cái kia vị quyết định tại thiên long c á t tổ chức hội nghị thời điểm liền mang ý nghĩa sự t ì n h bản thân đã đến vô cùng khẩn cấp tình trạng nửa giờ sau một hồi bí mật hội nghị tại thiên long c á t trong phòng họp chính thức triển khai trong phòng chỗ ngồi cực nhỏ nhưng có tư cách ngồi ở bên trong không khỏi là quyền cao chức trọng vân quốc cao tầng chư vị nhân loại nguy cơ đến ngồi ở phòng họp trên thủ vị vị lao nhân kia dẫn đầu mở miệch trước trong lòng mọi người máy động Bởi v trong những ngày quá trình này lão nhân mở miệng lần nữa từ hôm qua thời điểm bắt đầu vân quốc liền phát hiện đệ nhất ví dụ tả vật xuất hiện sự kiện bởi vì là lần đầu phát hiện duyên cứu ngay từ đầu cũng không có người liên tưởng đến tả vật chỉ cảm thấy là những nguyên nhân khác đưa đến đột biến bao quát ta ở bên trong cũng đều là cảm thấy như vậy nhưng theo thời gian trôi qua từ hôm qua đến hết hạn đến bây giờ vân quốc cảnh nội đã phát hiện ba lệ tả vật ô nhiễm tung tích cùng khán giả vong trong video tả vật đặc thù cơ bản nhất trí trong đó không thiếu nhân loại cảm nhiễm giả tồn tại nói đến đây lão người thanh n m hơi chút dừng lại một chút p h ả n phất là tại cấp mọi người tiêu hóa thời gian trước mắt mới chỉ chúng ta nhưng không biết ô nhiễm đầu nguồn là cái gì càng không biết vân quốc cảnh nội thậm chí toàn thế giới có bao nhiêu bị cuốn hút ăn mòn sinh vật nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào đó chính là vân quốc không thể ở trên tay chúng ta diệt vong là thủ trưởng nghe lời của lão nhân sở hữu vân quốc cao tầng sắc mặt đều biến đến vô cùng nghiêm túc trong lòng đối với tạ vật ô nhiễm coi trọng trình độ đề cao đến rồi tối cao đẳng cấp tại chỗ mỗi một cái người đều quan sát quá khán giả võng đã từng đối với bên trong rất nhiều cường đại chủng tộc tiến hành qua phân tích tạ thần nhất lưu càng là trọng yếu nhất bọn họ đương nhiên biết rõ theo đuổi ô nhiễm quyết tán biết cho văn minh nhân loại mang đến đáng sợ g i ư ờ n g nào tương lai khi đó tất cả nhân loại đều muốn trở thành khoác da người quái vật nghĩ đến cảnh tượng đó mọi người ở đây đều dùng mình một cái Thông chi một chút mặt mọi người, lập tức thông chi phong bế ô nhiễm án lệ chỗ khu vực sở hữu ô người, án con giao vực mọi lập lệ bế sở đồng ư cư lường, ờ n dân tiến hành nhà nhiễm không luận nào. g đối đo đi đ với kiểm phải vực khu kẻ cho trục trục ra trục nhà ô nhiễm kiểm tra ô bất luận nào. Đồng thời sáng tạo một cái từ sở hiến phụ trách ô nhiễm nghiên cứu sở cường điệu nghiên cứu phạm vi lớn ô nhiễm kiểm tra đo lường thiết bị như phát hiện ô nhiễm cá thể tồn tại từ hoang xuất động tiêu diệt Cuối cùng, nước chủ con lưu hữu yếu giới ngoài giao hạn trong thông đường, tránh sở hắn không cách nào dễ dàng dễ trong h thứ, bất luận cái gì có thể uy hiếp a ca bất toàn tồn tại. t luận uy quốc vân an cái có được gì phòng họ p còn lại vân quốc cao tầng giống như vậy ở tại bọn hắn cộng đồng dưới sự thôi thúc lão nhân mệnh lệnh bị nhanh chóng chấp hành đứng lên quán triệt đến rồi vân quốc các mặt suy nghĩ đến ô nhiễm xuất hiện tin tức này xuất hiện sẽ cho xã hội mang đến quá dung chuyển lớn sở dĩ vân quốc quan phương cũng không có giải thích nguyên nhân nhưng dù vậy vân quốc xã hội hay là bởi vì quan phương cường liệt biện pháp dẫn phát dồi tiểu quy mô ba đ ậ vân quốc giang môn thiếu thời gian trôi qua rất nhanh vừa mở nhắm một cái gian chính là một cái ngày đêm luân hồi Ở thôi diễn hệ thống làm l ệ n h kết thúc trước mười phút khương dịch đang ngồi xếp bằng ở biệt thự trên ban công t hưởng thụ sáng sớm nắng ấm tắm rửa trong lòng bàn tính lấy thời gian còn thừa lại làm đếm ngược về không thời điểm hắn liền quả đoán hô hoán ra khỏi thôi diễn hệ thống ở hệ thống bảng chính giữa gian chư thiên thôi diễn cái nút tản ra mỹ lệ h à o quang tựa như quần t i n h tô điểm trên đó l o ạ ra ánh sáng lóng ánh huy ẩn chứa vô tận thần bí vô hạn khả năng khương dịch biết chư thiên thôi diễn cái nút ở trên mỗi một cái q u a n huy đều đại biểu cho một loại khả năng tính thôi diễn thế giới cũng phú giá trị lúc đơn t u ầ n trang sức thật là khiến người ta chờ mong không biết lần này lại biết rút được cái gì thế giới khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên hướng về phía cái nút ấn xuống phía dưới lần này thôi diễn sẽ mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến cần tiêu hao mười vạn thôi diễn giờ đúng xin hỏi ký chủ có hay không tiếp tục hệ thống đ ạ m mạc cơ giới thanh â m trước sau như một băng lãnh kế thừa vân chỉ lệnh xác định đánh số bảy thời gian tuyến đã bắt đầu thôi diễn ký chủ có thể tùy thời lưu trữ bảo tồn tiến độ chương ba trăm bốn mươi một dị dạng thời đại đất chết dấu hiệu chương ba trăm bốn mươi một dị dạng thời đại đất chết dấu hiệu kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng khương dịch thế giới trước mắt một trận biến nào. lần nữa đi tới cái k i a hồi lâu không thấy trăm vạn khả năng tính thời không vô số điều thời gian tuyến vô số vũ trụ vô số khả năng giờ này k h á c này cộng đồng đan sen vào nhau nặng trọng điệp trồng chất trong lúc đó khó mà phân biệt lẫn nhau đợi đến cảnh tượng trước mắt triệt để ổn định lại lúc đã biến thành khương dịch không gì sánh được quen thuộc lam tinh không có g i ữ tợn gào t h é t đáng sợ hứng thú cũng không có linh hồn nhục thân cùng nhau vặn b ẹ o quái dị t à vật càng không có cái gọi là khán giả vong cùng quan trắc giả tin tức nhìn qua chính là một cái hoàn toàn bình thường trí cực lam tinh gì? Chẳng lẽ là lần này thế giới là một cái không có bất luận cái gì chỗ đặc thù phổ thông thế giới khương dịch chân mày cao lại thoáng cảm thấy kinh ngạc nói lên hắn cũng có đoạn thời gian không có thôi diễn quá như vậy lam tinh có ý tứ cũng không biết điều này thời gian tuyến lam tinh đại biểu cho loại nào khả năng tính tương lai khương dịch quan sát dưới chân nhân loại thành thị khỏe miệng hơi hơi nhích lên cái kia khắp nơi mọc như rừng nhà cao tầng ngựa xe như nước phồn hoa đô thành phố xác thực là làm cho hắn cảm thấy hoài niệm khí trời sáng sủa phong cùng nhật lệ 2021 n ă m lam tinh vẫn là một bộ phồn bình xương thịnh cảnh tượng cứ việc ở lam tinh cục bộ khu vực nhưng phát sinh chiến tranh nhưng so với văn minh nhân loại chính thể những thứ này cũng không cách nào ảnh hưởng đến cái gì chính như vĩ đại ký chủ suy đoán nhất trí mới thời gian tuyến lam tinh là một viên bình thường trí cực lam tinh không có bất kỳ siêu p h à m lực lượng cùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật tồn tại tuyệt đại đa số nhân loại đều sinh hoạt tại một cái an giật thư thái trong vòng tùy ý mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo cùng với cảm thán cuộc sống không dễ nhưng tại thế giới chỗ tối các quốc gia từ đầu đến cuối không có b ô n tha cho quân bị cạnh tranh vì mình quốc gia biến đến càng cường đại đồng thời cũng vì mình quốc gia không bị xâm mỗi một cái khoa học kỹ thuật đại quốc đều liên cùng thăm dò khoa học kỹ thuật tuyến đầu nỗ lực chế tạo ra so với vũ khí hạt nhân mạnh hơn cấm kỵ tồn tại hệ thống lời bột bạch tiếng đột nhiên vang lên chờ các loại khương dịch sau khi phản ứng trước mắt đã xuất hiện mấy cái hình ảnh phân biệt đối ứng lam tinh ở trên mấy cái khoa học kỹ thuật cường quốc khương dịch có thể rất rõ ràng thấy ở mỗi một quốc gia mũi nhọn trong phòng thí nghiệm đều có đại lượng các khoa học gia đang bí mật tiến hành thí nghiệm thăm dò các loại cấm kỵ h khoa học kỹ thuật tuy là bọn họ đối với con đường phía trước hoàn toàn không biết gì cả lại càng không biết hiểu khoa học kỹ thuật văn minh đẳng cấp phân ch nhưng vẫn cũ nghiên cứu ra số lượng hạng s á t thực có thể được kỹ thuật chẳng lẽ một lần này thôi diễn nội dung là giảng thuật nhân loại chính mình nội chiến nhìn trước mắt một màn này khương dịch càng nghĩ càng thấy được có thể làm ký chủ suy đoán nên thôi diễn thế giới hướng đi tương lai lúc làm tinh văn minh nhân loại ở chiến tranh d ư ớ i sự kích thích liên tiếp nghiên cứu ra số lượng hạng tân khoa kỹ năng trong đó liền bao gồm sinh vật chim cơ giới tứ chi bính trang cải tạo kỹ thuật hiện thực cảo ba hạng này kỹ thuật mới sinh ra hoàn toàn thay đổi văn minh nhân loại cũ cách cục mọi người lại cũng không cần chịu gầy yếu thân thể hạng chỉ cần gắn lên sinh vật chip cùng cơ giới tứ chi liền có thể trở thành siêu nhân một dạng tồn tại phi diêm tẩu bích cũng không tiếp tục là mậu giả sử có người đối với cuộc sống thực tế cảm thấy chắn é t không nguyện lại tiếp tục sống được cũng có thể tuyển trạch này g đ ê m c h ầ m mê giả thuyết hiện thực trò chơi trở thành một cái dựa vào chính phủ đế bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo sở sống tạm tầng dưới c h ố t người đây là một cái dị dạng thời đại đây là một cái tiền tài trên hết thời đại có người vì mình thay hoàn toàn mới cơ giới tứ chi cùng sinh vật chip trở thành một danh vô cùng cường đại tân nhân loại cũng có người chỉ có thể dựa vào chính phủ trợ cấp kéo dài hơi t à n mỗi ngày đều ở trong trò chơi ảo v ư ợ t qua dựa vào giả thuyết hiện thực trò chơi xua đuổi không thú vị nhân sinh kèm theo hệ thống thanh âm toàn bộ thôi d i ệ n thế giới cảnh tượng đều ở đây cấp tốc phát sinh biến hóa bất quá trong n g a y mắt người kia người đều ở đây sử dụng điện thoại di động cùng máy vi tính thời đại liền trở thành ngoài tầm với đi qua ở thời đại mới trên đường cái thường thường có thể thấy c à i đặt sinh vật c h ị m tân nhân loại suy nghĩ của bọn hắn năng lực so với cựu nhân loại càng thêm cấp tốc chi thức dự chữ lượng cũng phong phú đến đã đủ sánh ngang mấy cái đ ầ thư quả bốn bất kỳ hành động gì bất kỳ ý tưởng đều có sinh vật c h ì p hỗ trợ cải chính cùng nhắc nhở mà những thứ kia cũng không đủ tiền tài vì mình thay sinh vật c h ì p cùng cơ giới tứ chi tầng d ư ớ i chốt nhân loại thì đại thể tuyển trạch t r á n h né ở trong thế giới giả lập trốn tránh bi thảm hiện thực nhân loại của thế giới này khiến dịch lắc đầu lại như thế tiếp tục phát triển tiếp sợ rằng liền đi ra làm tinh đều sẽ dị thường gian nan liền tại ký chủ vì mới thời gian tuyến văn minh nhân loại, cảm thấy tiếc lúc. Văn minh nhân loại nội bộ mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng theo tư nguyên không ngừng đào móc cùng khai phát làm tinh tài nguyên số lượng đã sắp khô kiệt trạng thái không đủ để thỏa mãn tất cả nhân loại quốc gia cộng đồng sử dụng vì làm cho quốc gia của mình cường đại như cũ vì để cho quốc gia mình có thể ở thời đại mới sinh tồn được một hồi lan đến toàn bộ văn minh nhân loại thế kỷ chiến tranh liền triển khai như vậy mỗi một quốc gia đều s ử suất toàn lực của mình vô luận là vũ khí hạt nhân vẫn là cơ giới cải tạo sau cải tạo nhân sĩ binh tất cả đều bị vận dụng trên chiến trường chiến tranh lan đến phạm vi càng ngày càng rộng từ lúc mới bắt đầu không người địa khu từng bước lan tràn tới các quốc gia chủ yếu thành thị đem san thành bình đ i ệ ở nô h m tiến phá hủy chung vô số bình dân chạy chối chết đám chìm trong mất đi gia viên bi thương cùng phẫn nộ bên trong nhưng không thể làm gì bởi chiến tranh lan đến bộ phận bình dân vĩnh c ử u mất đi gia đình của mình cùng t à i phú n ả n lòng thoái trí phía dưới đại lượng người bình thường đều rung mánh vào giả thuyết hiện thực trong trò chơi tự cam đoạ lạc thành chỉ biết vui đ ù a tầng dưới chót phế vật trong lúc nhất thời c h ầ m mê ở giả thuyết hiện thực trò chơi nhân số vượt qua xa trong hiện thực sinh hoạt người bình thường số lượng cũng không tiếp tục đi quan tâm ngoại giới chuyện xảy ra dù cho chính mình nụt thân nằm ở tình cảnh nguy hiểm chương ũ n g c ế t ba trăm bốn mươi hai đất chết mặt nhật trong nhân loại chiến chương ba trăm bốn mươi hai đất chết mặt nhật trong nhân loại chiến dài dòng lời b ộ bạch tiếng im bặt m à n g ngừng xuất hiện ở khương dịch trước mặt là một mảnh hoang vu đến rồi cực hạn hoang mạc nếu như hắn nhơ không lầm tại nguyên bản lam tinh bên trên nơi đây nên phải tồn tại một cái cự đại trong suốt hồ nước nhưng hiện tại sớm bị cắt vàng sở vữ lấp khương dịch thân ảnh từ trong hư không đi ra lấy tay hốt lên một nắm cắt vàng màu vàng sa lịch sen lẫn một chút thoái thạch từ ngón tay khe hở bên trong c h ạ y ra một lần nữa rơi vào t r o n g không đến phần cuối mênh mông trên sa mạc không có chết ở văn minh khát xâm lân c h u n g mà là chết ở chính mình ngu xuẩn trên tay sao khương dịch ngữ khí rất là bình tĩnh đối với nhân loại có kết cục như vậy hắn không chút nào cảm thấy kinh ngạc dù sao từ lúc thật lâu phía trước là hắn biết nhân loại bản thân có bao nhiêu không đáng tin cậy ở số lượng đông đạo khả năng tính trên thế giới giống như cảnh tượng như vậy cũng không hiếm thấy tỷ như trước đây mới thôi diễn địa cầu nổ lớn lúc không sáu gian tuyến thời điểm cái kêu tên là vũ trụ phần mộ lưu trữ sở hiên đã bị nhân loại ngu xuẩn những đồng bào hố qua một lần đất chết thế giới xem tới đây chính là kết quả sau cùng nhân loại của thế giới này đã không có tương lai đáng nói muốn làm cho lam tinh khôi phục dĩ vãng môi trường sinh thái ít nói cũng phải mấy nghìn trên vạn năm một lần này thôi diễn tuy là không có vật gì tốt bất quá ngược lại là có thể làm một lần tình ngủ làm cho hiện thực thế giới nhân loại tránh cho nội chiến phát sinh thương dịch thân thể chậm rãi thoát ly mặt đất từ tại chỗ bay lên không theo độ cao không ngừng lên cao cái này rách nát hoang vu thế giới trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng cả phiến đất chết đều hoàn chỉnh xuất hiện ở khương dịch thị giác bên trong hắn chứng kiến tại cái kia cắt vàng đầy trời vô ngân trong sa mạc có chuyên trở cơ giới t ứ chi người cải tạo ở xuống tạm cũng chứng kiến ở vô tận cắt đ u ổ i vùi lấp dưới cái kia từng cái bị trôn giấu ca bin trò chơi bên trong trầm miên lấy đại lượng nhân loại bị chết chỉ có một chút người còn đảm bảo có sinh mệnh k h í t ứ c nhưng cũng là ở sinh tử giới hạn chung bồi hồi tùy thời đều có thể chết đi ở ký chủ nội tâm cảm khái văn minh nhân loại lại một lần nữa tiêu vóng lúc thôi diễn thế giới lại qua bốn mươi năm thời gian bởi vì chiến tranh mang tới biến cố cùng làm tinh hoàn cảnh kịch liệt thay đổi văn minh nhân loại chỉnh thể đều nên đón rút lui không có người nào có thể may mắn tránh khỏi với khó mỗi một quốc gia đều vì vậy chia ra thành vô số thế lực nhỏ ở mảnh này rách nát trí cực đất chế bên trên gian nan sinh tồn cứ việc nhân loại may mắn còn sống sót nhóm vẫn còn ở sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm thậm chí t r ở sinh vật chịu cùng cơ giới tư chi nhưng bọn hắn giáo dục lại sớm đã đứt g â y địa tầng không cách nào bồi dưỡng đại tân sinh nhân loại khoa học ra điều này cũng làm cho ý nghĩa một số năm sau vọng ă n minh nhân trình loại độ khoa h độ c kỹ thuật sẽ theo thời sẽ i g a t ừ n bước rút lui. Nhân loại may mắn còn rút sót lui loại nhân mắn sống nhóm may đất ố i với lần này cảm t h y bi b rồi lại hay, ấ l ự chết bởi vì ở vì m ả n này không Võng hy. hề h đất c bên trên bọn họ liền mình liệu có thể thấy ngày mai thái dương cũng không rõ ràng càng chưa nói đem l ự c chú ý đặt ở giáo dục lên theo thời gian trôi qua ở lần lượt ngày đêm trong luân hồi nhân loại nhóm từ từ quen dần thời đại mới đất chết sinh hoạt bọn họ không biết mình ở đất chết bên trên sinh tồn bao lâu cũng không biết tương lai còn cần sinh tồn bao lâu chỉ là chết lặng ở đất chết bên trên bồi hồi tìm kiếm làm hết khả năng vật tư cho đến tương lai một ngày nào、Đó. một con thuyền đến từ hàng tinh cấp tổ lộ văn minh phi thuyền đã tới thái dương hệ cũng đi tới lam tinh phụ cận hệ thống một bên trần thuật một bên cải biến chung quanh cảnh tượng có thể dùng khương dịch thoang cái xuất hiện ở vũ trụ tinh không trung nhìn thấy chiếc kia vô cùng quen thuộc tổ lộ phi thuyền cùng với thực lực tại hành tinh cấp t ầ n g thứ thôn vệ cự thú quả nhiên ở nơi này điều thời gian tuyến bên trong cũng có tổ lộ phi thuyền xuất hiện khương dịch trong lòng hơi động thân ảnh trực tiếp xuyên thấu tổ lộ phi thuyền ngoại bộ bắt thép đi vào trong phi thuyền cự ly gần quan chắc phi thuyền chủ nhân hành động cùng lời nói lúc này thao túng phi thuyền tổ lộ tinh nhân đang ở đi qua phi tựa hồ đối với lam tinh tình huống rất là bất mãn lại là một cái đem mình chơi hỏng rơi nguyên thủy văn minh sao đáng chết viên này sinh mệnh hành tinh bị phá hư thành cái dạng này đã không có bao nhiêu giá trị xem ra chỉ có thể là làm cho thôn vệ cự thú ăn hết đứng ở phi thuyền trên b o g thuyền sinh vật ngoài hành tinh lẩm bẩm nhìn phía lam tinh vì mình không cách nào ở lam tinh thu lợi cảm thấy bất mãn không biết chút nào nói đang ở quan c h ắ c lam tinh chính mình kỳ thực cũng bị khương dịch quan c h ắ c lấy liền tại đất chết thời đại các nhân loại suy tính như thế nào làm cho tương lai biến đến tốt đẹp hơn lúc từ tối lộ tinh hệ mà đến thiên ngoại lai、khách. đương nhiên trên mảnh đất này kéo dài hơi tàn nhân loại nhóm cũng trở thành thôn vệ cự thú thức ăn chi theo thôn vệ cự thú đem phế năm trăm chín mươi thổ lam tinh còn sót lại tại nguyên đan sạch viên này màu xanh ra trời sinh mệnh hành tinh triệt để mất đi sau cùng màu xác biến thành một viên hoang vu rách nát hành tinh làm hệ thống lợi buộc bạch thanh triệt tận đáy kết thúc lúc thương dịch thế giới trước mắt cũng nên đón cuối cùng dừng hình ảnh đó là một mảnh tuyệt đối hoang vu không có bất kỳ lục sắc tồn tại cũng không có bất kỳ sinh vật nào hành tung không đúng cùng với nói là hoang vu chi bằng nói là tĩnh mịch ở nơi này môi trường sinh thái ác liệt đến mức tận cùng tình cầu bên trên liền nhất ngoan cường sinh mệnh đều khó sinh tồn được càng chưa nói phồn diễn sinh sống khai chi tán diệp lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ xem ra ngày mai còn cần mở ra một cái mới thời gian tuyến nghe hệ thống c h u y ể n tới thanh âm nhắc nhở khương dịch dùng bình tĩnh mâu quang nhìn một lần cuối cùng đất chết lam tinh cứ việc từ nội dung phương diện đến xem một lần này thôi diễn vẫn không tính là khô khan nhưng nói lên thôi diễn giá trị cùng tiềm lực cũng là làm cho hắn không có lần thứ hai thôi diễn ý tưởng cái gọi là sinh vật chim cơ giới tư chi so sánh sở hiên mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là đất chết thời đại trong nhân loại chiến thương dịch mở miệng nói chương ba trăm bốn mươi ba mới thời gian tuyến đến từ còn lại vũ trụ vượt ngoại lai khách chương ba trăm bốn mươi ba mới thời gian tuyến đến từ còn lại vũ trụ vượt ngoại lai khách lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n túc chủ lần sau sử dụng toàn bộ bất động đất chết thế giới cũng bắt đầu sụp đổ ở khương dịch nhìn soi mói đất chết lam tinh ẩm ẩm yên diện ra liền sau cùng tồn tại vết tích cũng bị xóa bỏ đợi đến hắn thế giới trước mắt khôi phục bình thường lúc cũng đã trở về đến rồi hiện thực thế giới phản p h ấ t phía trước thấy mặt nhật đất chết chỉ là một cái ngắn ngủi mà lại thanh tỉnh mộng lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau cơ sở sinh vật chịu kỹ thuật nguyên bộ S cờ tờ hình cơ giới kỹ năng thể t ổ lộ thường quy phi thuyền một con thuyền toàn bộ thường cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra do vì thôi diễn hoàn toàn mới thời vì vậy không có thu được bất luận cái gì thôi diễn điểm k h ư ơ n g dịch đối với lần này cũng không thèm để ý lấy hắn hiện tại tinh vực cấp thực lực mà nói đã có rất ít đồ đạc có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú đất chết thế giới k h ư ơ n g dịch đôi mắt hiếp lại nếu như là mới thu được thôi diễn hệ thống đoạn thời gian đó ngược lại là với ta mà nói thập phần có thể dùng vô luận là sinh vật chịt vẫn là cơ giới tứ chi năm mươi sáu đều có thể cực đại trình độ tăng phúc người bình thường thực lực đáng tiếc thực lực của ta đã đạt đến tinh vực cấp hành tinh cấp khoa học kỹ thuật tạo vật với ta căn bản vô dụng hy vọng ở ngày mai thôi diễn chung điều thứ tám thời gian tuyến có thể mang đến cho ta đầy đủ kinh hỷ a ở trước đó hệ thống đem ta có toàn bộ thôi diễn điểm đều tiêu hao hết khuyết trương đại thôi diễn phạm vi khương dịch mở miệng nói ngay vừa mới rồi hắn đột nhiên nghĩ tới một việc tuy nói mỗi một lần mới thời gian tuyến đều là ngẫu nhiên rút ra nhưng kỳ thật còn cùng mình thôi diễn phạm vi mơ hồ tường quan liên hệ nêu ví dụ lần trước thần thoại khôi phục thời gian tuyến long thi kéo quan tài ngủ xây vị trí chính là ngân h à hệ cùng tiên nữ tọa tinh hệ ở giữa giải đất hiện tại suy nghĩ cẩn thận nếu không là lần kia vừa vặn làm lớn ra thôi diễn phạm vi có lẽ liền q u ố không đến thần thoại hồi phục thời gian tuyến khấu trừ hai mươi b ố triệu thôi diễn giờ đúng cộng mở ra tinh h đã cùng vốn có phạm vi tiến hành dung hợp mời ký chủ lần tiếp theo thôi diễn trung tiến hành kiểm tra và nhận hiện nay t h ử a ra thôi diễn điểm năm mươi hai vạn một ba trăm mười bốn điểm hệ thống dùng công thức hóa r ộ n g từ nay về sau thương dịch thôi diễn phạm vi đem không giới hạn nữa với ngân h à hệ tiên nữ tọa tinh hệ cao thấp m à hẹo lạn g tinh vân mà là mở rộng đến rồi càng rộng lớn hơn vũ trụ nếu không là hắn từng dùng thời gian ba tháng dùng để tiến hành tinh h à cấp đến tinh vực cấp đột phá mới mở ra tinh hệ số lượng thậm chí khả năng vượt lên trước sáu mươi cái tính lên nguyên lai、like、thì có tinh hệ ta hiện tại tổng cộng giải tỏa h a i tám cái tinh hệ thôi diễn phạm vi vốn có như vậy mập phạm vi lớn dưới tình huống đến tột c ù n g sẽ xuất hiện dạng gì thời gian vạn nhị kẻ khương dịch n ế t miệng lên làm như chờ mong làm như hiếu kỳ thuận tay đem đất chết mặt nhật trong nhân loại chiến cái này một lưu chữ truyền lên đến khán giả vong phía sau hắn liền không còn có làm cái gì cùng đợi mới hai mươi b ố giờ thời gian cuộn đổ kết thúc cũng không có đi để ý tới khán giả vong đổi mới phía sau đưa tới toàn thế giới n h ậ n nghị ngày hôm sau chờ các loại đến thôi diễn hệ thống thời gian cuộn đổ kết thúc khương dịch lập tức mở ra hoàn toàn mới thôi diễn nhắm ngay hệ thống bảng ở trên chư thiên thôi diễn cái nút ấn xuống phía dưới lần này thôi diễn sẽ khấu trừ mười vạn thôi diễn điểm mở ra một cái hoàn toàn mới thời gian tuyến xin hỏi có hay không tiếp tục thôi diễn hệ thống cơ giới thanh âm nhắc nhở theo thường lệ vang lên xác nhận t h ư ợ n h ư vô số viên tinh thần đồng thời đang nổ hoặc như là chư thiên vạn giới ở hình chiếu chính mình thế giới bồn nguyên trong n g á y mắt này khương dịch thấy được nghìn vạn thời không ước vạn văn minh và ước vạn ước vạn ư ớ c ư ớ c vô lượng tinh thần cùng nhau ở nơi này chư thiên vạn giới c h u n g chấm bắt đầu chìm nổi duyên tới duyên đi đợi đến cảnh tượng trước mắt triệt để bình tĩnh trở lại lúc khương dịch đã đi tới một mảnh hoàn toàn mới thời không di lần này cư nhiên không có trực tiếp xuất hiện ở làm tinh phụ cận khương dịch nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi khe to mày giờ này khắc ý đ a n g đứng đứng ở thôi diễn thế giới tối cao khung dưới chân là vô số phơi bày hơi co lại hình dáng miểu t i ể u tinh hệ t h i ể m thước lộng lây gian giải thích vũ trụ mỹ lệ vô hạn thời không trăm vạn khả năng vô luận là bao nhiêu khoa trương sự kiện đều có trở thành sự thật sát xuất đi tới mới thời gian tuyến vũ trụ phía sau ký chủ kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở thái dương hệ chúng thậm chí cũng không tồn tại trong hệ ngân hạ Liên tại ký chủ đối với lần này biểu thị tò mò thời điểm, thôi diễn lần này thị tò ký chủ mò toàn trí toàn năng ký chủ đột nhiên phát hiện có một cô đến từ chính vũ trụ bên ngoài lực lượng đang ở xuyên thấu thời không giữa hạn chế mạnh mẽ chui vào vật chất trong vũ trụ cung cấp tốc hóa được rồi ngân hà hệ chỗ nghe hệ thống lời b ộ bạc tiếng khương dịch đem l ự c chú ý đặt ở ngân hà hệ phụ cận trên trời sao quả thực phát hiện một chỗ thời không gian vận mèo địa phương có cái gì sinh vật c ư ờ n g đại đ a n g ý đồ xé mở vật làm cho khương dịch vô ý thức liên tưởng tới tà thần x â m lấn thời gian tuyến bắt đầu ở gờ dâu n chú ý tới lam tinh thời điểm cũng đồng dạng làm cho lam tinh không gian xuất hiện kịch liệt ba đậu loại này manh liệt tức thị cảm chẳng lẽ là vậy là cái gì nhân v hay hoặc là giống như chủng tộc các loại cường đại chủ tộc đang tiến hành siêu viễn cự ly cấp di chuyển k h ư ơ n g dịch trầm âm chỉ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy ở ký chủ nội tâm suy đoán không gian ba động chân tướng lúc cái này cổ đến từ vật chất vũ trụ bên ngoài lực lượng rốt cuộc phá vỡ thời không giữa giàn cuộc lấy siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần cực tốc xông về ngân hà hệ làm đạt đến ngân hà hệ sau đó vượt ngoại lai khách không ngừng ở trong hệ ngân hà bồi hồi phảng phất là đang tìm kiếm cái gì đi ngang qua vô số lần định vị xác nhận phía sau vượt ngoại lai khách rốt cuộc khóa được rồi mục tiêu thái dương hệ chúc đại gia minh thiên valent i n vui s tập thể trở về tổ tinh vũ trụ chương ba trăm bốn mươi bốn thời đại thần thoại tàn loại tập thể trở về tổ tinh vũ trụ cô quặn g trong vũ trụ lạnh lẽo một đạo liền thái hạo văn minh đều khó phát giác cực tốc ở trong hệ ngân hà lấy phương thức quỷ dị đi vào mục tiêu nhắm thẳng vào ngân hà hệ danh giới thái dương hệ có lẽ là đến từ cao hơn c h i ề u không gian lại có lẽ là đến từ những thứ khác vũ trụ vô luận như thế nào có một chút là có thể xác nhận đối phương cũng không phải là lầm vào vật chất vũ trụ mà là từ vừa mới bắt đầu liền chạy thái dương hệ mà đến kỳ quái mục đích của nó đến tột cùng là cái gì bây giờ nhân loại không thể so với người thời đại thần thoại lam tinh cũng chỉ là phổ thông sinh mệnh hành tinh cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù mới đúng khiêng dịch mày nhữ lại được sâu hơn nhìn lấy thần bí kia vượt ngoại lai khách thẳng tắp bay về phía lam tinh chỗ tốc độ của nó cực nhanh xa xa vượt qua tốc độ ánh sáng hạn chế dường như còn dính đến không gian phương diện vận dụng ở chưa tới nửa ngày bên trong liền thuận lợi đạt đến thái dương hệ ở tốc chủ quan c h ấ t dưới từ vật chất vũ trụ ngoại lai thần bí khách đến thăm rốt cuộc đã tới chính mình mục đích cuối cùng càng nói đúng ra nó thành công tìm được rồi ở vào thái dương hệ bên trong lam tinh nó nhịp bước ti Tựa đang hồ là, x á căn n h bản không phát hiện thương dịch tồn tại đây là thương dịch đánh giá trước mắt vượt ngoại lai khách chân thân lộ ra kinh nghi bất định thật tình giống như thật sự là quá giống trước mắt vị này tản ra cường đại siêu phàm khí tức v ự c ngoại lai khách thật sự là rất giống lam tinh bên trên nhân loại không chỉ là vẻ bề ngoài cùng trên thể hình tương tự liền quần áo trang phục đều cùng vân quốc cổ trang có chút tương tự nếu nói là là vừa khớp cái kia khương dịch thực sự có điểm không tin dù sao đối phương rõ ràng chính là chạy lam tinh mà đến từ v ự c ngoại thuộc về nhân loại tới có ý tứ thoạt nhìn lên điều này thời gian tuyến so với đất chết thế giới phải có thú nhiều lắm khương dịch đưa mắt rơi vào cái kia v ự c ngoại lai khách trên người có lẽ là bởi vì thành công tìm được lam tinh nguyên nhân đối phương biểu tình thoạt nhìn lên thập phần hưng phấn thậm chí trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm rõ ràng thân ở vũ trụ chân không hoàn cảnh lại như cũ có thể nghe thanh âm của hắn đó là một loại cổ xưa lại tối tăm khó hiểu vân quốc ngữ khương dịch trong lòng hơi động thôi diễn hệ thống liền tự động đem phiên dịch ra thật tốt quá mỗi cái đại thánh địa nỗ lực không có bổ n g phí chúng ta thực sự bằng vào ngày xưa tổ tinh một đạo khí tức thành công mở ra phản hồi tổ tinh vũ trụ thông đạo không có sai trước mắt cái này khỏa tinh thần g i dấp cùng ý quyển bên trên ghi lại đặc thù hoàn toàn tương đồng ta nhất định phải nhanh đường về trở về hướng đại gia truyền lại tin vui này chỉ cần có thể phản hồi tổ tinh vũ trụ mỗi cái đại thánh địa chuyển thừa liền có thể tiếp tục chuyển lưu xuống phía dưới đang l ầ m b ầ m lầu bầu quan sát lam tinh tốt sau một lúc tên tia vực ngoại nhân loại lần nữa có đ ộ n g tính hướng về nơi đến phương hướng phản hồi quá khứ rất nhanh thì hoàn toàn biến mất ở tại vật chất trong vũ trụ rất hiển nhiên h ắ n đã về tới chính mình nguyên bản thế giới mà k hương dịch trên mặt cũng lộ ra thần sắc c ủ a quái thánh địa t ổ tinh chuyển thừa chẳng lẽ những cái được gọi là thánh địa cùng thủy hoàng đế giống nhau đều là thời đại thần thoại siêu phàm tồn tại lợi dụng đặc thù biện pháp chuyển lưu đến nay hiện tại một lần nữa dự định trở về t hơn ù y Hoàng đế trở về Tinh, là bởi vì hắn toàn bộ phục sinh thủ đoạn đều cùng Thái toàn đoạn là cùng đế đều trở bởi về vì Lam bộ s t ư ơ nữa g nhưng quan, n h n này thánh g gọi thứ là cái đ ị lại là vì cái gì mới, vì gì chỉ có, h p ả nghe hồi Tinh Hơn Lam nữa này. n đây vừa mới cái kia người theo như lời mỗi cái đại thánh địa rõ ràng cho thấy dự định tập thể qua đây vật chất vũ trụ thoát ly hiện tại chỗ ở thế giới khương dịch sờ lên c ầ m suy tư càng nghĩ càng thấy được không thích hợp liên tưởng đến vừa rồi người nọ nói truyền thừa khương dịch trong lòng mơ hồ có suy đoán có lẽ tại cái kia đàn thời đại thần thoại tàn loại ở thế giới bên trong chuyện gì xảy ra kinh thiên biến cố như tài nguyên khô kiệt trở các loại nguyên nhân khiến cho bọn hắn không thể không tìm kiếm nơi ở m ư i bốn mà ngày xưa tổ tinh chỗ ở vũ trụ chính là trong đó một lựa chọn sự tiến triển của tình hình càng ngày càng có ý tứ khương dịch trên mặt lộ ra tiêu ý như những thứ này cái gọi là thánh địa thật là thời đại thần thoại nhân loại tàn loại nói vậy nhất định ghi lại không ít thời đại thần thoại sự tình ta có lẽ có thể từ đó hiểu được một ít bị vùi lấp ở dòng sông lịch sử c h ậ t tướng hệ thống nhanh hơn tốc độ thời gian trôi qua thương dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác dùng tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát vũ trụ chủ động tăng nhanh thôi diễn tiến trình ở tốc chủ quan chắc dưới đến t ừ dị thế giới nhân loại thành công trở lại ban đầu thế giới cũng báo lên chính mình sở dò xét đến tình báo mười lăm ngày phía sau đến t ừ dị thế giới lúc không gian thông đạo lần nữa bị mạnh mẽ mở ra không giống với lần đầu tiên thật nhỏ đ ộ n g tĩnh lần này mở ra lúc không gian thông đạo phá lệ cự đại thậm chí đưa tới chất lượng sụp đổ hiệu ứng đưa tới vô số cái tinh hệ bá chủ văn minh chú ý trong đó không thiếu tinh vực cấp nhân vật mạnh mẽ nhưng mà giữa lúc bọn họ muốn tiến hành một phen dò xét thời điểm lúc không gian thông đạo cũng là sinh ra biến hóa mới bị bàng bạc vĩ lực mạnh mẽ chống đỡ dạn nứt thành phiến thành phiến vũ trụ tinh hải băng diện ra không gian bị bóp méo đến rồi cực h ạ n liền thời gian cũng biến thành hỗn loạn không ngừng ở vạn ngàn văn minh cộng đồng nhìn soi mói đến từ dị thế giới cường đại khách đến thăm từ vũ trụ lúc không gian thông đạo bên trong bay ra đó là từng c h i ế c từng chiếc t h i ề m thước c h ó i mắt phù văn thanh đồng phi thuyền tản r a cổ xưa cùng thời gian khí tức gắng gượng đỉnh lấy xuyên toa vũ trụ bàng bạc bà áp lực từ không biết nơi nào dị thế giới mà đến làm cho sở hữu văn minh cảm thấy kinh hãi là thanh đồng trên th Hàng tinh chương ấ p t i n hạ cấp ba trăm bốn mươi lăm chạy trốn người thừa thần bí vô sư văn minh chương ba trăm bốn mươi lăm chạy trốn người thừa thần bí vô sư văn minh đây cũng là tổ tinh vũ t h ủ sao vạn tộc săn sát văn minh cùng nổi lên tinh thần lãnh thổ vô cùng t ậ n cũng thái nhất thế giới cùng với so sánh với không phải hai người sự tranh lệch thật sự là quá lớn căn bản không thể nào tương đối trăm nghìn chiến thuyền nguy nga cự đại thanh đồng phi thuyền giống như một từng manh từ kim loại đổ mà thành hành v ĩ đại lục bao la cự đại mắt thường khó có thể dòm ngó bên ngoài toàn bộ lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp ở trong tinh không bay vút xuyên qua một cái lại một cái bàng đại tinh hệ mục tiêu nhắm thẳng vào ngân hạ hệ phù kiếm lao giả mặc áo bào trắng đứng ở c h i ế c thứ nhất thanh đồng phi thuyền đầu h à n chỗ thuận tay một kiếm đem lúc không gian thông đạo chém tới sau đó bằng vào cường đại tinh thần lực điều tra được vật chất vũ trụ vô hạn khủng bố chỉ là tinh thần lực có thể cảm giác được địa phương hắn liền nhận thấy được vài luồng không kém gì hơi thở của hắn mà hắn có khả năng cảm giác được phạm vi cũng chỉ là cái vũ trụ này nhỏ bé một chỗ khó có thể tưởng tượng ở nơi này mênh mông đến vô biên vô tận vật chất vũ trụ bên trong đến tột cùng tồn tại bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ mặc dù là đã sớm kịp chuẩn bị phụ kiếm lao giả cũng không khỏi vì tổ tinh vũ trụ bao la cảm thấy khiếp sợ xem ra những thứ này thời đại thần thoại tàn loại trước kia chỗ ở muốn so vật chất vũ trụ không lớn là ma âm thầm quan chắc Khương Dịch như có điều suy nghĩ. toàn bộ thái i kiếm phụ dương hệ đường kính ước chừng là một năm ánh sáng lệ thuộc vào khoảng chừng mười vạn năm ánh sáng ngân hà hệ mà ngân hà hệ cùng lần cận tiên nữ tọa tinh hệ mà kéo lản tinh vân trở các loại năm mươi cái tinh hệ lại hợp thành một cái quy mô nhỏ hơn tụ quần được gọi chung là bản tinh hệ đàn một, một m ạ một. Một nhưng ở bên mông vô ngần vật chất trong vũ trụ giống như thất nữ tọa siêu tinh hệ đoàn khổng lồ như vậy tồn tại cũng sợi không chút nào bắt mắt có lẽ chỉ có cái t i a thần cao cao tại thượng cấp văn minh cùng bất hủ thần trị mới biết được vật chất vũ trụ cụ thể cao thấp tha khương dịch đột nhiên phát sinh một tiếng cảm thái cái vũ trụ này thật sự là quá lớn nắm giữ vượt tốc độ ánh sáng đi kỹ thuật văn minh cũng chỉ có thể trưởng khống một cái tinh hệ bởi vì nếu là không có không gian khoa học kỹ thuật trợ giúp bọn họ thậm chí đều không thể giải quyết cơ bản nhất khoảng cách vấn đề càng chưa nói t r i n h chiến những tinh hệ khác tinh đoàn cũng chỉ có trưởng không không gian tinh vực cấp tồn tại mới có thể làm được ở vũ trụ bên trong tự do xuyên toa liền tại ký chủ nội tâm vì vũ trụ mênh mông mà thán p h ụ c lúc thần bí dị thế giới khách đến thăm đã vượt qua vô số tinh hệ hàng lâm đến rồi ngân hà hệ bên trong từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền từ chưa nghĩ tới che lấp thân hình điệu thấp xuất hành toàn bộ ngân hà hệ đều bởi vì cái tia khoáng đạt siêu phảm khí tức mà run dày không ngừng thái hạo văn minh kinh sợ không biết cái chỉ dám xa xa nhìn nhìn lấy bọn họ trực tiếp nhằm phía thái dương hệ chỗ mười giờ đồng hồ mười bảy phân phía sau đ ế t ử quá một thế giới thanh đồng hạm đội toàn bộ đạt đến thái dương hệ lần nữa đối với lam tinh tồn tại tiến hành rồi một phen phân lưng rõ cuối cùng xác nhận lam tinh chính là bọn họ tìm kiếm tổ tinh không có quá nhiều ngôn ngữ đại lượng siêu phàm giả trực tiếp hàng lâm ở tại lam tinh các nơi lấy tốc độ cực nhanh nắm trong tay lam tinh các quốc gia chính quyền dùng thuần túy nhất lực lượng áp chế toàn bộ thuyền đánh cá cùng bất mãn thành lập được hoàn toàn mới văn minh hệ thống sau đó Ở 20 cái theo i n vực cấp siêu cường giả cùng phạm phụ siêu giả kiếm l tụ, tụ linh trận chính thức khởi động toàn bộ thái dương hệ tinh thể hệ thống đều rung động không ngừng ngay sau đó một cỗ không hiểu mà lại vô hình hấp lực từ toàn bộ Thái tàng đoạt Dương mạnh bộ hệ cướp ra, mẽ lâu ấ y trong n g hệ n tinh thần tinh、khí. Dùng cái này không ngừng n hà khí. cái ô nuôi i Tinh, nuôi viên này thời Lam này đến ạ thoại i mọi người Tinh. thần trong mắt Tổ Từ chân quý lâu đ cuối khương dịch đều yên lặng quan c h ắ c lấy đám người kia hành động n g h e bọn họ thảo luận nhìn lấy bọn họ bắt đầu cải tạo nổi lên thái dương hệ từng bước rõ ràng trắng thân phận của bọn họ cùng kế hoạch cùng với nói là trở về tổ tinh chi bằng nói là chạy về tổ tinh tương đối thỏa đáng khương dịch lấy thái độ bề trên quan sát thái dương hệ chung oanh oanh liệt liệt cải tạo công trình hồi ức vừa rồi nghe được tình báo tin tức chính như hắn ngay từ đầu suy đoán cái dạng nào đám này dị thế giới khách đến thăm chính là năm đó thời đại thần thoại tàn loại ở ban đầu văn minh nhân loại xuất hiện biến cố phía sau liền chạy trốn tới một cái tên là thái nhất thế giới dị vị bọn họ tại nơi này thành lập hoàn toàn mới văn minh hệ thống đem siêu p h à m lực lượng rất tốt truyền thừa xuống không có chịu đến khóa gen hạn chế thậm chí phát triển ra vô số thánh địa mặt h ư n g thịnh v h ồ n vinh thái nhất thế giới làm cho đám này thời đại thần thoại nhân loại hậu duệ quên được tổ tinh cũng không muốn ly khai thái nhất thế giới trở về cái tia đã từng quen thuộc hiện tại đã sớm xa lạ vật chất vũ trụ cho đến có một ngày một cái vô cùng cường đại văn minh xâm lấn thái nhất thế giới nó lực lượng không thể địch nổi ý chí của nó k h ô i hoành vĩ đại ở trước mặt của nó ba chấm ba toàn bộ thái nhất thế giới hiện ra là nhỏ bé như vậy cùng gầy yếu nó thậm chí đều khinh thường với phái gia chủ lực công kích thái nhất thế giới nhưng dù vậy thái nhất thế giới cũng là liên tục bại lui bọn họ không chỉ có tổn thất đại lượng tầng dưới chót siêu phàm giả càng chết trận mấy cái vũ trụ cấp siêu phàm cường giả toàn bộ thái nhất thế giới trở nên hoảng sợ biết được chính mình tại cái tia cường đại văn minh trước mặt căn bản không có bất kỳ chống cự gì trí lực lúc này mới nhớ tới trở về tổ tinh trốn chết đến các tổ tiên đã từng sinh tồn qua vật chất vũ trụ. thần cấp văn minh sao cũng chỉ có thần cấp văn minh mới có thể cường đại như thế tỉ mỉ suy tư về lấy được tình báo khương dịch như có điều suy nghĩ nếu như hắn không có nghe lầm những thứ này đến từ quá một thế giới nhân loại xưng hô cái kia thần cấp văn minh là vũ sư văn minh chương ba trăm bốn mươi sáu k i u hoàn tháp cao thần cấp xâm lấn chương ba trăm bốn mươi sáu k i u hoàn tháp cao thần cấp xâm lấn cứ như vậy lời nói liền tất cả đều có thể giải thích thông ở thái nhất thánh địa rất nhiều siêu p h à m giả không phát hiện được địa phương khương dịch đang nhìn xuống quan sát đến đám này loại khắc nhân loại đồng bào trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ thật tỉnh một con thuyền lại một chiếc thanh đồng phi thuyền hóa thành bên mông vô ngần thanh đồng đại lục cùng lam tinh dung hợp vào một chỗ tạo thành hoàn toàn mới khổng lồ siêu phàm lam tinh thảo nào như vậy cường đại thái nhất thánh địa biết c ô ý ly khai ban đầu thế giới thậm chí không tiếp tiến hành tất cả nhân viên cùng tư nguyên đại di rời chỉ vì tiến vào vật chất trong vũ trụ bởi vì nếu như không phải làm như vậy ở lại quá một thế giới bọn họ liền chỉ có một con đường chết vũ trụ cấp siêu phàm cá thể xác thực đủ cường đại nhưng đối mặt một cái thần bí lại không biết thần cấp văn minh cùng con kiến hôi cũng không khác nhau quá nhiều cương dịch xoa xoa chính mình nợ huyện thái dương chỉ cảm thấy đột nhiên tiếp thu được tin tức vô cùng kinh người hắng lần này thôi diễn sở không sáu đại biểu khả năng tính cơ bản có thể xác định được chính là chỉ thái nhất thánh địa tập thể di chuyển thái dương hệ trở về ngày xưa tổ tinh tức bây giờ làm tinh có thái nhất thánh địa ra n h ậ p vào sợ rằng bản tinh hệ đàn bao quát ngân hà hệ ở bên trong năm mươi cái tinh hệ đều sẽ vì vậy nên đón kịch liệt biến động a khương dịch nghĩ như thế đến nhưng mà một dây kế tiếp hệ thống thanh â m lại vang lên lần nữa liền tại ký chủ cho rằng thái nhất thánh địa trở về tổ tinh phía sau văn minh nhân loại gần xưng bá vô số tinh hệ thời điểm thôi diễn thế giới bất chi bất giác trôi qua mười năm thời gian ở nơi này mười năm thời gian bên trong từ thái nhất thế giới trở giới về mà đối ế kết n thánh địa siêu phàm giả nhóm, đã cùng làm tinh văn minh hiện đại kết hợp hoàn đứng lên, tạo thành hoàn toàn mới văn minh nhân tạo phàm hợp địa đã đại đ siêu giả mới loại. làm mỹ mặt sở hữu một vị vũ trụ cấp siêu phàm hai mươi vị tinh vực cấp siêu phàm vô số vị tinh hà cấp siêu phàm tân nhân loại văn minh toàn bộ ngân hà hệ văn minh đều tự động thần phục trở thành lệ thuộc không một dáng có chút câu hoán hận văn minh nhân loại trở thành ngân hà hệ mới bá chủ nhưng văn minh nhân loại cũng không tính lập tức chinh chiến những tinh hệ khác mà là chuẩn bị trước tiêu hóa ngân hà hệ khổng lồ chiến lợi phẩm tài nguyên chậm rãi cắn nuốt những tinh hệ khác tất cả nhân loại đều đắm chìm đang đối với tương lai mỹ hảo trong ảo tưởng không chút nào nhận thấy được ở năm đó thái nhất thánh địa hàng lâm vật chất vũ trụ lúc không gian thông đạo lối vào không ngờ sinh ra mới không gian ba động hệ thống một bên nói do lấy một bên cải biến t r u n g quanh cảnh tượng có thể dùng khương dịch thoáng cái xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong bên trên một giây hắn vẫn còn ở quan trắc ngân hà hệ nhân loại phát triển văn minh một giây kế tiếp liền trực tiếp xuất hiện ở một mảnh xa lại trong tinh không ở cách cách đó không xa địa phương ở năm đó cái kia thanh đồng phi thuyền xuất hiện vũ trụ không gian xuất hiện trận trận mắt trần có thể thấy vợn sóng không gian đặc biệt kịch liệt đây là khương dịch n ữ mày một cái cực kỳ lớn can đảm suy đoán xông lên trong đầu của hắn mà hệ thống kế tiếp lợi bộ bạch tiếng càng là chứng thực suy đoán này chân thực tính trở về đến vật chất vũ trụ thái nhất thánh địa cũng không biết tại chính mình ly khai thái nhất thế giới không bao lâu vu sư văn minh liền triệt để chinh phục thái nhất đại thế giới đối với thần cấp vu sư văn minh mà nói lẩn trốn cả đám loại siêu p h à m cũng không tính quá lớn uy hiếp nhưng xuất phát từ cơ bản nhất trạng thảo trừ căn nguyên tắc vu sư văn minh vẫn là vận dụng đặc biệt trinh chất thủ đoạn khóa được rồi trốn đi nhân loại chỗ tức vật chất vũ trụ làm tinh cái này phát hiện kinh người trong nháy mắt chấn động vu sư văn minh trên t h ớ i làm cho sở hữu vu sư văn minh cao tầng vì thế mà kinh ngạc b mà là à l đối với vu sư văn minh mà nói đây là một cái căn bản là không có cách ngăn cản mễ hoặc chỉ cần nó có thể tấn công xong vật chất vũ trụ đủ để cho văn minh tiến vào càng thêm lộng lấy phồn minh thời đại hoàng kim đi ngang qua dài dòng tranh luận cùng trù bị phía sau v ũ sư văn minh rốt cuộc làm ra quyết định cuối cùng trực tiếp xuất động thần cấp chiến lược thăm dò vật chất vũ trụ thực lực chân thật cùng phản kháng t h ì n h độ hệ thống lời buộc bạch tiếng im bặt màng ngừng cùng với làm bạn theo là cái kia dung chuyển đến rồi cực hạn lúc không gian thông đạo p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h p h a n h ba ba ba ba ba ở khương dịch trong mắt chứa nụ cười nhìn soi mói quanh mình số lượng cái tinh hệ ư ớ c vạn tinh thể cùng nhau phát sinh gào thét thành phiến thành phiến không gian bề ra ở nơi này đã đủ phá vỡ hết t hệ thời không gian thủy chiều dưới nặng trọng điệp trồng chất tinh thần lẫn nhau đụng vào nhau làm nổ kinh thiên động địa trung kích diễn ra quần tinh nổ lớn đáng sợ q u a n cảnh vô hạn cất cao h ả o quang chiếu sáng hắc ám lạnh như băng vũ trụ tới lúc này vũ sư văn minh thần cấp chiến lược mới chính thức bắt đầu xuyên toa nổi lên lúc không gian thông đạo vây một ở lúc không gian thông đạo mới vừa toát ra một điểm đen thời điểm lấy lúc không gian thông đạo vì chính giữa phương viên mười vạn năm ánh sáng khu vực tất cả đều đồng bộ tao nổ rồi khó có thể tưởng tượng đại phá d i ệ n thời gian không gian năng lượng vật chất nguyên tố trọng lực tia sáng hắc ám những thứ kia vốn vĩnh hằng trường tồn quy tắc tất cả đều bị xóa đi sở hữu ý nghĩa giờ khắc này dễ như t r ở b à nơi tay một này vĩ đại trong nháy mắt ba trăm bảy mươi ba không biết có bao nhiêu lóng lánh h i ể n h á c h hàng tinh vì vậy mà băng diệt bạo tạc kết thúc rơi dài rằng g i ậ t mà lại ngắn ngủi cả đời lại càng không biết có bao nhiêu gian nan phát triển đến nay văn minh bị vô tình ma diệt rơi sở hữu vết tích đây chính là vu sư văn minh lực lượng sao thật đúng là xa xa nằm ngoài dự đoán của ta a khương dịch ánh mắt h i lại về tới thôi diễn vũ trụ tối cao không hư không trên thần tọa nếu là có người có thể giống như hắn một dạng ngồi ở thôi diễn thế giới tối cao khung trên cao nhìn xuống quan c h ắ c vũ trụ biến hóa liền sẽ phát hiện một tòa không gì sánh được khoáng đạt cự tháp đang mạnh mẽ tạo ra lúc không gian thông đạo khóa giới mà đến cái tòa này cự tháp quy mô sa phi thường người có thể tưởng tượng được tồn tại bản thân liền tượng trưng cho kỳ tích khó mà tin nổi nó quá to lớn chỉ là lộ ra một cái đ ỉ n h tháp liền làm cho một cái tinh hệ đều hoàn toàn không chứa nổi chỉ có thể là cực kỳ miễn cưỡng bọc lại nếu muốn chuẩn xác so sánh nó chiều dài cho dù là dùng quang năm làm đơn vị đều cực kỳ miễn cưỡng thượng như chân thực tồn tại thần linh cái kia đang sợ thần tính thân tháp chen ép cả phiến tinh hải đều ẩm v a n g sôi trào phạm nhân dù cho chỉ là nhìn thấy liếp mắt cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh tan linh hồn cùng tinh thần trong khi hoàn toàn thoát ly lúc không gian thông đạo hiện lộ ở vật chất vũ trụ thời điểm bên ngoài thân tháp tự động hiện lên cựu hoàn lóng lánh sáng chói bất diệt vòng sáng chương ba trăm bốn mươi bảy bao phủ vô lượng tinh thần dòng lũ ánh sáng chương ba trăm bốn mươi bảy b a phủ vô lượng tinh thần dòng lũ ánh sáng chương ba trăm b n mươi bảy bao phủ vô lượng tinh thần dòng lũ ánh sáng mỗi một hoàn vòng sáng đều nội l m n t h giới cùng bị d i n tỏa ra vô l ư n g số lượng số l ư ợ n mà cái này dạng vòng sáng có chừng chín cái nhiều tựa như thần linh ngũ miệng một dạng ra chỉ ở vô ngân tháp cao thân tháp chiếu sáng thân tháp sở minh khắc mỗi một cái vu thuật phù văn đem này phương vũ trụ chiếu thông thấu khương dịch thấy phá lệ rõ ràng cái này cựu hoàn tháp cao thậm chí đều còn chưa bắt đầu động tác cái kia cường đại đến có thể nói tuyệt đỉnh sóng sức mạnh liền xuyên thấu qua cựu hoàn nóng bỏng lóng lánh vòng sáng trải qua khoảng cách gần nhất hơn mười cái tinh hệ bá chỉ là trong nháy mắt ở nơi này trung cực bạo lực phía dưới hơn mười cái tinh hệ vật lý quy tắc liền ầm ầm liền nát kể cả ước vạn vạn vô tận tinh thể bị cưỡng chế t i n h chấn áp ma diệt hóa thành cái tiêu cựu luân lộng lấy hồng lớn vầng sáng một bộ phận nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai cũng khó mà tin được cảnh tượng trước mắt đối mặt bất hủ tầng thứ vu sư văn minh hơn mười cái tinh h ệ thậm chí ngay cả năng lực chống đỡ đều không có liền trực tiếp hóa thành cho bụi có ý tứ vu sư văn minh hệ thống sức mạnh dường như không phải đơn thuần siêu phàm cũng không phải đơn thuần khoa học kỹ thuật càng giống như là hai người kết hợp thể dĩ nhiên đem cái tòa này cựu hoàn tháp cao tạo thành bất hủ tầng thứ tạo vợ ta xem một chút nô、no. trong tháp cao còn có sinh mệnh thể tồn tại nói vậy đây chính là cái gọi là vũ sư đi. quả nhiên cũng là bất hủ tầng thứ tồn tại bất hủ tầng thứ siêu phàm vũ sư thêm lên bất hủ tầng thứ cựu hoàn tháp cao có chừng hai gã bất hủ tầng thứ thần cấp tồn tại thảo nào năng lượng ba động sẽ như thế khoa trương lợi dùng chính mình ở thôi diễn bên trong thế giới quyền hạn khương dịch xem thấu cái này cựu hoàn tháp cao nội bộ cảnh tượng nhưng càng là thấy do nó khương dịch liền càng thấy được kinh ngạc chỉ cảm thấy trước mắt cựu hoàn tháp cao khủng bố như vậy có đồ thần d i ệ n giới mênh mông vĩ lực là đúng nghĩa vị diện chiến tranh đại sắc khí lúc này hệ thống lợi bột bạch tiếng vang lên lần nữa ở túc chủ quan c h ắ c giới vũ sư văn minh lính tiên phong rốt cuộc đ ạ t đến vật chất vũ trụ đó là một vị c ự u hoàn vô sư thao tung c ự u hoàn vô sư tháp ở một ít biết được vô sư văn minh tồn tại vị diện cùng trên thế giới tượng trưng cho tuyệt đối lực lượng cùng phá hư cho đến tận bây giờ ngoại trừ đều là thần cấp văn minh chiến tranh ở ngoài chỉ cần vô sư văn minh xuất động c ự u hoàn tháp cao liền mang ý nghĩa tất có một cái cao đẳng vị diện bị nó chinh phục nhưng rất hiển nhiên vật chất vũ trụ cũng không tại trong hàng ngũ này ở cửu hoàn tháp cao mới vừa hàng lâm vật chất vũ trụ sắt na lúc không gian thông đạo dù cho không có xuất động chân chính bản thể nhưng bọn hắn ánh mắt cùng quan tâm nhưng cho mảnh này tinh không mang đến khó có thể tưởng tượng khủng bố trọng áp vốn là không chịu nổi gánh nặng quần tinh triệt để vỡ vụt ra hóa thành đống đống ở miệng thành cựu những ánh mắt này chính diện thừa nhận thể Kiểu hoàn tháp cao chung quanh vũ trụ tinh vực càng là xảy ra không gì sánh được kinh người kinh biến điện từ lực cũng tốt lực vạn vật hấp dẫn cũng được cũng hoặc là là cái gì mạnh mẽ lực tương tác yếu lực tương tác đối diện với mấy cái này bất hủ giả cùng thần cấp văn minh cộng đồng nhìn kỹ tất cả đều bị trực tiếp xóa bỏ về không bị bất hủ vĩ lực triệt để yên d i ệ t duy chỉ có cái kia bị chín vòng sáng c h ó i ánh sáng hoàn bao gồm nguy nga tháp cao nhưng sừng sức bất động ở trong tinh không chưa từng xuất hiện chút nào phật phồng phản phất coi như toàn bộ vũ trụ đều n ê n đón mặt nhật nó cũng sẽ không có chút nào bị hao tổn dự định xuất thủ sao Khương cựu hoàn tháp cao sáng chói ánh sáng l u ô n đột nhiên biến đến càng thêm chói mắt rất hiển nhiên đối diện với mấy cái này bất hủ giả cùng thần cấp văn minh khiêu khích vậy nhìn kỹ vu sư văn minh cựu hoàn tháp cao mặc dù không có chịu đến thực chất tính thương tổn cũng không dự định bỏ mặc long long long long long long thập phần đột nhiên ở khương dịch trực tiếp quan chắc d ư ớ i vu sư bên ngoài tháp cao thành cựu hoàn nóng bỏng vòng sáng toát ra sánh ngang vạn ước ước mặt trời tuyệt đối cao quang mà ở cựu hoàn cao trong tháp cái vị kia cựu hoàn vu sư giới thao túng những thứ này năng lượng bạo、so、với còn muốn ôn thuận tự động hội tụ ở một điểm cũng là duy nhất một điểm Vĩ đột ạ i q nhiên ắ c g ả t r cựu hoàn i u tháp n t h n n h t cao phóng ra hạt ánh sáng này ở mới thả ra trong nháy mắt viên kia quan điểm lợi dụng tinh người bội số căng phồng lên tới hóa thành thôn phệ quần tinh tiên diệt vạn vạn tinh hà đáng sợ dòng lũ ánh sáng ở nơi này đ ề u dòng lũ ánh sáng đổ k i n h tri địa liền thời không cũng sẽ hoàn toàn méo mó mất đi nguyên hữu i ý nghĩa tây nguyên nhân chính là như vậy dòng lũ ánh sáng tốc độ triệt để phá vỡ thường quy hạn chế vô căn cứ đi ngang qua vô hạn tinh vực rơi vào cực kỳ xa xôi tinh không đầu bên kia loang thoáng trong lúc đó khương dịch dường như còn nghe được bất hủ người giống giận xem ra trận này bất hủ t ầ n g thứ giữa chiến đấu là tránh không được khương dịch khỏe miệng hơi hơi n h t lên đối với kế tiếp phát triển càng là chờ mong cứ việc từ vừa mới bắt đầu vật chất vũ trụ bản thổ bất hủ tồn、tại. chính là bởi vì như vậy đang bị cựu hoàn tháp cao công kích được thời khắc đó bọn họ liền đồng thời làm ra một cái quyết định cùng vô sư văn minh khai chiến phá hủy cái này ngu ngội lại tự đại thần cấp văn minh chương ba trăm bốn mươi tám nhân quả luật vũ khí tinh không cựu thủy, thủy tổ chiến tranh bắt đầu đây là một hồi bất hủ cùng bất hủ giữa khủng bố chiến tranh càng là toàn bộ tân thần thoại sáng lập khởi đầu sở hữu văn minh cũng sẽ ở cái này thần linh vĩ lực dưới sắt sắt run nên đón sau cùng trung yên t h â n cung thần chiến tranh bắt đầu khủng bố chân chính đại khủng bố phủ xuống ở xa xôi tinh không đầu bên kia t ừ n g đạo cổ xưa lại vĩnh hằng bất diệt rộng ra ý chí triệt để t h ứ c tỉnh mỗi một đạo đều đại biểu cho một cái chân chính thần cấp văn minh hay hoặc là nhất tôn chân chính bất hủ thần trị thậm chí ở vật chất vũ trụ bên ngoài vô ngân hỗn đ ộ bên trong đều biết tôn bất hủ tà thần đình chỉ du du du du duệ thân thể dùng đi làm như chờ mong kế tiếp bất hủ cấp chiến đấu vừa tựa như là tò mò v u sư văn minh bản thân không nhịn được muốn đem thốt vệ bọn hắn bọn hắn cư nhiên đồng thời xuất hiện đáng chết chẳng lẽ hôm nay là vũ trụ mạt nhật sao đến cùng là chuyện gì xảy ra nhanh nhanh nhanh nhanh chóng dừng lại tất cả văn minh hoạt động không thể làm cho bọn hắn chú ý tới chúng ta văn minh tồn tại ở bất hủ cấp dưới sự u y áp vô số văn minh kinh sợ sợ mặt lộ sợ hai cùng tuyệt vọng chút bất chi bất giác vũ trụ tinh không bên trong ức vạn tinh thần bắt đầu đổ nát vỡ vụn bên ngoài tan biến thanh âm cộng đồng diễn dịch thành mạt nhật trưng nhạc vì chúng sinh mang đến tử vong tuyên không có người có thể chạy trốn không có văn minh có thể may mắn còn tồn tại ở nơi này bất hủ thần minh vĩ lực trước mặt cho dù là vũ trụ cấp tồn tại cũng chỉ có tuyệt vọng một đường cũng không biết lần chiến đấu này biết phá hủy bao nhiêu cái tinh hệ cùng văn minh khương dịch vừa nhìn phía dưới thôi diễn thế giới một bên đột nhiên văng ra ý nghĩ như vậy tại lần trước tuấn hủ cùng hạ s thủ đánh nhau chung hai người chỉ là đánh xuống một đạo ý chí dù n g tinh thần cấu trúc lâm thời thể s á t tranh đấu đ ề u phá hủy hơn mười cái tinh hệ có thể dùng ngân hạ hệ chỗ ở tinh hệ đàn triệt để yên diệt tìm không thấy mà ở một lần này thôi diễn trung bất hủ đám người rõ ràng dự định quyết、tâm. mặc dù chân chính đánh bể vũ trụ một góc cũng không phải là không thể được ở ký chủ hiếu kỳ rất nhiều văn minh vận mệnh hạ trắng lúc vật chất vũ trụ bản thổ bất hủ rốt cuộc phát động công kích đó là một cái thần cấp khoa học kỹ thuật văn minh hành tàu ở t h a m dò chân lý trên đường chân chính cổ láo giả tương đối với vật chất vũ trụ tiến hành qua phân tích đ ạ tới t đúng nghĩa toàn t r í toàn năng nấu giới ở dài rằng giặt lại nhàm chán tuế nguyệt bên trong bọn họ đã sớm học xong như thế nào lợi dụng vật lý và số học định luật tại di chuyển cái vũ trụ này bản chất cùng quy tắc cũng dùng cái này chế tạo ra đại lượng cấm kỵ vũ khí mà bây giờ cái này không biết thần cấp văn minh liền v đối với đột nhiên đến tham vật chất vũ trụ cựu hoàn tháp cao phát động rồi tức t ử công kích vũ trụ rất bình tĩnh bao quát cái k i a ước vạn tinh thần nghìn vạn văn minh cũng rất bình tĩnh nhưng chính là ở bình tĩnh như vậy dưới tình huống cái k i a tọa lạc tại tinh hải bên trên cựu hoàn tháp cao lại trợt tao n ộ rồi cực kỳ cường đại bánh kích khiến cho không thể không mở ra toàn bộ phòng ngự trật thức ùng ùng tinh hải sôi trào thời không nhấn nát thập phần đột nhiên cựu hoàn lộng lẫy lừng lẫy soi sáng chư thiên vạn giới đáng sợ vòng sáng bị chủ trì cựu hoàn tháp cao vu sư thôi phát đến rồi cực hạn nhưng dù vậy ở khương dịch mắt thường quan chắc giới cái này nguyên bản lóng lánh vô cùng cựu hoàn tháp cao nhưng từng điểm một biến đến ảm đạm xuống thậm chí có hoàn toàn dập tắt xu thế nhân quả luật vũ khí sao thực sự là vượt quá tưởng tượng thủ đoạn công kích k h ư ơ n g dịch bình tĩnh nhìn chăm chú vào hết thẻ trước mắt ở thôi diễn c h i chủ quyền hạn ra chỉ dưới hắn thấy được nhiều thứ hơn bá thế giới trước mắt trợt chia ra thành vô số màn hình chiếu phim lấy cựu hoàn tháp cao từ xuất hiện đến bây giờ tất cả thời gian tinh vi đến mỗi một phút mỗi một giây tất cả đều đồng bộ tao nổ rồi thần cấp khoa học kỹ thuật văn minh công kích mặc dù là mới xuất hiện ở vật chất vũ trụ cựu hoàn tháp cao cũng sẽ không có sở ngoại lệ cùng nhau bị nhân quả luật vũ khí tức tử công kích vô số thời gian điểm công kích sen lẫn nhau hội tụ cuối cùng hội tụ thành khó có thể chống đỡ m ê n h g ô n g quần quần t r ù n g kích muốn e m cựu hoàn tháp cao trực tiếp đánh r ứ t thời gian trường hạ với hiện tại thời gian điểm trực tiếp tử vong đáng chết khoa học kỹ thuật văn minh lại là này chủng âm hiểm quy tắc vũ khí ở cựu hoàn tháp cao nội bộ chủ trì vu sư tháp vận chuyển bình thường cựu hoàn vu sư sắc mặt khó coi dường như không phải lần thứ nhất gặp phải loại này nhân quả công tới dưới khống chế của hắn nguy nga cao ngất thần tính thân tháp lần nữa kích phát rồi đại lượng vu thuật phù văn những thứ kia vu thuật phù văn vừa mới kích phát thành công liền ở cựu hoàn tháp cao phụ cận tạo thành một cái tuyệt đối vô ma lĩnh vực đoạn tuyệt toàn bộ quy tắc cùng thời không giữa q u á i dày nhưng mà không đợi cái này cựu hoàn vu sư c h ầ m tính lại vật chất vũ trụ lại có nhất tôn bất hủ thần linh xuất thủ Chết! Ước chung, cực tức cái cực tinh thần chung, nhất tôn vượt qua không biết bao nhiêu thời không phát tinh hà hiện biết tiếng, tôn vượt tồn tại, giật dít một mặt xuất vạn vĩ Vô vì đại ngân này lên bên ngoài mặt sông bởi qua bao ra kỳ bảo. là một chỉ bao trùm t r ư thiên vùi lấp quần tinh cực đại lợi trảo bàng bạc v ĩ n ạ n quy tắc chi lực ra chỉ phía dưới tựa như bên kia chân thực bất hư đại vũ trụ hàn g lâm trực tiếp trùng kích cựu hoàn tháp cao chỗ thời không sụp xuống vạn đạo băng diệt chiều không gian rơi xuống t r ư thiên chấn động cái này lợi trảo ngược lại là cùng thôn vệ cự thú thủy tổ rất giống nhau rồi lại không phải hắn chẳng lẽ là những thứ khác tinh không cự thú thủy tổ hay sao ở thôi diện thế giới tối cao không bên trên khương dịch nhữ m à lộ ra vẻ suy tư tinh không cự thú là một cái vô cùng to lớn tinh không chủng tộc thôn vệ cự thú chỉ là trong đó một cái chi nhánh vũ trụ bên trong vẫn tồn tại đại lượng còn lại tinh không cự thú từ trên lý thuyết mà nói nếu thôn vệ cự thú có bất hủ cấp bậc thủy tổ như vậy còn lại tinh không cự thú có bất hủ thủy tổ cũng là bình thường ở khương dịch quan chắc dưới cái này chỉ ra thiên lợi trào vượt qua thời gian và không gian hạn chế trực tiếp từ xa xôi tinh không bị n g n bắt mà đến vụ một cái về phía cự đại cựu hoàn tháp cao đó là bao nhiêu đáng sợ c h ẳ n g cảnh một toa đứng sừng sững ở tinh hải bên trên t h ự c lớn đến chỉ có thể dùng quang năm làm đơn vị đo lường bất hủ tháp cao bị áp cám vũ trụ trùng đột nhiên lộ ra cự thú lợi trào gắt gao năm lấy hiện ra yếu tiểu đáng thương cùng bất lực. vũ sư văn minh toàn diện xâm lấn vật chất vũ trụ chương ba trăm bốn mươi chín vũ sư văn minh toàn diện xâm lấn vật chất vũ trụ trang cảnh này quá mức chấn động cùng hưởng lớn vô luận là cựu hoàn tháp cao bản thân vẫn là bắt tháp cao giả thiên móng to cơ thể tích đều vượt xa tầm thường tinh vực tinh hệ điều này cũng làm cho đưa đến ở trên nước năm ánh sáng cự đại bao phủ xuống tính bằng đơn vị hàng nghìn văn minh đều cộng đồng nhìn ngẫm kỹ đến rồi trong tinh không đáng sợ một màn không cần bất kỳ cao tinh độ quan trắc máy móc cũng không cần thực lực biết bao cao cường nhưng phàm là cái bình thường sinh linh có thể quan trắc ngoại giới thủ đoạn liền có thể nhìn thấy đến đỉnh đầu cái tia mạt nhận cực kỳ kinh khủng không gì xem kịp ở nơi này lịch sử tính nhất khắc vô số sinh linh đều ngơ ngác ngước nhìn bầu trời chỉ cảm thấy từ nhỏ đến lớn sở đắp nặn thế giới quan ầm ầm sụp xuống gian g g i á c gian g g i á c trên bầu trời bất hủ vĩ lực bóp vỡ một mảnh lại một mảnh giờ vũ trụ không quần tinh ầm vang thời không phong bạo đem giả thiên lợi trào cùng cựu hoàn tháp cao bao phủ ở bên trong lại không cách nào ảnh hưởng bên ngoài m ả y may vạn vật đều vẫn vạn vật đều trôi cùng lúc trước thần cấp văn minh chỉ nhằm vào cựu hoàn tháp cao nhân quả luật công kích bất đồng tinh không cự thú thủy tổ một trào này xuống phía dưới trực tiếp hủy diệt c ử u hoàn tháp cao phương viên năm trăm n g h n năm ánh sáng tinh không vô luận là khổng lồ cờ nào thiên thể vẫn là bao nhiêu năng lượng bằng bạc tất cả đều bị liên diệt thành tuyệt đối hạ cám lớn như vậy trong tinh không duy chỉ có c ử u hoàn tháp cao ở gian nan chống đỡ lợi dụng chín vòng nóng bỏng không gì sánh được quan g huy lóng lánh vòng sáng mạnh mẽ một chút xíu tạo ra tinh không móng to giàn buộc thậm chí có sở dư lực triển khai phản kích cùng móng to chủ nhân đấu sức được tương xứng mỗi một khắc đều là vô lượng triều không gian cùng quy tắc nghiền nát tân sinh nhưng thương dịch cũng không xem trọng vu sư văn minh v ậ thành c ấ t trụ vũ b thật xa không chỉ mà nói n vu sư văn minh có lực lượng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn có thể để cho cựu hoàn vu sư chủ trì cựu hoàn tháp cao thành cựu lính tiên phong chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để phán đoán vu sư văn minh bản thân không chỉ một hai cái bất hủ chiến lược cũng chính vì vậy v ũ sư văn minh ở biết vật chất vũ trụ khổng lồ lúc mới dám quyết định thăm dò công kích đây cũng là đối với thực lực bản thân một loại tự tin điều này mới thời gian tuyến mang đến cho ta kinh hỷ thực sự là càng ngày càng nhiều nhìn phía d ư ớ i kịch liệt chiến trường k h ư ơ n g dịch khoe miệng hơi hơi n ế t lên ở ký chủ kinh ngạc v ũ sư văn minh thực lực mạnh lúc chủ trì cửu hoàn v ũ sư tháp cửu hoàn v ũ sư cũng đồng d ạ n g phát hiện tự thân tứ cố vô thân vấn đề không có quá nhiều do dự tên này bất hủ tầm t ứ cửu hoàn vu sư trực tiếp chạy vị diện thông tin hướng xa xôi vu sư văn minh trí cao hội nghị phát ra cầu viện xin vì cứu viện cái này một gã cường đại cửu hoàn vu đồng thời cũng là vì vật chất vũ trụ không thể đo phong phú tài nguyên trí cao vu sư nghị hội m ộ ư ơ i bảy vị trí cao nghị viên đồng thời làm ra quyết định xuất động vu sư văn minh sở hữu cao cấp chiến lược đối với vật chất vũ trụ tiến hành v i ễ n trinh ở vu sư văn minh mẫu thế giới phụ cận thành cựu thế giới c h i trụ vị diện căn cơ mà tồn tại ba tòa cựu hoàn tháp cao đã lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên ly khai trước kia chú đóng h ố n độn hư không ở ba vị bất hủ t ầ n g thứ cựu hoàn vu sư cộng đồng giới thao túng mạnh mẽ mở ra đi thông vật chất vũ trụ lúc không gian thông đạo cũng vĩnh cựu cố hóa xuống tới vu sư văn minh、tới. bọn hắn tới ở văn minh chiến tranh tổng động viên hiệu lệnh dưới vũ sư văn minh tất cả cao giai vũ sư tức thất hoàn vòng tám cựu hoàn vũ sư đều cùng nhau ngồi cựu hoàn thác cao thông qua bị mạnh mẽ cô hóa ổn định lúc không gian thông đạo đi tới cực kỳ xa xôi lại xa lạ vật chất vũ trụ không có bất kỳ một cái vũ sư đối với lần này biểu thị hiếu kỳ bởi vì ở dài dòng tuế h nguyệt bên trong vũ sư văn minh sớm đã chinh phục quá vô số dị thế giới hiệu quả các loại các dạng bất hủ tồn tại cùng q á i dị chủng tộc nhưng nhìn chung vũ sư văn minh chinh phục lịch sử giống như vật chất vũ trụ như vậy hồng lớn tồn tại lại là lần đầu tiên phát hiện cũng chính vì vậy. không có một cái vu sư dám can đảm coi khinh vật chất vũ trụ ở vừa mới đạt đến vật chất vũ trụ trong nháy mắt liền cứu bị quấn lấy tòa thứ nhất cựu hoàn tháp cao sáu bốn tòa cựu hoàn tháp cao dường như bốn cái b ỉ n h thiên t r i trụ chuyển tứ giác tư thế bọc lại một mảng lớn mênh n ô n g tinh không đem tạo thành vu sư văn minh g i à n h riêng pháo đài cùng trận địa ở cốt l i nhất nội bộ khu vực chính là đi thông vu sư văn minh lúc không gian thông đạo bị tầng tầng bảo vệ nghiêm mật ùn ùn ùn lịch sử tính nhất khắc phủ xuống mênh ô n g tinh không vô ngân tinh hải đến từ vu sư văn minh mạnh mẽ đại chiến tranh quân đoàn từ xa xa xôi xôi x đối với vật chất vũ trụ vô ngân tinh hải biểu hiện ra tham lam r ụ c vọng ở vật chất vũ trụ bản thổ bất hủ vẫn còn đang suy tư thời điểm bốn vu sư nhóm đã bắt đầu bằng vào cường đại thực lực điên cuồng bành trướng địa bản của mình đem từng viên một tinh thần bên trên tài nguyên toàn bộ c ấ p đoạt mà ngân hà hệ cũng đồng dạng ở vu sư văn minh xâm lược trong phạm vi lần đầu tiên gặp mặt vu sư văn minh thái nhất thánh địa nhân còn có thể chạy trốn tới vật chất vũ trụ nghĩ đến cái này lần thứ hai lời nói bọn họ đã không đường có thể lui đã bị biến hóa thành g i ế t địch phòng thủ đáng sợ kiếm trận từ vũ trụ cấp thực lực phụ kiếm lao giả tự mình chủ trì đúng là vẫn còn trốn không thoát sao lao giả đứng ở tinh không kiếm trận bên trên bình tĩnh nhìn chăm chú vào v i ễ n phương tinh không đánh tới vu sư quân đoàn trong con ngươi không có bất kỳ khiết đảm có chỉ là cái kia chiến ý cao vút tu luyện vốn làng ư ờ i tiên sinh tử đạo tiêu tan toàn bộ vì kết số nhưng vô luận như thế nào lão hủ cũng muốn bảo vệ nhân tộc hòa trùng kiếm tới tiếng kiếm g e o bắt đầu lợi nhận và không một kiếm quang hàn ngân hà tinh vực kiếm khí tung hoành mười vạn năm ánh sáng chương kiếm ba、so、trăm năm mươi chạy chối chết vu sư văn minh chương ba trăm năm mươi chạy chối chết vu sư văn minh đó là một màn vô cùng rung động đáng sợ kiếm quang chặt đức thái dương hệ cùng ngoại giới giao tiếp tinh không kéo dài bất diệt mặc cho thời gian trôi qua vẫn như cũng là bộ dáng của ban đầu bất luận cái gì nỗ lực tiến nhập thái dương hệ tồn tại đều tất nhiên chịu đến n à y đ ạ o vũ trụ cấp siêu phàm kiếm quang ngăn cản giống như là đón đỡ phụ kiếm lao người một k í c h toàn lực bất hủ cấp phía dưới không chết cũng bị thương vụ sư văn minh quân đoàn ở thái dương hệ chu vi bồi hồi sau một lúc trung quy vẫn bỏ qua tiến công thái dương hệ ý tưởng đem mục tiêu đặt ở ngân hà hệ văn minh khác trên người đối với vu sư văn minh mà nói thái dương hệ ẩn chứa giá trị thật sự là quá ít căn bản không đã đủ phí tâm cố sức thu hoạch có thời gian này đi tiến công thái dương hệ chi bằng trực tiếp chuyển h o á mục tiêu xem ra lần thôi diễn này văn minh nhân loại tránh được một kiếp khương dịch thu hồi quan tâm thái dương hệ ánh mắt một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở bốn tòa cựu hoàn tháp cao trên người hắn biết chân chính trò hay vừa mới chuẩn bị trình diễn đối với vật chất vũ trụ bản thổ bất hủ cấp tồn tại mà nói vu sư văn minh tuy là đủ cường đại nhưng cũng không có cường đại đến làm cho bọn hắn lui bước trình độ càng trọng yếu hơn chính là vật chất vũ trụ sớm bị bọn hắn chia cắt tốt lắm lại làm sao có khả năng cho phép một cái mới tồn tại tiến đến phân chia đồ ăn ở vu sư văn minh mơ ước vật chất vũ trụ tài nguyên lúc vật chất vũ trụ thần cấp văn minh cá lớn nuốt cá bé cái này vũ trụ phát tắc đối với bất hủ t ầ n g thứ địa vị cao tồn tại nhóm đồng dạng áp dụng hệ thống nhanh hơn thôi diễn tốc độ a khương dịch nhìn phía dưới bốn tọa cựu hoàn tất cao lạnh nhạt mở miệng nói ở tốc chủ ý trí giới toàn bộ thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua đều nên đón nhanh hơn chính như ký chủ suy đoán giống nhau theo vu sư văn minh t r i ể n lộ ra thực lực càng phát ra cường đại vật chất vũ trụ bất hủ thần trị cùng thần cấp văn minh nhóm liền đối với vu sư văn minh sinh ra càng ngày càng nhiều hứng thú bọn hắn hiếu kỳ bọn hắn nghi hoặc có thể tạo ra cường đại như thế văn minh thế giới đến tột cùng là một thế giới ra、sao. ở dài dòng tuế nguyệt bên trong bất hủ đám người sớm đã coi nhẹ thời gian trôi qua chứng kiến ước vạn văn minh sinh ra cùng hủy diện hiện nay đã không có bao nhiêu sự t ì n h có thể gây nên bọn hắn chú ý nhưng vu sư văn minh xuất hiện lại giống như bom nổ dưới nước một dạng đưa tới sở hữu bất hủ tồn tại chú ý làm cho bọn hắn cảm nhận được đã lâu lạc thú giờ khác này bọn hắn ít có đạt thành ăn ý với ước vạn tinh thần chúng với vô ngân hỗn độn bên trong đồng thời hướng vu sư văn minh phát động công kích mục tiêu nhắm thẳng vào vu sư văn minh bốn tòa cựu hoàn tháp cao vũ trụ bởi vì bọn hắn tồn tại mà lộng lẫy cũng bởi vì bọn hắn ý chí mới bắt đầu thay đổi đối mặt như vậy đông đảo bất hủ giả công kích bị vu sư văn minh kỳ vọng cao cựu hoàn thất cao chỉ là chống đỡ ngắn ngủi một lát sau bên ngoài phòng hộ lập trường liền ẩm ẩm bệ ra chuyện cho tới bây giờ vu sư văn minh mới chỉ có phát hiện mình quá mức đánh giá thấp vật chất vũ trụ cùng những thứ khác vị diện cùng thế giới so sánh mới vật chất vũ trụ không chỉ có thể số lượng nhiều đến kinh người liền cùng với tương quan liên hệ bất hủ tồn tại cũng nhiều đến làm người ta giận sôi nói cách khác vu sư văn minh căn bản không có thực lực độc chiếm cái vũ trụ này kèm theo thôi diễn hệ thống lợi b u ộ c bạch tiếng một cố minh mông bảng bạc vô thượng vĩ lực từ trên trời gián g xuống giống như là vô số đạo ý chí tụ hợp t r ù n g t r u n g điệp điệp chỉ dùng một chấm bảy dây liền để nát bốn tòa c ự u hoàn tháp cao lồng bảo hộ bọn hắn xuất thủ từ mắt thường hoàn toàn quan chắc không tới lĩnh vực xuất thủ mới vừa ra tay liền trực tiếp đánh bể vu sư văn minh vẫn lấy làm tiêu ngạo bốn tòa c ự u hoàn vu sư tháp càng bể nát vô số vu sư nội tâm cao ngạo cùng tự mãn vẫn chinh phục những thế giới khác vu sư nhóm chẳng bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có bị chinh phục một ngày lưu lại lưu lại đóng cửa lúc không gian thông đạo, xóa bỏ không gian Ở ngắn ngủi kinh ngạc phía sau vu sư văn minh trí cao hội nghị cấp tốc hạ chỉ lệnh làm cho bốn tòa tàn phá cựu hoàn tháp cao mạnh mẽ chống đỡ vì càng nhiều hơn vu sư chính xác chạy trốn cơ hội cuối cùng càng làm cho bốn tòa cựu hoàn tháp cao tại chỗ tự bạo nổ hư cái kia đi thông vu sư văn minh mẫu thế giới thông đạo cho rằng như vậy thì có thể thoát ly rất nhiều bất hủ tồn tại ánh mắt sao ngây thơ khương dịch đem vũ sư văn minh trốn chạy một màn thu hết nh sư văn trốn màn đem một mắt, vũ vào nhưng đủ để làm cho vật chất vũ trụ bất hủ đắm người r ế t thời gian thu được một đoạn thời gian rất dài lạc thú theo bốn tòa cựu hoàn tháp cao tự bạo vu sư văn minh thành công nổ hư đi thông vu sư văn minh thế giới lúc không gian thông đạo cũng xóa bỏ tương quan không gian tọa độ nhưng cũng không lâu lắm l i ề n có một gã trưởng không thời gian bất hủ tồn tại xuất thủ mạnh mẽ hồi tưởng thời gian từ bên trong dòng sông thời gian lấy được một k i a vu sư văn minh thế giới khí tức mượn cái này sợi khí tức vật chất vũ trụ bất hủ đắm người một lần nữa mở ra một cái lúc không gian thông đạo hàng lâm đến rồi vô ngân trong hỗn nộn một chỗ khác tức vu sư văn minh chân chính mẫu thế giới nên tiếp bọn hắn là toàn diện mở ra trạng thái chiến tranh vu sư văn minh đại bản doanh tên là huyền trợ lạt chi khiên bất hủ quang cháo bảo vệ toàn bộ vu sư văn minh bên ngoài cường độ mặc dù là không phải năm ba mục nát giả cũng khó mà đánh vỡ một hồi mới chiến tranh mở ra bằng vào huyền trợ lạt chi khiên tồn tại vu sư văn minh chống đỡ được vô số sóng bất hủ người công kích nhưng dù vậy mỗi ngày đều có phá trăm triệu vu sư vẫn lạt trên chiến trường cuối cùng ở vật chất vũ trụ bất hủ đắm người vây công phía dưới bị vu sư văn minh coi là hy vọng cuối cùng huyền trợ lạt chi k i ê n cũng nên đón cuối cùng bị ngh cũng đã sớm chuyển rời đến một chỗ khác thế giới đặc thù bên trong các đức che giấu sở hữu bất hủ người dò xét t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt thần thoại tàn loại bất hủ truy kích giả t r ư ờ n g ba trăm năm mươi mốt thần thoại tàn loại bất hủ truy kích giả cứ việc bởi vì thôi diễn phạm vi hạn chế duyên cớ khương dịch cũng không thể tự mình đi trước vụ sư văn minh thế giới đang ở nhưng đứng ở vật chất vũ trụ sát biên giới hỗn độn bên trong hắn cũng có thể thấy cái kia kinh người cảnh tượng ở vô hạn xa xôi một chỗ khác hỗn đ bên trong chỗ sở chuyển ra ngoài hủy diệt ba động vụ sư văn minh cái này sóng thua thì lớn khương dịch nhìn ra xa xa vô ngân hỗn độn khẽ lắc đầu bằng vào thần cấp văn minh nội t ì n h vũ sư văn minh còn không đến mức vì vậy bị tiêu diệt nhưng văn minh trọng thường cũng là không thể tránh được liền nguyên bản vũ sư thế giới cũng bị vật chất vũ trụ bất hủ đám người chia cắt h o à n thất không có bọn họ những thứ này nguyên chủ nhân đặt c h â n c h i điệu theo vũ sư văn minh triệt để thoát đi bất hủ đám người ánh mắt vật chất vũ trụ trở về đến rồi bình tĩnh của ngày xưa lần này thôi diễn cũng nên đón cuối cùng phần cuối xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt cả thế giới liền nên đón bất động cho dù là lúc trước chân áp h o a n vũ b ă n g diệt chiều không gian bất hủ lắm người cũng đồng dạng bị không rõ vĩ đại không sáu lực sở đông lại căn bản là không có cách núp ních nửa phần lưu trữ a một lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là khương dịch trầm âm quay đầu nhìn một cái thái dương hệ bên trong văn minh nhân loại tiếp tục mở miệng nói ra mệnh danh là thần thoại tàn loại bất hủ truy kích giả lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn đến đây kết thúc hoan n g h ê n túc chủ lần sau sử dụng bị bất động thôi diễn thế giới bắt đầu ầm ầm đổ nát khi nhìn thấy những cái được gọi là vĩnh hằng bất diện bất hủ giả cũng kèm theo thôi diễn thế giới, cùng nhau hóa thành hư vô thời điểm. Dịch trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ. Thôi diễn hệ thống bản chất đến cùng là cái diễn bản ra một ý đợi ế n cùng ảnh tột cái là vậy khương dịch suy nghĩ một cái nguyên cớ đi ra hắn cảnh tượng trước mắt lại lần nữa biến thành hiện thực thế giới phong cùng nhật lệ chim hót hoa nở không có gì ngoài một ít từ hắn tự mình chế tạo ra hung thú cùng ô nhiễm lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau nhân tộc thanh đồng phi thuyền một con thuyền thái nhất thánh địa tu luyện tổng cương trăm tỷ tỷ pha g i i đánh một lần nhân tộc thanh đồng phi thuyền nguyên với văn minh nhân loại thời đại thần thoại cổ xưa tạo vật có đầy đủ lãnh đỗ hư không tập trung thời không cái neo đ i ể m công năng mỗi một chiếc thanh đồng phi thuyền uy năng đều tương đương với nhất tôn nửa bước tinh vực cấp tồn tại thái nhất thánh địa tu luyện tổng cương từ cổ xưa đi qua truyền lưu đến nay siêu phàm hệ thống tu luyện là thời đại thần thoại nhân loại thường dùng nhất cơ sở tu luyện đầu mườn là toàn bộ đạo và pháp căn nguyên trăm tỷ tỷ phá giới đánh cựu hoàn tháp cao tụ tập toàn bộ năng lượng phía sau phóng ra khủng bố một kích có đầy đủ đánh rơi tiểu hình vị diện cùng thế giới mênh mông vĩ lực có thể thương tổn đến bất hủ tầm thứ siêu phàm cá thể hoặc văn minh toàn bộ thường cho cam chịu tôn chữ ở hệ thống bên khương dịch mỹ mắt chực này kém chút văng ra một câu mẹ phụt ở thời điểm trước kia hắn không phải là không có đã từng được qua bất hủ tầng thứ công kích thường cho nhưng này chút nhiều nhất cũng chính là tiểu đà tiểu nháo căn bản là không có cách cùng cựu hoàn tháp cao toàn lực thả ra trăm tỷ tỷ phá giới đánh so sánh với nếu như ở hiện thực thế giới thả ra nói sợ rằng toàn bộ vũ trụ đều sẽ vì vậy chấn động vô số ước năm a khương dịch khỏe miệng hơi co c ắ p đối với phần thưởng lần này cảm thấy bất đắc dĩ chỉ có thể là quyết định tạm thời thu đợi đến về sau khi có cơ hội sử dụng nữa lập tức khương dịch bắt đầu sửa sang lại lần thôi diễn này tin tức suy nghị kê tiếp thôi diễn phương hướng Ở ở lúc mới bắt đầu, ta cho chốt chỗ mới mới thời gian tuyến chốt ở chỗ thái bắt ta tuyến then nhất thánh đầu, điệu, rằng không ỳ t ự c cũng k h p hề ả i thái điệu là, là mà chân chính nhân vật chính là truy kích nhân nhất thánh địa mà đến vũ sư văn minh. Không h đến văn vật vũ truy sư nghi ngờ vu sư văn minh là một cái bất hủ t ầ n g thứ cường độ văn minh bên ngoài hệ thống sức mạnh chính là cái gọi là vu sư vì phân biệt bất đồng vu sư giữa thực lực bọn họ cấu tạo ra khỏi độc thuộc với vu sư lực lượng đẳng cấp tức cái gọi là hoàn số lượng mà đẳng cấp cao nhất cửu hoàn vu sư cùng cửu hoàn vu sư tháp liền tương đương với vật chất trong vũ trụ bất hủ thần trị hoặc thần cấp văn minh như vậy đến tột cùng muốn thế nào tiến hành can thiệp mới có thể từ nơi này đều thời gian tuyên chung thu được làm hết khả năng thôi diễn điểm cùng thôi diễn thưởng cho đâu khương dịch trầm âm n ằ m ngồi ở trên ghế salon cảnh l i y ệ n t ạ p dạy ở na cùng cái kia mười cái hầu gái người máy đều hết sức a n ý đ ỉ n h chỉ toàn bộ hành động phòng n g ừ a chính mình ầm ý đến rồi thần suy nghĩ trong lúc nhất thời cả tòa biệt thự đều biến đến vô cùng an tính cho đến qua hồi lâu khương dịch mới chỉ có cơ bản xác định xuống một lần thôi diễn kế hoạch t h a n h cựu bất hủ tầng thứ thần cấp văn minh vũ sư văn minh rất khó bị ta làm dính tới sở dĩ lần tiếp theo thôi diễn bên trong có thể can thiệp thành công liền tốt nhất can thiệp thất bại cũng nằm trong dữ liệu so sánh vũ sư văn minh ta hẳn là trước tiên đem trọng tâm đặt ở thái nhất thánh địa trên người không hề nghi ngờ thái nhất thánh địa tuyệt đối ghi lại năm đó thời đại thần thoại bị tiêu diệt nguyên nhân dù cho bởi vì thời gian trôi đi duyên cớ thất lạc không ít trật tướng nhưng là đã đủ ta tiến hành một phen dò xét 323. nghĩ tới đây thương dịch trong con người hiện lên một đạo tinh quang thời đại thần thoại từ khởi ra khóa gen nhân chứng đến cái kia thời đại thần thoại nhân loại huy hoàng phía sau thương dịch trong lòng liền đối với này dâng lên vô hạn hiếu kỳ cùng nghi hoặc cương đại như thế mà lại phồn vinh văn minh đ ế tột cùng là vì sao mà biến mất ở dòng sông lịch sử hiện đại nhân loại trong gen gông xiềng lại là xuất phát từ dạng gì nguyên nhân xuất hiện là những thứ khác bất hủ giá xuất thủ vẫn là những nguyên nhân khác thủ đoạn cần thiết những thứ này vấn đề trọng yếu vẫn bồi hồi ở khương dịch trong đầu làm cho hắn cảm thấy v u sư văn minh dường như cũng không trọng yếu như vậy chung chung chung ư ờ i tới giang tiết kiệ thân Một một phận đích cùng nam nữ môn mục là đều so với cái này cái gọi là ghen ưu hóa dược tề muốn tới được chân qa u khương dịch cười lắc đầu búng tay một tá liền sửa chữa hai người ký ức cùng nhận thức khiến cho lầm đã cho là ạ ưu hóa song thành để cho hắn đường cũ trở về Trường thần thoại tàn Trường thần thoại tàn loại video. Giang thiếu. Xá hoa khu biệt thự. tác, trên một giây vừa định đi vào khương dịch bên trong biệt thự. Một giây kế tiếp Đường khương người chuyển lên chuyển lên Giang muôn chính nhân viên công bên định bên liền chính mình gã giây giây dịch hoa khu phố hai phủ xoay loại loại lộ video. video. vào đại đi đi vừa kế Xá cố gắng một chút đem còn lại mấy nhà làm xong liền có thể đi trở về nghỉ ngơi ăn cơm không có bất kỳ không phải tự nhiên cũng không cảm thấy trên thời gian có bất kỳ không đúng bọn họ cứ như vậy trực tiếp rời đi khương dịch biệt thự hướng phía dưới một gia đình đi tới đối với rất nhiều không hợp lý địa phương không nhìn thẳng liền phản phất loại ý nghĩ này là cấm đồng dạng với khương dịch mà nói đây càng là một cái không quan trọng gì tiểu nhạc đ ệ n h vũ sư văn minh tinh không cự thú thủy tổ cùng với cái kia sử dụng nhân quả luật vũ khí không biết khoa học kỹ thuật văn minh cái này điệu thứ tám thời gian tuyến thật đúng là mang đến cho ta thật nhiều kinh hỉ bên trong biệt thự khương dịch mầm đầu nhìn về phía đầu đ ỉ n h thâm thúy đôi mắt phảng phất xem thấu trùng điểm không gian nhìn thẳng đến rồi vũ trụ bên ngoài hỗn độn nơi đó tràn đầy không biết cùng thần bí theo khương dịch thực lực đề thăng cùng với thôi diễn phạm vi mở rộng thế giới này nhất chân thật một màn đang từ từ hướng hắn mở ra hướng hắn trình bày thế giới sau lưng chân lý cùng khủng bố thú vị thực sự là càng ngày càng thú vị khương dịch khỏe miệng hơi hơi n h ế t lên càng ngày càng chờ mong lần kế thôi diễn thuật a y làm cho hệ thống truyền lên lưu chữ video phía sau hắn liền tiếp tục suy nghĩ nổi lên sau này thôi diễn kế hoạch dùng cái này xua đổi cái kia đã ngắn ngủi lại dài giờ này khắc này ở khán giả lưới bình luận khu d ư ớ i đáy vẫn là không gì sánh được cảnh tượng náo nhiệt rất nhiều người đều ở đây thảo luận bên trên một cái đất chết mạt nhật video đang thán phục sinh vật chip cùng cơ giới tứ chi bất p h ẳ m lúc cũng thương tiếc văn minh nhân loại hủy diệt cùng sản xuất quả đắng bi a i bên ngoài bất hạnh nộ bên ngoài không tranh chỉ tiếc rèn sắc không thành thép ở hiện thực thế giới tuyệt đại đa số người xem ra có thể chế tạo ra sinh vật chip đất chết thế giới lý nên phát triển được càng tươi đẹp hơn cùng tương đại nhưng trên thực tế đất chết thế giới văn minh nhân loại lại từng bước đi hướng thâm nguyên chính mình đem mình hoàn toàn hủy diệt vượt qua dự liệu của tất cả mọi người trong lúc nhất thời trên internet phong vân không chừng vạn vạn không nghĩ tới coi như không có ngoại tinh nhân cùng t à thần xâm lấn văn minh nhân loại cũng khó trốn diệt tuyệt diệt tuyệt liền diệt tuyệt ta nhìn nhiều lần như vậy video ta cũng sớm quen văn minh nhân loại gg nhưng hắn n ư ơ n g lần này lại là bởi vì nội chiến c ả m tạ người ở khán giả võng m ì n h thổ hắn mua ta thật là không nghĩ tới cái thế giới kia văn minh nhân loại cư nhiên có thể ngu đến mức cái dạng này không đi thăm dò tài nguyên càng thêm phong phú vũ trụ cư nhiên đem tinh lực tốn tại nội chiến trên người còn trực tiếp đem làm tinh đánh tới đất chết thời đại ở đại lượng phê phán trong tiếng đám bạn trên mạng thỏa thích phát t i ế t bất mãn của mình c ũ n g phẫn nộ nhưng là có tương đối minh mẫn người từ đó thấy được càng nhiều tin tức hơn từ chúng ta thị giác đến xem đất chết thế giới văn minh nhân loại dường như đặc biệt ngu xuẩn so với hiện thực thế giới nhân loại kém không ít nhưng trên thực tế bọn họ chính là khác một cái thế giới làm bọn chúng ta đây không có, có bất kỳ khác biệt gì hành vi của bọn họ thoạt nhìn lên điên cuồng v ậ t cùng cũng là vô cùng có khả năng phát sinh nếu không là hiện thực thế giới có khán giả lưới xuất hiện có lẽ chúng ta cũng sẽ đi hương cái này dạng một cái nội trên con đường a nhân loại chính là mâu thuẫn như vậy lại ngu xuẩn sinh vật chỉ cần không có ngoại địch tồn tại liền sẽ n h ị n không được đem vũ khí nhắm ngay đồng bào của mình thảo luận câu văn càng ngày càng nhiều toàn thế giới đám bạn trên mạng đều còn c u ố n trong nhân loại chiến cái này một lời đề kịch liệt tranh cãi lộn không ngừng đối với đất chết thế giới văn minh nhân loại cảm thấy tiếc lối cùng c h ầ m mặc mặc dù bọn hắn thảo luận không cách nào ảnh hưởng đến thời không song song đất chết thế giới nhưng có một việc là có thể xác định không hề nghi ngờ đang nhìn con người toàn vẹn loại nội chiến cái này một video phía sau hiện thực thế giới từng cái quốc gia đều sẽ đạt được tình ngủ làm cho cái kia vốn là vi m i ệ u đến mức tận cùng nội chiến khả nam tính bị triệt để dập tắt từ trong trứng nước vô số quốc gia đều hết sức an ý làm ra biến động cho dù là hiếu chiến nhất nước mỹ cũng ở trong trầm mặc hủy bỏ từng mục một quân sự kế hoạch các đại sa giao trên bình đài liên quan tới đất chết mặt nhật đề tài nhiệt độ vẫn giá cao không hạ n cho đến có người đột nhiên nói video đổi mới loại này khí thế ngất trời trò chuyện thiên cảnh tượng mới có sở giảm bớt trong lúc nhất thời sở hữu internet trên bình đài lưu lượng đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trượt đại lượng đoàn người đều chào vào khán giả trong lưới ô n lấy chờ mong cùng kích động cùng nhau mở ra mới nhất khán giả vong video thần thoại tàn loại bất hủ truy kích giả thần thoại tàn loại đây là ý gì chẳng lẽ là chỉ giống như tần thủy hoàng từ thời đại thần thoại tồn tại đến nay cổ xưa tồn tại nhưng từ mặt chữ ý tứ đi lên lý giải hoàn toàn chính xác có thể là cái này dạng bất quá chân chính để cho ta cảm thấy tò mò là phía sau bất hủ truy kích giả mọi người đều biết có thể được mang theo bất hủ hai chữ chỉ có những thứ kia không thể diễn t ả vĩ đại tồn tại cùng thần cấp văn minh như vậy xem ra nói mới video có lẽ có mới vô thượng tồn tại xuất hiện ta lau ngươi vừa nói như vậy lời nói còn giống như thật sự có khả năng a chẳng lẽ cái này nội dung của video là chỉ bọn hắn đang đổi u g i ế t thời đại thần thoại nhân loại tàn loại dựa vào cái này kịch tình cũng quá cho lược a trong lúc nhất thời đại lượng bạn trên mạng biểu tình đều biến đến kinh nghi bất định nhân tại nội tâm rất hiếu kỳ điều khiển dưới mọi người đều cùng nhau mở ra mới video cùng lúc trước tất cả video cũng không giống nhau một lần này video mới đầu cũng chưa từng xuất hiện ở lam tinh thậm chí ngay cả thái dương hệ ngân hà hệ đều không phải là đi thẳng tới bao trùm vô số tinh hệ chỗ cao nhất đi qua cái này thị giác khán giả thấy được so với quá khứ còn muốn sáng lạn vô số lần tinh không là tốt đẹp như vậy cùng an bình tinh quang thời gian lập lọe mông lung lại mậu nguyễn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được t ư ở n g hòa tràn ngập trong lòng đ i ệ n tựa như tất cả bất an đều vì vậy được chữa nếu không phải biết khán giả lưới video tuyệt đối không thể đơn giản như vậy khán giả thậm chí sẽ cảm thấy cái này chính là một cái đơn thuần tinh không chữa trị video chuyên môn thôi miên m ệ t mọi mọi người chương ba trăm năm mươi ba đi thông thời đại mới ngày xưa đội t h u y ề n trước mắt tinh không càng là mỹ hảo khán giả thì càng tâm thần bất định bất an bọn họ rất sợ trước mắt tinh không đột nhiên bề ra lấy một loại hủy d i ệ t tư thái triệt để đổ nát dù sao lấy cái k i a vị quan c h ắ c giảm i ệ n g hạ ác thú vị mà nói là hoàn toàn có khả năng sự t ì n h cũng may chuyện như vậy cũng không có phát sinh ở khán giả rất hiếu kỳ nhìn soi mói hát cám băng lãnh sao lốn đốn đầy trời vũ trụ thâm không trung đột nhiên xuất hiện một cái mới tồn tại có lẽ là từ những thứ k h á c tinh không mà đến lại có lẽ là đến từ còn lại chiều không gian thế giới cái này nhân vật bí ẩn mới vừa xuất hiện liền trực tiếp xông về phía xa xôi ngân hà hệ chỗ tốc độ của nó thật sự là quá nhanh ngay cả ánh sáng đều không thể cùng nó đánh đồng đem xa xa xa dứ ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền trực tiếp đạt đến thái dương hệ chỉ dựa vào điểm này liền triệt để rung động hiện thực thế giới vật lý giới giữa lúc khán giả chuẩn bị hít một hơi lanh khí kịch liệt thảo luận một phen cái này không biết tồn tại quỷ dị cực tốc lúc trong bức tranh lại là xuất hiện hoàn toàn mới biến hóa chỉ thấy cái kia không biết tên tồn tại s ư n g s ứ n g ở thái dương hệ trong tinh không hiện lộ ra nguyên bản dáng dấp bốn mươi ba cái kia là một cái người một cái điện hình cổ trang vân quốc hình người tượng n g o tàu n g o tàu n g o tàu cái này tờ mờ giờ là tình h u ố n gì ba vốn là còn tưởng rằng là cái nào mới văn minh ở tinh cầu khác Cũng hoặc là là t h e o thì i n không thú một dạng vũ trụ tộc. kết thú cho h dạng trùng người nói đồng cự tộc, một trụ ta biết là đồng bào. T. t vũ quả bào. là ra là thế ta dường như minh bạch video tiêu để cụ thể hàm nghĩa cái gọi là thần thoại tàn loại thực sự chính là chỉ những cái kia thần thoại thời đại các nhân loại ban đầu nhóm người kia loại tiên thần cũng chưa hoàn toàn chết hết nhưng có một bộ phận còn sống video bên trong xuất hiện người đàn ông này chính là một thành viên trong đó hoặc là bọn hắn hậu duệ kỳ quái những thứ này thời đại thần thoại tàn loại đi tới thái dương hệ làm cái gì chẳng lẽ là tưởng niệm ngày xưa mẫu tinh rồi hả muốn cùng hiện đại nhân loại cướp đoạt lam tinh Liên trong video cái kia vị nam nhân ở nhìn kỹ thật lâu làm tinh sau đó lần đầu tiên mở miệng nói ra lời nói đó là một loại cổ xưa lại tối tam vân quốc loại ngôn ngữ cứ việc bản thân cũng không lý giải nhưng ở khán giả lưới dưới sự trợ giúp khán giả nhưng nghe hiểu hàm nghĩa trong đó thật tốt quá mỗi cái đại thánh địa nỗ lực không có bổn phí chúng ta thực sự bằng vào ngày xưa tổ tinh một đạo khí tức thành công mở ra phản hồi tổ tinh vũ trụ thông đạo không có sai trước mắt cái này k h ỏ a tinh thần gián dấp cùng ý quyển bên trên ghi lại đặc thù hoàn toàn tương đồng ta nhất định phải nhanh đường về trở về hướng đại gia truyền lại tin vui này chỉ cần có thể phản hồi tổ tinh vũ trụ mỗi cái đại thánh địa c h u y ể n thừa liền vẫn có thể tiếp tục truyền lưu xuống phía dưới sau khi nói xong vị này hư hư thực thực thời đại thần thoại tàn đảng nhân loại thanh niên liền lần nữa phá không rời đi từ vật chất vũ trụ bên trong biến mất không biết đi đến nơi nào mà khán giả cũng rốt cuộc phản ứng kịp t nguyên lai、like, lão ca nhóm thực sự không có đ o á n sai cái này nhân loại thật vẫn chính là thời đại thần thoại tàn loại nhưng lại không ngừng hắn một cái người thánh địa gì gì đó vừa nghe cũng rất n h ư u bức dán vẻ cũng không biết bên trong còn sống bao nhiêu tinh vực cấp lão quái cùng vũ trụ cấp lão quái xách xách xách cái này thời không song song làm tinh nhân loại thật có phức a nghe vừa mới cái kia người theo như lời thánh địa dự định ở làm tinh bên trên bảy truyền thừa chính thống đạo thống này bằng với vì nhân loại miễn phí tiếp tục siêu phảm con đường phía trước bất quá nếu như chỉ là như vậy vẫn là cùng bất hủ truy kích giả kéo không lên quan hệ a có thể phải đến video đến tiếp sau bộ phận tài năng mới có thể biết bất hủ người truy kích hàm nghĩa chân chính a không v ộ i không đội xem trước xuống phía dưới lại nói mọi người đều bởi vì thời đại thần thoại lưu lại tàn loại sự thật này cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng kinh ngạc một số người thậm chí lộ ra tương đương thần sắc mờ mịt đối với người bình thường mà nói mấy nghìn năm chính là ngoài tầm với cổ xưa đi qua nhưng thời đại thần thoại cùng văn minh hiện đại giữa t r ê n l ệ n h thời gian cách làm sao dừng trên vạn năm nguyên nhân chính là như vậy thời đại thần thoại tàn đảng xuất hiện làm cho không ít người hiện đại mở mịt thất thố có điểm không biết nguyên do ôm trong ngực phức tạp tâm tình mọi người tiếp tục đem video nhìn tiếp chỉ thấy trong video theo thời gian thong thả trôi qua vật chất vũ trụ nhưng vẫn duy trì nguyên hữu q u ý tích vận chuyển như vậy bình tĩnh chỉ rằng có ngắn ngủi m ộ ư ơ i năm ngày liền bị đột nhiên lúc không gian ba động triệt để đảo loạn ra như thủy chiều vớt hư không đại lượng tinh thần đều vì vậy lay động chấn động kèm theo lớn minh nổ vang thành phiến thành phiến vũ trụ tinh h ả i băng dài tán loạn điều vô cùng to lớn lúc không gian thông đạo bị mạnh mẽ mở ra tới từng bước huyết trương so với tinh thần còn muốn khổng lồ cái động khẩu đen kịt một màu tựa như mở ra miệng to đáng sợ cự thú ở vũ trụ bên trong vạn ngàn văn minh cộng đồng nhìn soi mói đến từ quá một thế giới thời đại thần thoại tàn loại từ lúc không gian thông đạo bên trong bay ra đó là từng chức từng chức bên ngoài thân dị xét loang lộ thanh đồng phi thuyền tản ra cổ xưa cùng thời gian khí t ứ c gắng gượng đỉnh lấy xuyên toa vũ trụ bàng bạc bà áp lực hoành độ hỗn đột hư không tại cái kia chút thanh đồng phi thuyền dưới đáy có một cái t u ế nguyện t r ư ờ n g hà đang chậm rãi chạy xuôi mà thanh đồng phi thuyền chính là hành xử tại dạng này sông bên trên mạnh mẽ từ cổ xưa đi qua xuyên t o a đến nay giao giao giao giao trong hư không vang lên từng đợt bọ sóng bị đụng nát nổ một đ ó a bọ sóng đều là vô số thời không ngưng tụ t ầ n g t ầ n g trồng chất cổ xưa hạm không cách nào ngăn cản bên ngoài đi về phía trước đến từ quá một thế giới thời đại thần thoại tàn loại biết thời đại mới vật chất vũ trụ đã không có có thể chịu tại thuyền con của bọn họ nhưng thì tính sao bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới cơi thời đại mới đội thuyền bọn họ chính là muốn dùng thời đại thần thoại của thuyền. m ạ nhìn ở giữa cái kia đi ngang qua vũ trụ tinh hà thanh đồng phi thuyền nhóm chiến hạm cùng với mặt trên cái kia từng cái tỏa ra khí tức cường đại siêu phàm giả khán giả tâm linh bị không gì sánh được kịch liệt t r ù n g kích hoảng hốt trong lúc đó phản phất thấy được hàng cổ tuế y nguyệt phía trước cái kia cường thịnh phồn vinh thời đại thần thoại đối với văn minh nhân loại đã từng sở hữu qua huy hoàng lần đầu tiên có chân thiết t ấn tượng tàn loại tàn loại danh như ý nghĩa tự nhiên là thời đại thần thoại không c h ọ n vẹn đến không thể lại không c h ọ n vẹn lực lượng nhưng lập tức chính là thời đại thần thoại còn sót lại bé nhỏ tàn loại cũng có kinh khủng như vậy thanh đồng hạm đội khó có thể tưởng tượng ở cái kia thời đại cổ xưa văn minh nhân loại thời kỳ toàn thịnh đến tột cùng khủng bố cỡ nào cùng thời đại thần thoại các tổ tiên so sánh với văn minh hiện đại nhân loại sai qua xa ông trong ngực phức tạp tâm tình mọi người tiếp tục đem video nhìn tiếp thanh đồng hạm đội tốc độ đi cực nhanh dường như dính đến không gian phương diện vận dụng ở ngắn ngủn mười giờ đồng hồ phía sau liền toàn bộ vượt qua vô số tinh hệ đi tới xa xôi ngân hà hệ ở giữa đối mặt cái này dạng một chi động một tí chính là tinh hạ cấp tinh vực cấp tường đại hạm đội mặc dù là thái hạo văn minh cũng không dám ngăn cản cái này cái gọi là ngân hà bá chủ chỉ có thể là c ó giúp ở ngân hà trung tâm cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lấy âm thầm cầu nguyện thanh đồng hạm đội không phải gây sự với nó cũng may may mắn chính là ở xác nhận lam tinh cùng thái dương hệ phương vị sau đó thanh đồng hạm đội liền thắng tắp sông về thái dương hệ tồn tại cũng không để ý tới tinh hà cấp thái hạo văn min lần đầu tiên thấy thái hạo văn minh sợ thành cái dạng này bất quá cũng bình thường dù sao những thứ này thời đại thần thoại nhân loại tàn loại động một tí chính là tinh hà cấp cùng tinh vực cấp siêu phàm giả hơn nữa cái kia đứng ở thuyền thủ phụ kiếm lao giả có thể là vũ trụ cấp tồn tại ở trong mắt bọn họ sợ rằng thái hạo văn minh cùng côn trùng nhỏ cũng không có gì khác biệt t hiện tay liền có thể móc chết nhìn trong video dun lẩy bẩy thái hạo văn minh không ít t r ư ớ c màn ảnh khán giả đều bật cười ở tại bọn hắn nhìn soi mói đ ế từ quá một thế giới thời đại thần thoại nhân loại tàn loại cấp tốc liền đã tới thái dương hệ chỗ cũng lấy t không chỉ có như vậy bọn họ còn lấy khán giả chẳng bao giờ nghĩ tới thủ đoạn đem thái dương hệ chế tạo thành một cái siêu đại hình tụ linh trận lấy tinh thần là trận nhãn thu nạp vô ngân trong tinh hà tiêu tán tinh thần tinh khí mạnh mẽ vì l à m tinh mang đến một hồi linh khí khôi phục đại biên độ cải thiện l à m tinh nhân loại thể chất l i ê n lam tinh đều vì vậy thăng hoa thành càng thêm thần dị sinh mệnh ngôi sao nhìn đến đây không ít khán giả đều xuống ý thức thán phục thái nhất thánh địa thủ bút cùng quyết đoán c ả n khái không hổ là thời đại thần thoại di dân tiện tay gian liền có thể thao túng tinh thần cho mình sử dụng nhưng rất nhanh khán giả lại ngh thái nhất thánh địa vì sao phải phí lớn như vậy khí lực chuyên môn cải tạo thái dương hệ đâu chẳng lẽ bọn họ liền coi trọng như vậy ngày xưa tổ tinh sao kỳ quái kỳ quái không có đạo lý à ta xem những thứ này thời đại thần thoại nhân loại tàn loại mục đích dường như không chỉ là chuyển thừa đơn giản như vậy càng giống như là ở dọn nhà à. có sao nói vậy xác thực ta xem bọn họ bộ dáng như vậy căn bản là muốn đem thái dương hệ chế tạo thành địa bàn của mình không phải vậy không có khả năng phí sức như thế cố sức chuyên môn b ă n g cái thời không kia làm tinh nhân loại nhưng là bọn họ tại sao muốn làm như vậy đâu những thứ này thánh địa đại bản doanh hẳn là so với lam tinh tốt hơn rất nhiều đi vô số khán giả trong lòng hoang mang nếu như là xem ở cùng là vì nhân loại phân thượng những thứ này thời đại thần thoại nhân loại giúp một tay hiện đại nhân loại cái tia s ắ c thực không có gì m a bệnh nhưng cái này giúp trình độ không có khả năng quá lớn cải tạo thái dương hệ đã vượt qua tiểu bang chuyện nhỏ trình độ đồng dạng đều là nhân loại khán giả rất là rõ ràng nhân loại không có khả năng ở không có bất kỳ lợi ích dưới tình huống tự dưng làm rất nhiều đối với mình chuyện vô dụng tình phản phất là vì giải đáp khán giả nghĩ hoặc trong video thái nhất thánh địa một bên cải tạo lam tinh một bên trầm rãi thổ lộ ra khỏi tiền căn hậu quả chính như đám bạn trên mạng suy đoàn cái d ạ n g nào thái nhất thánh địa siêu phàm giả nhóm đang chuẩn bị toàn bộ rời đến thái dương hệ trung nguyên nhân rất đơn giản bọn họ trước kia ở thái nhất thế giới đã bị một cái bất hủ tầng thứ thần cấp văn minh công chiếm căn bản không có nhân loại đặt chân c h i địa đáng nói bốn cái kia tên là vu sư văn minh vĩ đại tồn tại trước mặt mạnh như thời đại thần thoại nhân loại tàn loại cũng chỉ có trốn chết một đường không có, có chút năng lực phản kháng nào cái này sở hữu biết được chân tướng khán giả đều kinh ngạc tục cùng mục trường k ổ đốc bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới những thứ này người vô cùng cường đại cùng loại ruột thừa hóa ra là lấy hy kịch tính như vậy thân phận trốn chết đến vật chất vũ trụ bên trong thậm chí không thể không nghĩ lại ở thái dương hệ trung cái kia vô sư văn minh thực sự đáng sợ sao như vậy ở t r i n h chiến hết thái nhất thế giới phía sau cái kia văn minh lại đang làm gì ở khán giả suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ thời điểm trong màn ảnh hình ảnh lại xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới từ ngân h à hệ về tới cái kia đã từng lúc không gian thông đạo đã khép kín nhưng không biết tại sao bây giờ lại lại một lần nữa bị mở ra thậm chí biến đến so với ban đầu còn muốn khổng lồ Phang. Phang. phanh phanh phanh ba ba ba ba ba. lịch sử tính nhất khắc phủ xuống ước vạn tinh thể cùng nhau phát sinh gào thét thành phiến thành phiến không gian bể ra giả sử không phải tận mắt nhìn thấy căn bản là không có cách tưởng tượng ra như vậy làm người ta sợ hai hình ảnh vũ trụ giống như một tấm bài rách bị đáng sợ đến mức tận cùng lực lượng gắng gượng vỡ ra tới nặng trọng điệp trồng chất tinh thần lẫn nhau đụng vào nhau làm nổ kinh thiên động địa trung kích diễn ra quần tinh nổ lớn đáng sợ q u a n cảnh vô hạn cất cao hào quang chiếu sáng hắc cám lạnh như băng vũ trụ mượn đám này tinh bạo nổ lóng lánh quang huy trước màn ảnh khán giả rốt cuộc thấy rõ tại cái kia đen nhánh vô cùng lúc không gian thông đạo t r ú n g chậm rãi trồi lên một cái khoáng đạn đ ỉ n h tháp c h í cao c h í thánh thấy chi như thấy thần có thể dùng mỗi một cái thấy hắn nhân cũng không nhịn được đối với hắn quỷ b á i hôm nay mới biết nguyên lai có đôi khi không phải ta gọi lộn số chữ mà là một bộ phận vi phạm lệnh cấm từ đánh ra sẽ tự động biến thành những thứ khác thì như lg lụn sẽ tự mình biến thành thuyền đánh cá Giao, liền nói nhiều Cái sai ta sao làm như vậy cái này cái này cái này cái này rốt cuộc là thứ gì mỗi một cái người đều theo bản năng mở to hai mắt nhìn dùng khó tin ánh mắt nhìn màn hình vì cái kia chậm rãi xuất hiện cựu hoàn tháp cao cảm thấy khiếp sợ giống như ở trực diện thần linh bản thể sở hữu chứng kiến cựu hoàn tháp cao khán giả đều cảm thấy hô hấp hết sức khó khăn trái tim nhảy lên kịch liệt lấy thân thể hơi run đây cũng không phải là cựu hoàn tháp cao đang tận lực nhằm vào ai chỉ là phàm nhân ở chính mắt thấy bất hủ giả phía sau nội tâm tự nhiên mà sinh sợ hãi cùng kiếp được chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bất hủ truy kích giả theo thời đại thần thoại nhân loại tàn đảng tung tích trong i i mà đến video s cựu hoàn tháp cao đã hoàn toàn đi tới vật chất vũ trụ hắn thật sự là quá mạnh mẽ dù cho bản thân không có bất kỳ nhúc nhích cùng công kích cựu hoàn lộng lấy hiển hách vô lượng quang luân vi áp đều ép vỡ tinh khung ở nơi này trung cực bạo lực phía dưới hơn mười cái tinh hệ vật lý quy tắc cầm ẩ m nghiền áp bị ma diệt thành thuần túy nhất vật chất cùng năng lượng hóa thành cái kêu cựu luân lộng lấy hồng lớn v ầ n g sáng một bộ phận đây cũng là vu sư văn minh đây cũng là bất hủ giả ở bất hủ t ầ n g thứ vĩ đại tồn tại trước mặt mặc dù là thể số lượng khổng lồ tinh hệ cũng không đáng giá nhắc tới trong nháy mắt hồi phi yên diệt mọi người đều bị kinh trụ bọn họ ngơ ngác nhìn trong video hình ảnh nhìn lấy cựu hoàn tháp cao đối với vật chất vũ trụ bất hủ đám người phát sinh công kích có chứng kiến vật chất vũ trụ đám bất hủ bọn họ đưa cho phản kích vô luận là cái kia liên quan đến vô cùng thời gian điểm nhân quả luật vũ khí vẫn là cái kia khóa vực tinh h ả i thủy diệt chiều không gian tinh thần mênh mông lợi t r à o đều nhường nhân loại nhóm tam quan bể nát một lần lại một lần toái được dối tinh dối mù bị hung hăng đạp đạp lên mặt đất đ ụ c nhã cái này chính là bất hủ lực lượng sao trên lệch thật sự là quá lớn hồi lâu yên lặng phía sau mới có người dùng thập phần khổ sở giọng cười gượng trung tràn đầy tái n h u t vô lực cứ việc nhân loại nhóm đã sớm biết được, bất hủ giả là sừng s n g ở vũ trụ đ ỉ n h phong tuyệt đối bá chủ cũng huyên tưởng quá bọn hắn đáng sợ cùng tương đại nhưng huyên tưởng chúng quy chỉ là h u y ế n tưởng kém xa chính mắt thấy tới chấn động khi thấy bất hủ đám người đem thời không đùa bỡn trong tay tâm t h u ậ n tay một kích liền hủy diệt hơn lúc năm ánh sáng thời điểm nhân loại nhóm không khỏi cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng cùng hít thở không thông p h ả n phất vận mệnh n h ế t hầu đang bị b ó p lại làm cho mỗi một cái người đều không thở nổi bọn họ lần đầu tiên như vậy thanh t ỉ n h nhận biết được ở nơi này hắc á m lại nguy hiểm trọng trọng vũ trụ bên trong chính mình là biết bao nhỏ, bé, biết bao bé nhỏ không đáng kể Nhìn chung loài người hiện đại lịch h loài đại sử p á theo bản năng mọi người trong lòng hiện ra cái ý nghĩ này hắn thực lực và vị cách quá mức cao thượng đa nguyên vũ trụ bên trong không có khả năng tồn tại so với hắn còn mạnh hơn tồn tại theo â n ạ i tòa thứ nhất cựu hoàn tháp cao phát ra cầu việt xin vũ sư văn minh trực tiếp phái ra toàn bộ cao cấp chiến l ự c một lần xuyên toa đến vật chất trong vũ trụ b ố tòa cựu hoàn tháp cao chuyển tứ giác tư thế đem đi thông vu sư thế giới thông đạo thủ hộ trong đó gắng ngượng đắp nặn ra khỏi một cái vu sư văn minh điểm dừng chân đi ra đại lượng cao dài vu sư chen trúc mà ra thẳng đến cựu hoàn tháp cao khoảng cách gần nhất tinh hệ đàn điên cuồng cướp đoạt lấy tinh hệ bên trong tài nguyên đem thành đống thành đống trở về đến vu sư thế giới đương nhiên văn minh nhân loại chỗ ở ngân hà hệ cũng trở thành vu sư văn minh mục tiêu đàn tinh v ấ lạc tinh mang đột nhiên tắc nhìn lấy những thứ kia nhằm phía thá khán giả xem không đến bất luận cái gì phản kích khả năng tính có liền chỉ là tuyệt vọng nhân loại của thế giới này văn minh cũng muốn d i ệ t tuyệt sao khán giả trầm mặc nhìn lấy video giờ khác này không có hy vọng giờ khác này không có tương lai l i ê n tại mọi người đầy cõi lòng không cam lòng cùng phẫn nộ chuẩn bị tiếp thu văn minh nhân loại lại một lần nữa d i ệ t tuyệt sự t h ứ lúc một điểm tia sáng đột nhiên từ trong màn ảnh sáng lên kiếm tới một p h u kiếm lao giả xuất thủ h ã n thiêu đốt tự thân toàn bộ thọ nguyên thiêu đốt tất cả siêu phàm lực lượng dùng cái này chém ra so với hàng tinh còn óng ánh hơn gấp trăm ngàn lần đáng sợ k i ế quang không có gì không phải chém không chém không đức một kiếm chém ra vô tận tiên uyên đoạn tuyệt thái dương hệ cùng vũ trụ giao tiếp đồng thời cũng đoạn tuyệt tất cả người từ ngoài đến kiếm này chém ra phu hai nam kiếm lao giả tại chỗ thân vẫn đạo tiêu thành công lấy hy sinh chính mình làm giá đổi lấy văn minh nhân loại lại một lần nữa kéo dài hắn vốn có thể tuyển trạch một mình chạy trốn dùng vũ trụ cấp thực lực tránh né vu sư văn minh nhưng hắn vẫn không nguyện sống tạm một cái người một thanh kiếm một cái kỳ tích dùng chính mình chết đổi lấy nhân loại sau này không có bất kỳ hoan hô cũng không có bất kỳ ồn ào náo động vào giờ khác này từ khán giả vong đổi mới tới nay hiện thực thế giới mọi người đã từng gặp qua vô số thời không song song cố sự nhưng thật để cho bọn họ động dung vô cùng cũng là ít lại càng ít mà bây giờ ở hiện thực thế giới nhân loại n h ó g trong lòng đem nhiều hơn một vị phụ kiếm lão người thân ả n h hắn là một gã chân chính vi đại giả độc thuộc với văn minh nhân loại thủ hộ giả vô luận là bao nhiêu từ ngữ hoa mỹ đều không đủ lấy hình dung hắn công tích khán giả trong lòng nổi lên vô hạn nhận đồng mặc dù bọn hắn không phải nằm ở một cái thế giới nhưng cùng với vì nhân loại bọn họ đã nhận rồi phụ kiếm lão người tồn tại là âm kiếm lão người thiêu nhiêu bản thân mà cảm thấy bị thương vì đó thể sống chết thủ hộ nhân loại quyết tâm mà mang lòng cảm kích hy vọng cái thế giới kia văn minh nhân loại có thể đủ tốt tốt sống sót xuống phía dưới lần nữa khôi phục thời đại thần thoại Vinh Quang A. khán giả ôm trong ngực phức tạp tâm tình tiếp tục quan sát xuống phía dưới đối với sáu lần này video mà nói văn minh nhân loại sự tỉnh chỉ là một cái b é nhỏ không đáng kể tiểu n h ạ t đệm chân chính trọng đầu hí vẫn là bất hủ giả giữa chiến đấu ở trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng sau khi tự hỏi vật chất vũ trụ bất hủ đám người đúng là vẫn còn làm ra công kích quyết định toàn bộ xuất thủ công về phía vu sư văn minh vào giờ khắc này mọi người đã có thể chứng kiến tùy ý bài bố vận mệnh ma thần cũng có thể chứng kiến dùng vật lý và số học định luật tùy ý thay đổi vũ trụ tham số thần tạo khoa học kỹ thuật Bọn họ tháp cao. trong nháy mắt đó sinh ra năng lượng ba động liền phảng phất là đem cựu hoàn tháp cao ấn đặt ở vũ trụ nổ lớn kỳ điểm bên trên gắn gượng đem đụng nát đụng bạo độ gian rắc giác. Giang giác. không thể đo b ê n h mông tinh thần ở nơi này một dây đồng thời nghiền nát tàn biến cùng bốn tòa cựu hoàn tháp cao cùng nhau đi và hủy diệt thâm nguyên đối mặt đại lượng bất hủ người tiến công vũ sư văn minh đương nhiên đi về phía thất bại một đường từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền sai lầm đoán chừng vật chất vũ trụ sở tồn ở bất hủ chiến lược bất quá cái này cũng không thể tránh được dù sao ở vu sư văn minh sở t r i n h chiến đang đi đường bất hủ tồn tại vốn là không gì sánh được rất thưa thớt giống như vật chất vũ trụ như vậy tụ tập tồn tại càng làm ộ t cái đều không có cuối cùng trận này bất hủ t ầ n g thứ giữa rộng rãi chiến đấu chậm rãi hàm àn vật chất vũ trụ bất hủ đám người lấy được thắng lợi đồng thời qua phân vu sư thế giới làm cho vu sư văn minh chỉ có thể là bị ép ly khai mẫu thế giới c o đầu rút cổ ở không biết hỗn độn một góc cùng đợi trở về ngày đó video đến đó liền kết thúc Nhưng nhìn trên màn hình, cho á i bởi kêu vì c i bại mà bồi dối chạy trốn vũ sư văn minh, khán giả lại không có cảm thấy quá nhiều kinh hỷ cùng vui、vẻ. Nội nhiều biết ế n trốn văn khán không cùng càng ngày càng nhiều mê man cùng không chạy mà cảm tâm mê làm là có có, chỉ thấy hỷ vũ vẻ. sư s quá a Cho đến video phát hình kết thúc hồi lâu khán giả l ư ỡ i bình luận khu mới từ từ khôi phục bình thường có người bắt đầu thảo luận mới video k ỳ t ì n h d u n g văn tự phát tiết nội tâm bất an cùng hoang mang mà rất nhiều bình luận ở giữa một phần tên là nhân loại đi con đường nào t r ư ở n g đánh giá nội bật nhất cùng phát người suy nghĩ sâu xa t h a n h thật mà nói Ta rất sớm trước đây mà bắt đầu đang suy tư một đang vấn sớm suy mà đây đầu đề, nhân loại chúng ta lúc o ạ i c h n g ta l ú nào mới có thể yên tâm to gan sinh hoạt tại vũ trụ sinh yên gan vũ bắt ê n trong, mà không cần lo mà l n g d i ệ tộc diệt bắt chủng cơ. Lúc mới nguy đầu ta cảm thấy văn minh nhân loại nhất định phải có được chính mình siêu phàm lực lượng mới có thể ở vũ trụ bên trong đứng bước góc chân rồi đến sau lại ta lại cảm thấy nhất định phải sở hữu tinh hà cấp lực lượng tài năng mới có thể nhân loại bảo lãnh không chịu thái hạo văn minh uy hiếp nhưng theo khán giả vóng đổi mới video tăng nhanh ta đối với có thể an toàn sinh hoạt tiêu chuẩn cũng theo đó đề cao bởi vì ta phát hiện vũ trụ bên trong nhiều nguy hiểm hơn biết được nhân loại nếu như dừng bước không tiến lên sẽ trong tương lai một ngày nào đó tao nộ hủy diệt tựa như ngày xưa thời đại thần thoại giống nhau nhưng cho đến hôm nay mới xem xong cái này thần thoại tàn đ ả n g video phía sau ta mới đột nhiên kinh giác qua đây vũ trụ bản thân liền là một tòa đen nhanh trí cực hắc cám xâm lâm mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn đang không có gặp mặt dưới tình huống chúng ta căn bản không biết trong rừng rầm có dạng gì nguy hiểm có bao nhiêu mạnh nói cách khác vô luận nhân loại đem văn minh phát triển đến dạng gì cao độ đều có thể tao nộ g nguy hiểm cùng bất chắc vu sư văn minh thành t i ể u thần cấp văn minh đủ cường đại đi nhưng lập tức chính là vu sư văn minh cũng ở cái video này trung mất đi chính mình mẫu thế giới tao nộ g rồi trước nay chưa có trọng thương điều này cũng làm cho từ mặt bên chứng minh rồi mặc dù đến rồi bất hủ t ầ n g thứ cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn đương nhiên ta cũng không phải nói thần cấp văn minh k h mạnh mỗi cái thần cấp văn minh cường đại đều là không thể nghi ngờ chí ít thần cấp văn minh đã có thể bảo đảm văn minh không bị diệt tuyệt ta chỉ là muốn nói vô luận văn minh nhân loại cường đại đến mức độ như thế nào cho dù là có độc thuộc với nhân loại bất hủ thần linh hoặc là đã phát triển thành thần cấp văn minh cũng không trả lời mất đi tiến thủ nhuệ khí chỉ có như vậy nhân loại mới có thể ở nơi này nguy hiểm trọng trọng vũ trụ bên trong còn sống sót cái này không chỉ là vì tự chúng ta càng là vì cho quan chắc giảm miệng hạ mang đến càng nhiều hơn là thú làm cho bảo sẽ không căng đi nhân loại dài dòng bình luận d ừ n g ở đây mọi người đều ngây dại hoặc có lẽ là bọn họ hiểu bọn họ hiểu rõ một việc ở nơi này hắc cám trong vũ trụ lạnh lẽo cho tới bây giờ liền không có quá bốn trăm ba mươi cái gọi là tuyệt đối an toàn chỉ cần có chút b u n g lỏng liền sẽ tao nộ vạn tiếp bất phục diệt vong kết cục v ũ sư văn minh chính là một cái tốt nhất phản diện án lệ hướng nhân loại chứng minh rồi bất hủ giả cũng không phải vô địch nhìn t r u n g đa nguyên vũ trụ vô hạn thời không cũng chỉ có nhìn xuống chư thiên vĩ đại quan c h ắ c giả mới có thể làm căn bản không bất luận tồn tại nào có thể so sánh bên ngoài tội quý so với nó mạnh mẽ nghĩ tới đây không ít người đều lộ ra c ư ờ i khổ ta hiểu bi s ắ t nhóm ta lập tức đi ngay học tập cho giỏi tranh thủ sớm ngày trở thành khoa học gia trở thành sở hiên phụ tá đắc lực trên lầu nói không sai ta cũng phải đi võ quán tham gia huấn luyện mới được nghe nói hiện thực thế giới gần nhất xuất hiện tạ vật cũng không biết có phải hay không là thực sự ta muốn trở thành võ giả bảo hộ người nhà ha ha trên lầu cách cục nhỏ trước định một tiểu mục tiêu trở thành một danh siêu phàm võ giả lao cái này liền có chút xa a ở khán giả lưới dưới đáy bình luận khu bên trong mọi người thảo luận từng bước biến đến rất thưa thớt không ít người đều ở đây nhìn xong cái k i a đoạn trưởng đánh giá phía sau đều quả đoán đi mở thủy học tập hoặc công tác bọn họ biết đối với cả nhân loại văn minh mà nói chính mình đ ề u có thể làm t h ậ p phần bé nhỏ không đáng kể nhưng dù vậy bọn họ cũng không cam chịu với tầm thường vô vi chương ba trăm năm mươi bảy trở về thần thoại tàn loại thời gian t u ế n chương ba trăm năm mươi bảy trở về thần thoại tàn loại thời gian tuyến toàn bộ nhân loại nhiệt tình đều bị đốt cho dù là lúc này đã thành tựu siêu p h à m võ giả hoang cũng đem tất cả tâm thần q u a n chú ở đúc luyện tự thân cùng tiêu diệt tả vật trên người lấy một viên học nghề tâm đi phỏng đoán tinh tiến võ đạo của mình vẫn chú ý khán giả lưới cướp dịch khi nhìn đến đám bạn trên mạng tích cực bình luận phía sau cũng là nhận đồng đợt đầu cứ việc hai cái này video đối với hiện thực thế giới nhân loại mà nói cũng không quá lớn tác dụng thực tế lại cực đại trong trình độ ảnh hưởng tâm tình của bọn hắn có thể đoán được là trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong nhân loại đều sẽ đối với vũ trụ ôm cảnh giác mà không phải giống như kiểu trước đây n g c gửi đi làm tinh vị trí cùng văn minh nhân loại tin tức ý đồ cùng những thứ khác văn minh ở tinh cầu khác thu được liên hệ phải biết rằng dân du cư văn minh chính là bằng vào cái này mới thành công tìm được rồi tiến hóa triều dâng thời gian tuyến bên trong lam tinh bị khán giả trong lưới video cảnh tỉnh nhiều lần như vậy nghĩ đến coi như ta bất kể hiện thực thế giới cái mấy trăm hơn ngàn năm cũng sẽ không xảy ra quá lớn sai lầm đi trong biệt thự khương dịch đang n g a i kỹ nốt chậm t hưởng thụ cảnh liệt tạp rẽ ở na chuẩn bị bữa cơm không thể không nói cảnh liệt tạp rẽ ở na năng lực học tập khá kinh người đi tới lam tinh bất quá số lượng này liền hoàn toàn nắm trong tay một gã hợp cách hầu gái ứng với hội toàn bộ công việc làm cho khương dịch có chút thỏa mãn bốn trăm linh bảy thừa dịp van cơm nhàn r ồ i khương dịch còn dùng tinh thần n i ệ m lực lần nữa quét nhìn một lần l à m t ì n h phát hiện ô nhiễm đang ở dựa theo kế hoạch quyết tán không có chút nào dị trạng phía sau liền không có quá nhiều để ý tới bắt đầu suy tư b ư ớ c kế tiếp thôi diễn kể từ bây giờ đến xem thành tựu duy nhất một điều có đại lượng bất hủ giả qua lại thời gian tuyến thần thoại tàn loại là một cái giá trị cực cao thời gian tuyến ta có thể từ đó hiểu được rất nhiều bất hủ người tình báo cùng năng lực nếu như vận ký khá hơn một chút lời nói thậm chí có thể thu được bất hủ t như trăm tỷ tỷ phá giới đánh như vậy bất hủ cấp công kích khương dịch trầm âm nó g n tay theo thói quen đánh mặt bàn đây là hắn suy nghĩ lúc một cái vô ý thức động tác so sánh những thời gian khác tuyến mà nói thần thoại tàn loại thời gian tuyến xuất hiện cá thể cùng văn minh đều rất cường đại rồi lại không chỗ có thể tìm ra mặc dù biết vật chất vũ trụ bên trong tồn tại bất hủ giả ta cũng rất khó chân chính can thiệp đến nói cách khác ở thần thoại tàn loại điều này thời gian tuyến chung ta chân chính có thể làm được can thiệp cũng có can thiệp giá trị tồn tại cũng chỉ có hai cái để một cái từ thái nhất thế giới phản hồi vật chất vũ trụ nhân loại tàn loại, mặc dù bọn họ không cách nào mang đến cho ta càng nhiều hơn k i n h h ỉ chỉ bằng vào những cái kia thần thoại thời đại tri thức cũng đủ để cho ta là này chuyên môn thôi diễn một lần cái thứ hai lại là đến từ v u sư thế giới bất hủ v u sư văn minh chỉ cần hơi chút cải biến số mạng ta liền có thể từ đó thu được đại lượng thôi diễn điểm khương dịch suy tính định xong hai ngày kế tiếp thôi diễn kế hoạch làm cho v u sư văn minh cùng thời đại thần thoại nhân loại tàn loại riêng phần mình làm một lần nhân vật chính nếu như vận khí bạo tạc tuân ra một tòa cựu hoàn tháp cao thành tựu thôi diễn thượng cho hay hoặc là tuân gia phụ kiếm lão người vũ trụ cấp thực lực vậy thì càng tốt bất quá hy vọng lần kế thôi diễn có thể ra sức một điểm a khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên lập tức lấy ra cái kêu bản thái nhất thánh địa tu luyện tổng cương chuẩn bị xong tốt đánh giá một phen nhìn thời đại thần thoại pháp môn tu luyện cùng hiện tại hoang sáng tạo võ đạo pháp môn có khác biệt gì Giao giao. trang Khương nghĩ gì. hướng không nhàng dụng không trùng Mới nhiên tới cái Nói điểm một cái, trực tiếp tác dụng ở xa xôi tinh ra tay phía xa mở mặt một trước ở trực thứ nhất, tự đột tác tộc nhẹ nạn dịch hổ hư bị là khương dịch mới chỉ có thỏa mãn gật gật đầu một lần nữa là xem nổi lên thái nhất thánh địa tu luyện tổng cương thời gian dường như xa lậu t r u n g đất cát lấy nhìn như thong thả kỳ thực tốc độ thật nhanh trôi qua ở khương dịch toàn tâm toàn ý nghiên cứu pháp môn tu luyện thời điểm hai mươi bốn tiếng rất nhanh liền tiêu hao hoàn tất đi tới ngày thứ hai lúc sáng sớm đã là ngày hôm sau rồi sao thật đúng là nhanh n a khương dịch cảm khái ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dâng lên liệt dương cùng phổ thông nhân loại bất đ ộ n g hắn cảm khái thời gian liền chỉ là đơn thuần cảm khái cũng không cảm thấy thời gian sẽ ảnh hưởng đến hắn cái gì cũng không sợ hãi thời gian trôi qua bởi vì đối với bất luận cái gì siêu phàm cá thể mà nói thời gian đều là vật không đáng tiếc nhất tinh vực cấp cương dịch càng là sở hữu mười vạn năm khởi b ư ớ c đã lâu thọ mệnh chỉ cần hắn nguyện ý sống thêm hàng mấy chục mấy trăm vạn năm cũng rất dễ dàng hành tinh cấp thành tựu siêu phàm h à n h tinh cấp lĩnh nộ quy tắc tinh hạ cấp trường không quy tắc siêu phàm sinh mệnh mỗi đề thăng một cảnh giới đều đại biểu cho tự thân sinh mệnh tầng thứ thăng hoa cùng với vị cách từng bước đề thăng từ một cái phổ thông sinh mệnh từng bước lộ sắc thành vũ trụ quy tắc trưởng khống giả cùng sáng tạo giả thực lực càng là cương đại thọ mệnh liền càng phát ra đã lâu đến cuối cùng thậm chí có thể trở thành thực sự là chờ mong cũng không biết ta còn bao lâu tài năng mới có thể trở thành một danh bất hủ thần trị khương dịch phun ra một n g ụ m thật dài cho khí hệ thống tuyển trạch ra chỉ thần thoại tàn loại thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp chào mừng ngài đi tới thôi diễn thế giới vĩ đại thôi diễn tri chủ kèm theo hệ thống cái kia không cảm tình chút nào khét tạo khương dịch cảnh tượng trước mắt bắt đầu phát sinh biến hóa đợi đến triệt để ổn định lại lúc khương dịch người đã ở một mảnh mênh mông sáng trói tinh không nơi đây không phải ngân hạ hệ càng không phải là thái dương hệ mà là một chỗ hoàn toàn không bị nhân loại hiểu biết xa lạ tinh n ự c nhưng mà chính là mảnh này bình thường không có gì lạ tinh không ở không lâu sau sẽ có đến từ quá một thế giới nhân loại từ đó bay ra cho nên với đưa tới vô cùng cường đại vũ sư văn minh ở vật chất vũ trụ bên trong triển khai một hồi đại chiến kinh tiên động địa đáng tiếc bởi thôi diễn phạm vi hạn chế ta không cách nào đi trước bên kia thái nhất thế giới khương dịch nhìn trước mắt bình tĩnh tinh không có chút t i ế c nối u lắc đầu hắn bây giờ thôi diễn điểm có ít chỉ còn lại có mấy trăm ngàn điểm căn bản không đã đủ giải tỏa một cái khổng lồ vị diện thế giới hệ thống nhanh hơn thôi diễn tiến độ a trực tiếp gia tốc đến thái nhất thánh địa xác nhận làm tinh tình huống tập thể cưới thanh đồng phi thuyền đến thời gian điểm chương ba t r ư ơ i tám thời đại thần thoại chung kết bí tân ở túc chủ ý chí phía dưới toàn bộ thôi d i ệ n thế giới đều lấy tốc độ cực nhanh phát triển cũng không lâu lắm đến từ quá một thế giới thám báo liền đi tới vật chất vũ trụ cũng xác nhận thái dương hệ cùng lam tinh tương quan tồn tại biết được tin tức này phía sau quá một thế giới các đại nhân loại thánh địa hết sức kích động đem thánh địa nội tỉnh toàn bộ vận chuyển bên trên thanh đồng phi thuyền chuẩn bị ở vật chất vũ trụ chế tạo lần nữa thánh địa vì kéo dài vụ sư văn minh tiến công thái nhất thánh địa ngoại trừ phụ kiếm lao giả bên ngoài vũ trụ cấp cực giả hoa lập lạp hoa lập lạp đang kịch liệt lúc không gian ba đ ậ o dưới cả phiến tinh hải đều sôi trào lên hông lớn lại v ặ n vẹo lúc không gian thông đạo đột nhiên hình thành ở vũ trụ bên trong vạn ngàn văn minh kinh ngạc nhìn soi mói một chi khổng lồ trí cực thanh đồng hạm đội khóa giới mà đến gắn gượng xông phá thời gian cùng không gian giàn tinh buộc không có văn minh dám có chút g i động tất cả đều dùng kiên kỵ ánh mắt chú ý chi này thanh đồng hạm đội chỉ vì chi này hạm đội tán phát khí tức quá mức đáng sợ hàng t i n h cấp nhiều như chó tinh hà cấp đi lấy đất liền tinh vực cấp cường giả đều có hai mươi cái nhiều nhưng nếu bàn về để cho nhất người kiên kỵ còn tưởng là thuộc cái kia đứng ở chiếc thứ nhất trên thuyền bay phụ kiếm lao giả đó là một tên thứ thiệt vũ trụ cấp cường giả những thứ này đang quan sát thanh đồng hạm đội văn minh căn bản không khả năng tưởng tượng đến trước mắt chi này cường đại lại không biết h ạ đội bên ngoài thân phận chân thật sẽ là người lao vong thời gian không sai bị lắm chờ các loại đến thanh đồng h ạ đội hoàn toàn bay ra thời điểm vẫn lặng lặng quan sát Khương dịch rốt cuộc có hành động. Thân ảnh của hắn từ trong cuộc của sát rốt từ Dịch hư có ông đi đi đồng tiếp vượt qua vô ngân tinh hải, đi tới thanh đồng phi ra, trực qua thanh vượt t vâu ngân h u y ề n người. Ông, bấy trước quỷ dị ba động xẹt qua cả phiến tinh không vạn sự vạn vật đều bị bất động không cách nào nhúc nhích liền tư duy cũng vô hạn tới gần với d ạ i gia không thể vận chuyển bình thường suy nghĩ dù cho khương dịch thân ảnh xuất hiện ở thanh đồng hạm đội bên trên hạm đội nhân loại siêu phàm g i ả nhóm cũng không có có phản ứng chút nào chỉ là vẫn duy trì không nhúc nhích tư thế như vậy kế tiếp để ta thật tốt nhìn một cái thời đại thần thoại đến tột cùng để lại cái gì bí tân a k ư ơ n g dịch trong lòng hơi động thái ổ n g lồ nhất thế giới khởi nguyên tiên thần tên thật lục bị ngạn chân kinh thiên đế đạc quang lâm nhân tộc bất hủ sách ở khương dịch tinh thần lực dưới một bản lại một bản bảo tồn hoàn hảo cổ xưa địa tịch bị hắn cấp tốc lật xem cũng đem sở hữu nội dung in vào trong đầu vô luận nội dung có phải là hắn hay không cần hắn đều cùng nhau ghi lại một bên tiêu hóa nội dung trong đó một bên chỉnh lý quy nạp tùy ý hấp thu những thứ này đến từ thời đại thần thoại tri thức thời đại thần thoại văn minh nhân loại rất ộ n g r mạnh i t sự thật này từ cởi ra khóa gen khi đó bắt đầu t h ư ơ n g dịch liền đã sớm biết nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu cũng là một cái ẩn số cho đến hôm nay đang nhìn hết đông đảo điện tịch sử sách phía sau thương dịch mới đúng thời đại thần thoại có một cái không gì sánh được thanh tình nhận thức đó là dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả cường đại là huy chấn chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ cường đại nói không khoa t r ư ơ n g chút nào ngay lúc đó văn minh nhân loại cường đại đến liền bất hủ đám người đều m u ố n sợ hãi bởi vì chỉ bằng vào văn minh nhân loại bản thân bất hủ giả số lượng đều chiếm cứ sở hữu bất hủ người ước trường phân nửa bảy đây là khái niệm gì ý vị này trừ phi toàn bộ thời không toàn bộ vị diện một nửa kia bất hủ đám người liên tục lại mới có thể cùng thời đại thần thoại văn minh nhân loại chống đỡ được nhưng này căn bản không hiện thực đương nhiên thời đại thần thoại văn minh nhân loại xưng bá toàn bộ vật chất vũ trụ thậm chí còn đánh hạ mạng lớn hỗn độn danh giới tần thủy hoàng tấn công lục quốc chính là vào lúc này sau khi tiến hành liên tiếp đánh hạ hàn triệu ngụy sở t i ế n rủ tổng cộng sáu cái triều không gian vũ trụ bốn như vậy vì sao như vậy cường đại thời đại thần thoại lại đột nhiên nên đón hủy gì đâu khương dịch nhớ lại vừa rồi nhìn điện tịch liên quan tới điểm này mặc dù là ở thái nhất thánh địa điện tịch trong sử sách cũng không có quá mức ghi chép tỉ mỉ khương dịch cũng chỉ có thể là đi qua linh tinh nửa điểm mơ hồ ghi chép suy đoán ra một thứ đại khái đại khái chính là trước đây văn minh nhân loại bất hủ đ á m người đã vô địch quá lâu đối với cuộc sống như thế cảm thấy chắn ghét sở dĩ ở thái thanh ngọc thanh thượng thanh ba vị mạnh nhất bất hủ giả dưới sự xuất lĩnh văn minh nhân loại sở hữu bất hủ giả tiến hành rồi một lần đi tiên mục đích gì có lẽ là nhìn trộm cảnh giới cao hơn lại có lẽ là ý đồ nhảy thoát đến càng rộng lớn hơn thiên địa vô luận mục đích là cái gì thời đại thần thoại nhân loại đều chưa thành công giống như bọn họ thất bại văn minh nhân loại không chỉ không có đánh vỡ bất hủ cầm cố ngược lại còn kích phát trong chỗ u minh đại cấm k � đưa tới thời đại thần thoại hủy diệt cùng chung kết m ặ cho c ngay lúc đó nhân loại bất hủ cố gắng như thế nào đều không thể ngăn cản bên ngoài b ă n g diệt chỉ có thể là bảo vệ một bộ phận nhân loại làm cho văn minh nhân loại không đến mức triệt để diệt tuyệt còn như khóa gen xuất hiện ngược lại không phải là bởi vì cái kia cái gọi là đại cấm kỵ mà là bộ phận bất hủ đám người rất sợ văn minh nhân loại khôi phục lại tự mình thi triển quy tắc l o dịp công kích khóa nhân loại chết văn minh trưởng thành hạn mức cao nhất cửu chương ba trăm năm mươi chín hy sinh chính mình thành cựu văn minh chương ba trăm năm mươi chín hy sinh chính mình thành cựu văn minh thời đại thần thoại bí ẩn thật đúng là vượt quá tưởng tượng của ta tiêu hóa xong tất cả tin tức cùng tình báo khương dịch phun ra thật dài một n g ụ m c h ọ c khí chỉ cảm thấy thoáng cái biết được nhiều lắm đầu đều có điểm không chuyển qua tới dù sao những tin tức kia quá mức kinh tế h hai tục dù cho khương dịch trước đó đã suy tưởng qua vô số loại khả năng tính nhưng vẫn là vạn vạn không nghĩ tới như vậy kinh dị nói như vậy lời nói có lẽ vu sư văn minh để mắt tới thái nhất thế giới cũng không phải vừa khớp từ lúc mới bắt đầu những thứ kêu cao giai vu sư nhóm cũng biết quá một thế giới nhân loại là thời đại thần thoại tàn loại chính là muốn từ đó thu lợi vu sư văn minh mới chỉ có sẽ đem mình ánh mắt đặt ở thái nhất thế giới trên người nhìn dưới chân thanh đồng phi thuyền đàn khương dịch như có điều suy nghĩ khả năng vu sư văn minh cũng biết bây giờ văn minh nhân loại đã không cách nào cùng so với trước kia nhưng bọn hắn vẫn là ôm lấy thử một lần thái độ tấn công một cái thái nhất thế giới nhưng mà chính là thử lần này liền triệt để đụng nát rồi thái nhất thế giới bây giờ nhân loại thật sự là quá yếu như vậy kế tiếp cần phải làm chính là can thiệp thôi diễn thế giới bình thường phát triển khương dịch mở miệng nói chiếm được thời đại thần thoại b ă n g diện c h â n tướng lần này thôi diễn mục đích chủ yếu nhất cũng đã đạt thành vô luận lần thôi diễn này kết cục như thế nào đều đã không quan trọng gì suy nghĩ một chút khương dịch nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng trực tiếp cho thanh đồng thuyền cổ ở trên mọi người quán thâu lần trước thôi diễn tương quan ký ức làm xong chuyện này phía sau hắn liền giải trừ thời không đông lại một lần nữa về tới thôi diễn vũ trụ tối cao khung chuẩn bị lẳng lặng quan sát kế tiếp thôi diễn hệ thống nhanh hơn thời gian thôi diễn a nhìn phía dưới lần nữa khôi phục năng lực hành động một mảnh thất kinh thanh đồng hạm đội khương dịch dùng giọng bình thản mở miệng nói ở t ú c chủ can thiệp phía dưới thanh đồng hạm đội ở trên mọi người đều thu được lần trước thôi diễn ký ức bọn họ kinh ngạc bọn họ kinh ngạc bọn họ mê man không có người có thể suy nghĩ cẩn thận trong đầu không hiểu xuất hiện ký ức đến từ đâu. Dựa như nhưng, nhưng theo hành xử khoảng cách tăng thêm thái nhất thánh địa các người tu luyện liền càng phát ra hoảng sợ bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện trên đường trải qua từng cái tinh hệ lại cùng trí nhớ trong đầu không kém chút nào từ giờ k h ắ c này trong lòng của tất cả mọi người đều xuống ý t h ứ c hiện ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ này cổ ký ức thực sự chính là tương lai có ở đây không lâu về sau vũ sư văn minh thực sự biết đi theo bước tiến của bọn hắn đi tới vật chất vũ trụ thất kinh mạnh mẽ chấn tĩnh từng bước sợ hãi trong thời gian ngừng ắ n thanh đồng hạm đội ở trên đám tu luyện giả của nhân loại liền đã trải qua mấy loại tâm tình biến hóa trong lúc nhất thời đám này từ thái nhất thế giới trốn chết đến vật chất vũ trụ tu luyện giả biến đến vô cùng mờ mịt không biết vẫn là hay không phải tiếp tục đi trước thái dương hệ bởi vì dựa theo trong trí nhớ phát triển đến xem mặc dù bọn họ thành công trở về ngày xưa tổ tinh cũng sẽ bởi vì vụ sư văn minh nguyên nhân bị đáng kể vây ở thái dương hệ bên trong không gì sánh được khuất đ ụ c tránh né vụ sư văn minh như vậy đáp án của các ngươi đến tội cùng là cái gì chứ nhìn đến đây khương dịch đôi mắt hiếp lại hắn thật tò mò khi biết tương lai vận mệnh bi thảm phía sau đám này đến từ quá một thế giới nhân loại những đồng bào đến tội cùng sẽ chọn phương thức gì tới đối mặt vụ sư văn minh con vật khổng lồ này tiếp tục đi trước thái dương hệ tiếp thu trước vận mệnh vẫn là lấy một loại phương thức khác tiến hành chống lại đâu ở ký chủ suy nghĩ thời gian thanh đồng hạm đội ở trên đám tu luyện giả của nhân loại đã tụ tập cùng một chỗ đi ngang qua thời gian dài thảo luận sau đó hạm đội cao tầng rốt cuộc xác định một việc đó chính là ký chủ đưa cho dư trí nhớ chân thực tính giả sử thánh địa dựa theo nguyên hữu kế hoạch đi trước thái dương hệ tổ tinh cũng bất quá là đ ổ i một địa phương trốn chết sống tạm như trước không cách nào chạy trốn vu sư văn minh truy sát thậm chí vì đổi lấy cái này sống tạm cơ hội mọi người còn nhất định phải hy sinh vũ trụ cấp chiến lược phụ kiếm lao giả đây là một kiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bi phẫn sự tình nhân loại không nguyện cũng không cam chịu tiếp thu số phận như vậy bắt đầu từ ký chủ cấp cho trong trí nhớ tìm kiếm phương pháp phá cuộc làm phân tích hết ký chủ đưa cho ký ức phía sau những thứ này thời đại thần thoại nhân loại tàn loại nhóm rốt của biết vu sư văn minh trước kia cũng không rõ rằng vật chất vũ trụ tồn tại hắn mặc dù có thể tìm được vật chất vũ trụ là đã nhận ra đại lượng thánh địa cường giả tiêu thất mới chỉ có sản sinh tìm kiếm ý tưởng nói cách khác nếu như chỉ có thiếu một bộ phận nhân loại trốn chết đến vật chất vũ trụ bên trong vũ sư văn minh cho dù cảm thấy không đúng cũng sẽ không vì vậy làm ra cái gì một số ít người nghe được câu này khương dịch trong con ngươi hiện lên không rõ quan huy tại h ắ n quan chắc giới thanh đồng trên thuyền bay hoàn toàn tích mịch không ít người đều trầm mặc đứng lên trên mặt mang không sợ thần tình kiên nghị mà lại đem sinh tử không để ý điều này đại biểu bọn họ đã làm xong trực diện tử vong chuẩn bị chẳng lẽ là loằng k h ô g i a n khương dịch đã minh bạch đám này nhân loại cuối cùng dự định làm cái gì đó là lần trước thôi diễn ở giữa phụ kiếm lao giả đã từng vì văn minh nhân loại làm qua sự t ì n h hy sinh chính mình thành tựu văn minh trốn chết đến vật chất trong vũ trụ nhân loại tàn loại nhóm rất rõ ràng nếu như dựa theo nguyên kế hoạch toàn bộ hai năm đi trước thái dương hệ lời nói cho dù có thể sống tạm đó cũng là khuất nhục tập cùng lấy hy sinh tôn nghiêm làm giá sống tạm dưới tình huống như vậy không ít nhân loại đều làm ra khác một lựa chọn là sẽ quay về đến cái tiêu cả bị vụ sư văn minh xâm lấn thái nhất thế giới lấy hy sinh chính mình làm giá đổi lấy một số ít người ở vật chất vũ trụ an nhiên sinh hoạt theo phụ kiếm lão người một tiếng hiệu lệnh cho tám phần mười siêu phàm tu luyện giả đều điều khiển cùng với chính mình thanh đồng phi thuyền theo lúc tới phương hướng cấp tốc phản hồi không cần bất kỳ nguyên do cũng không cần bất kỳ cãi vã ô n trong ngực nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ bọn họ kiên quyết nhiên nhiên địa trở lại thái nhất trên thế giới cùng vu sư văn minh triển khai đại chiến đều không ngoại lệ tất cả đều bỏ mình đang suy nghĩ làm kiểu gì vượt vu sư văn minh tương đối khá cuối cùng rốt cuộc bị ta muốn xuất ra rồi chương ba trăm sáu mươi dùng tà thần ảnh hưởng vu sư văn minh chương ba trăm sáu mươi dùng tà thần ảnh hưởng vu sư văn minh đang không có kẻ thù bên ngoài dưới tình huống có thể lẫn nhau nội đấu đến tự hủy diệt Ở v ă nhân m i n sinh sinh thời minh dài. tồn vong thời khác, có thể làm được hy sinh chính mình, thành toàn văn truyền n khác, thể hy thừa h tử kéo có được làm loại thực sự là một cái đạo ích kỷ lại vô tư mâu thuẫn chủng tộc đứng ở vật chất vũ trụ lúc không gian thông đạo trước nhìn lấy bắt đầu chậm rãi sụp đổ lúc không gian thông đạo k h ư ơ n g dịch đứng thẳng hồi lâu cuối cùng phát sinh một tiếng ố ứ nhưng cảm khái nhìn chung trong vũ trụ rất nhiều văn minh chủng tộc giống nhân loại như vậy giỏi thay đổi tồn tại gần như không có bọn họ vì tư lợi bọn họ chỉ lo thân mình nhưng đôi khi bọn họ lại sẽ dường như lần này thời đại thần thoại tàn loại giống nhau vì văn minh nhân loại chỉnh thể kéo dài vì văn minh nhân loại cuối cùng tôn nghiêm dứt khoát tuyển trạch trực diện tử vong nói vậy lần này phía sau vũ sư văn minh cũng sẽ không phát hiện vật chất vũ trụ tồn tại k h ư ơ n g dịch quay đầu nhìn về ngân hà hệ phương hướng phát hiện cái kia còn sót lại hai thành số lượng xanh không sáu đồng phi thuyền đang dựa theo phụ kiếm lao giả đi lên mệnh lệnh tiếp tục đi trước ngày xưa tổ tinh tức bây giờ làm tinh tuy là sức chiến đấu của bọn họ chỉ còn lại có hai vị tinh v ư ợ cấp hơn mười vị tinh hạ cấp nhưng là đầy đủ xương bá ngân hà hệ cùng phụ cận tất cả lớn nhỏ hơn mười cái tinh hệ chỉ cần điệu thấp một điểm đã đủ bảo đảm văn minh nhân loại phát triển lớn mạnh hệ thống nhanh hơn thời gian tôi diễn a ở cái này g thời gian n một tháng Thị bên trong vu sư văn minh đã hoàn toàn chinh phục thái nhất thế giới bởi đại lượng thánh địa tinh nhuệ người trở về tử vong vu sư văn minh cũng không có nhận thấy được một số ít người tiêu thất ở triệt để chinh phục thái nhất thế giới cũng tính cách tượng trưng cướp đoạt sau đó v ũ sư văn minh quân đội liền quay trở về chính mình mẫu thế giới cùng lúc đó ở vật chất vũ trụ thái dương hệ trung còn sót lại hai thành thanh đồng hạm đội cũng hoàn toàn hàn dung Vào Lam tinh, đem thái dương Tinh, thoại, loại loại giúp, minh, điểm, Thái dưng ơ hệ h cải tạo t à n ở đây xin hỏi có hay không tiến hành lưu trữ hệ thống lời buộc bạch tiếng im bặt màng ngừng văn minh nhân loại cây trăm năm qua phát triển hình ảnh giống như mau vào video một dạng toàn bộ phơi bày ở khương dịch trước mắt cho đến cuối cùng toàn bộ dừng hình ảnh ở văn minh nhân loại xưng ơ bá ngân hà hệ một chấp mắt kia đó là siêu phàm cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thời đại huy hoàng là quá khứ cùng bây giờ mới cựu nhân loại dung hợp càng là kế thái nhất thế giới hủy d i ệ t phía sau thời đại thần thoại lần thứ hai truyền thừa lưu trữ a đưa cái này lưu trữ mệnh danh là thần thoại tàn loại văn minh thi cốt đường quan sát yên tĩnh m ê n h ngông vũ trụ khương dịch mở miệng nói lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan n ê n túc chủ lần sau sử dụng theo hệ thống quen thuộc kia băng lánh cơ giới âm văng lên đợi đến khương dịch phục hồi tinh thần lại phát hiện cảnh tượng trước mắt đã thay thế thành hiện thực thế giới lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho chúc mừng ký chủ thu được nhân tộc thanh đồng thuyền cổ một trận bị nạn chân kinh thiên đế đạc quang â m tinh thần tụ linh trận một tòa thu được thôi diễn điểm tám bốn mươi toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra tám mươi b ố vạn thôi diễn điểm c ư nhiên có nhiều như vậy khương dịch chân mày cao lại bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp lần thôi diễn này hắn nhìn như không có làm cái gì kỳ thực cải biến vô sư văn minh cùng vật chất vũ trụ đại chiến to lớn như vậy biến động trình độ có tám mươi b ố vạn thôi diễn điểm ho thậm chí có thể nói hơi ít một chút ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn khương dịch cười cười lập tức đưa ánh mắt đặt ở mấy cái khác thôi diễn thưởng cho bên trên n h â n tộc thanh đồng thuyền cổ giá trị cự đại càng có hơn xuyên toa không gian công dụng chỉ t i ế p đối với khương dịch mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn dù sao tại hắn hệ thống trong không gian nhưng là còn tồn phóng thủy hoàng đế xa hoa long liễn đâu nếu quả thật phải ngồi ngồi xuất hành cái kia khẳng định vẫn là long liễn càng cao cấp còn như bị nạn chân kinh thiên đế đạt quang âm khương d ị c từng ở thôi diễn trên thế giới thấy qua bản này bị pháp là một môn tương đương thâm ảo lại cường đại thời không gian công pháp tục truyền là đã từng bất hủ giả ngọc hoàng đại thiên tôn sáng tạo thẳng thắn chờ các loại thôi diễn tiến hóa c h i ề u dâng thời gian tuyến thời điểm giao cho hoang tu luyện tốt lắm khương dịch trong thời gian cực ngắn liền muốn tốt lắm bản này bí pháp cuối cùng nơi đi huyết n ụ c ự nhân đã lớn lên thành tinh vực cấp thâm hồng tri vương sở hiên cũng nắm giữ tinh vực cấp khoa học kỹ thuật lý luận chỉ có hoang còn ở vào tinh h ạ cấp không có tìm được con đường của mình Tam thể văn minh tinh minh văn vực bất p i i n thần n h pháp, h bí quá l ở trước đó khương dịch dự định tiếp suy diễn một lần thần thoại tàn đảng thời gian tuyến lấy vu sư văn minh làm chủ thể tiến hành một lần can thiệp thô diễn Thần、thứ ầ t v u sư khương dịch c h ầ m âm nhắm mắt suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp thôi diễn kế hoạch thành cựu thần cấp văn minh một trong thường quy lực lượng cùng can thiệp sợ rằng khó có thể đối với hắn có hiệu quả húng chi ta thôi diễn phạm vi còn quá nhỏ không cách nào trực tiếp can thiệp đến v u sư văn minh chỉ có bất hủ mới có thể ảnh hưởng đến bất hủ thần cấp văn minh bất hủ thần linh khương dịch một bên suy nghĩ một bên chán đến chết dùng tinh thần lực quan sát đến hiện thực thế giới lam tinh làm hắn tinh thần lực đảo qua con nào đó nhiều sóng tà vật lúc cũng là đột nhiên n ừ n g lại lập tức trong con ngươi đột nhiên nhiều hơn một tia sáng hắn biết làm như thế nào can thiệp vô sư văn minh những thứ kia bồi hồi ở trong hỗn độn bất hủ tà thần chính là dùng để can thiệp vu sư văn minh điều kiện tốt nhất quân cờ tuy là ta không cách nào trực tiếp can thiệp thái nhất thế giới bất quá ta nhưng có thể tại cái kia chút phản hồi quá một thế giới nhân loại trên người làm văn chỉ cần trên người bọn hắn trồng ô nhiễm nói liền sẽ đem thái nhất thế giới bại lộ ở tà thần d ư ớ i ánh mắt đương nhiên bọn hắn cũng sẽ chú ý tới xâm lấn quá một thế giới vu sư văn minh lấy tà thần hỗn loạn vạn mẹo tính cách mà nói nói không chính xác thực sự sẽ cùng vu sư văn minh trực tiếp làm tâm thần lưu truyền gian khương dịch liền muốn tốt lắm lần sau thôi diễn kế hoạch trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên cảm thấy cái này kế hoạch có cực đại tỷ lệ thành công thậm chí có cổ xung động lập tức mở ra mới thôi diễn làm cho ô nhiễm t ả n đến toàn bộ thái nhất thế giới dùng cái này thưởng thức một phen vu sư đại chiến tà thần tiết mục đáng tiếc còn phải chờ đợi 24 giờ thời gian của đồ khương dịch lầm bầm, sâu hấp một khẩu khí tiến vào trong trạng thái tu luyện kiên trì cùng đợi h a giờ kết thúc ùng ùng ùng mà giờ này k h ắ c này toàn bộ các nơi trên thế giới đều bởi vì mới một lớp trùng chiều ước k í c h tiến vào toàn dân tình trạng giới bị đại lượng phòng không pháo cùng pháo cao xạ bị c á i đứng lên thuần thục đan dẹp ra hỏa lực dày đặc v ó n g đem trên bầu trời rơi xuống trùng tộc toàn bộ bao trùm chiến hỏa liên thiên ẩm vang không ngừng cho dù là an toàn nhất có hoang vị này siêu phạm võ giả chấn dự vân quốc hiện tại cũng là hiện ra không gì sánh được dung chuyển trung tộc hung t h ú ô nhiễm hiện thực thế giới văn minh nhân loại đồng thời chống lại lấy tam đại uy hiếp chút bất chi bất giác đã phát triển đến cao độ nhất định nhưng mà vô luận đây hết thể biết bao kịch liệt biết bao thương vong thảm trọng đều không ảnh hưởng tới giang môn thiếu khu biệt thự bên trong h ư ơ n g dịch vị này bố trí toàn thế giới quan c h ắ c giảm miệng hạ bốn n g a y hôm sau chờ các loại đến thôi diễn hệ thống thời gian cột u đổ kết thúc h ư ơ n g dịch lập tức thoát khỏi trạng thái tu luyện xong hô hoán ra khỏi thôi diễn hệ thống hệ thống bảng hệ thống tuyển trạch gia trì thần thoại tàn loại thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh nhầm ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa thay đổi thành quen thuộc diện tích tinh không hơn mười cái tinh hệ chặt chẽ bộ d ạ n gót g nội bộ tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn văn minh khác nhau dựa theo trước kia kịch tính phát triển nếu như khương dịch không thêm vào can thiệp những thứ này văn minh kể cả tinh hệ bản thân sẽ ở cựu hoàn tháp cao hàng lâm vật chất vũ trụ trước tiên cũng sẽ bị bên ngoài yên diệt rơi cứ việc thao túng cựu hoàn tháp cao cái kia vị bất hủ v ũ sư chẳng bao giờ nhìn thẳng vào quá những con kiến hôi này thật là khiến người cảm thấy chờ mong vũ sư văn minh sở hữu bốn tòa cựu hoàn tháp cao cùng bốn vị cựu hoàn vô sư thực lực là không thể nghi ngờ cường đại rất nhiều thần cấp văn minh cùng bất hủ thần trị ở giữa cũng có thể chiếm một chỗ nếu như nói tà thần nhóm là chư thiên vạn giới nguồn ô nhiễm đầu như vậy vu sư văn minh chính là tùy ý chinh chiến đa nguyên cướp bóc giả làm hai người chạm vào nhau lúc của người nào nói công tính biết càng cường đại hơn đâu khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên hắn nhìn trước mắt mảnh này tinh không phản phất thấy được vũ trụ trùng điệp không gian bên ngoài vô ngân hỗn độn vô luận là du du ệ với đ a nguyên vũ trụ hỗn loạn tà thần vẫn là xa xôi hỗn độn chỗ tùy ý chinh chiến vu sư thế giới đều đã tiến nhập ở giữa bàn cờ hóa thành hai quả trí cao khoáng đạt mới quân cờ ở ký chủ suy tính thời điểm một cô đến từ vật chất v mạnh mẽ đi tới mảnh này trong tinh không người tới chính là thái nhất thánh địa sở sai phái tiên phong chuyên tới dọ xét vật chất vũ trụ cùng lam tinh tình huống vừa mới đạt đến vật chất vũ trụ hắn liền cấp tốc hóa được rồi ngân h à hệ cùng lam tinh chỗ lấy siêu việt tốc độ ánh sáng vô số lần cực tốc xông về ngân h à hệ lợi dụng không gì sánh được cường đại không gian xuyên toa năng lực người tới chỉ dùng ngắn ngủn một ngày thời gian liền thuận lợi đạt tới thái dương hệ càng nói đúng ra nó thành công tìm được rồi ở vào thái dương hệ bên trong lam tinh bước tiến của nó ngừng lại dùng phương thức đặc biệt quan sát đến lam tinh tựa hồ là đan xác nhận lam tinh th trong nhiệm tự lẩm bẩm thánh địa truyền thừa có thể cứu các loại ngữ khương dịch biết một hồi sẽ qua phía sau cái này nhân loại liền sẽ theo đường cũ trở về thái nhất thế giới nói cho những người khác liên quan tới lam tinh tốt ti tức đồng thời đây cũng là duy nhất bố cục thái nhất thế giới can thiệp vu sư văn minh cơ hội tuy là làm như vậy biết đưa tới quá một thế giới nhân loại toàn diện bất quá ở vu sư văn minh tiến công giới bây giờ thái nhất thế giới vậy cũng cách bị t h u a không xa nếu sớm muộn gì đều sẽ diệt vong chi bằng đổi lấy một cái trọng thương vu sư văn minh cơ hội khương dịch xuất thủ hẳn cách không xa xa một chỉ tên kia quá một thế giới tu luyện giả vô hình t r u n g liền có dư giờ lì ẹn、e, chi chủ cùng hoàng y chi vương lưỡng t r ù n g ô nhiễm bị trồng vào đến đối phương trong cơ thể tự h ồ là cảm thấy cái này dạng còn chưa đủ bảo hiểm khương dịch đang suy tư sau một lúc lại vận dụng chính mình ô nhiễm bản chất đem thâm hồng chi vương đỏ thầm ô nhiễm cũng trồng vào trong đó ba loại ô nhiễm nghĩ đến chắc là đầy đủ nhìn xa xa cái kia không chút nào tự biết thái nhất thế giới tu lựa giả thương dịch thỏa mãn gật gật đầu sau đó tăng nhanh thôi diễn thế giới tốc độ thời gian trôi qua hệ thống lời buộc bạch tiếng cũng vang lên lần nữa tinh khiết ở tốc chủ can thiệp phía dưới tên này đến từ quá một thế giới nhân loại lây ba loại tà thần ô nhiễm nhưng bản thân lại đối với lần này không hề tự biết dựa theo ban đầu kế hoạch đang quan sát cũng xác nhận làm tinh thật giả phía sau tên này nhân loại liền theo lúc tới con đường trong vũ trụ trở về lúc không gian thông đạo cửa ra vào nhờ vào đó trở về đến rồi thái nhất thế giới kiểm tra đo lường đến, đến tiếp sau thôi Diễn nằm ở chương ba trăm sáu mươi hai đột nhiên nhiều song thái nhất thế giới chương ba trăm sáu mươi hai đột nhiên nhiều song thái nhất thế giới ở hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống sân a khương dịch thế giới trước mắt liền nên đón một trận biến ảo đi tới một cái hoàn toàn xa lạ toàn bộ tân thế giới nơi đây thậm chí cũng không ở vật chất trong vũ trụ là đúng nghĩa gì thế giới là trước đây thời đại thần thoại nhân loại tàn loại ở trong hỗn độn tìm kiếm sau một hồi mới tìm được có thể ở sinh mệnh thế giới tức người đời sau trong miệng thái nhất thế giới đây chính là thái nhất thế giới sao ngược lại là so với ta trong tưởng tượng cũng không lớn lắm k h ư ơ n g dịch lấy trên cao nhìn xuống siêu thoát giả tư thái quan sát cái này nhỏ bé thế giới phát hiện nó diện tích chỉ có ngân h à hệ phân nửa cao thấp căn bản là không có cách cùng vật chất vũ trụ đánh đồng cấu thành thế giới chủ thể là một khối cự đại đến lấy năm ánh sáng kế m i n mông đại lục giờ n à y khắc này khối đại lục này b ả y thành diện tích đều rơi vào vu sư văn minh trong tay mà còn thừa lại ba thành cũng chỉ là đau khổ chống đỡ không cách nào chống đỡ vu sư văn minh tiến công hệ thống lời buộc bạch tiếng vang lên lần nữa liền tại ký chủ quan sát quá một thế giới thời điểm tên tia g ắ t có ba loại bất đồng ô nhiễm nhân loại cũng thuận lợi trở về thái nhất thế giới ở giữa bị rất nhiều thánh địa cao tầng tiết đãi bảy trăm mười bảy ở một phen hỏi tham q u a phía sau còn sót lại thái nhất thế giới các người tu luyện rốt cuộc có thể khẳng định vật chất vũ trụ cùng lam tinh tồn tại tin tức này đến có thể dùng quá một thế giới nhân loại nhóm mừng rỡ phi thường chỉ cảm thấy văn minh truyền thừa không đến mức triệt để đoạt tuyệt như trước có tổ tinh đ i ề u này đường lui có thể đi trước tại loại này hưng ơ p h ấ n tâm tình kéo theo mỗi cái đại thánh địa đều khởi động thời đại thần thoại thanh đồng t u y ề n cổ đem đại lượng chân quý tài nguyên cùng thánh điệu nội t ì n h đều vận chuyển trong đó ý đồ ở v ũ sư văn minh triệt để công hãm thái nhất thế giới phía trước ly khai cái này gần diệt vong thế giới trong quá trình này ngay từ đầu đi trước vật chất vũ trụ tiên phong cũng đồng d ạ n g tham dự giúp không ít việc không có ai biết cho dù là vũ trụ cấp nhân loại siêu phảm cũng không có phát hiện theo tên kia tiên phong chung quanh hoạt động có cực kỳ quỷ dị lại đáng sợ ô nhiễm đang nhanh chóng tản cũng phóng xạ đến rồi quá một thế giới bầu trời đại địa không khí bản thân chỉ vì phần này ô nhiễm trung sen lẫn thâm hồng c h i vương ô nhiễm trời sinh liền thập phần thân cận nhân loại không bị thương hại nhân loại ác ý vẫn luôn nằm vùng ở thân thể con người ở chỗ sâu trong bên ngoài quỷ dị bản chất nếu không có tra xét rõ ràng cho dù là vũ trụ cấp bất hủ cũng không khả năng phát hiện gì thường ồ trồng vào thâm hồng tri vương ô nhiễm phía sau lại còn có lo thương dịch hơi cảm giác kinh ngạc nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp cứ việc thâm hồng c h i vương đã trở thành t r ư thiên vạn giới lại một nguồn ô nhiễm đầu nhưng hắn bản chất vẫn là nhân loại là vạn ngàn nhân loại tập hợp thể như thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không nghĩ lấy thương tổn nhân loại có lẽ phần này ô nhiễm sẽ cho nhân loại sản sinh các loại c á c dạng đ ổ i biến thậm chí trên thân thể sản sinh trình độ nhất định nhiều sóng nhưng là sẽ không đối với nhân loại có chút á c ý bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó thâm hồng c h i vương ô nhiễm cũng là loại người một bộ phận còn như hiện thực thế giới ô nhiễm tại sao phải xuất hiện nhân loại hoàn toàn dị biến thành tạ vật tình huống t ư ơ n g dịch cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì trước đây cấu tứ hiện thực kịch bản thời điểm chính mình có ý thức gia tăng rồi nhân loại tạ vật cái này nhất thiết định kể từ đó sự tình trở nên càng phát ra thú vị khương dịch nụ cười trên mặt càng tăng lên ở ký chủ kinh ngạc thâm hồng c h i vương ô nhiễm biến hóa lúc thôi diễn thế giới đã qua thời gian mười ngày ở ngắn ngủi này trong mười ngày ký chủ tán t r u y ề n bá ô nhiễm đã khuyết tán đến thái nhất thế giới toàn thể nhân loại trên người quá một thế giới nhân loại nhóm đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả bọn họ một bên chuẩn bị trốn chết vật chất vũ trụ tài nguyên một bên phái g a đại lượng cường già cùng vô sư văn minh chiến đấu tất hạ năng kéo dài vu sư văn minh nhịp bước tấn công nhưng làm cho thái nhất thánh địa cùng vu sư văn minh cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là ở một hồi chiến đấu mới bên trong đám tu luyện giả của nhân loại dĩ nhiên cho thấy toàn bộ mới lực lượng đó là một hồi không thể so sánh chiến đấu vốn là vu sư văn minh một bên đồ sát ngược nhưng ở tử vong uy hiếp thật lớn trước mặt phe nhân loại thân thể đột nhiên liền bạo phát trình độ cực đại nhiều sóng v ạ n vẹo biến thành từng cái từng cái cường đại quái vật gắng ngượng giết ngược thu được chiến đấu thắng lợi càng để cho người cảm thấy kinh ngạc chính là sở hữu biến dị thành quái vật nhân loại sau đó đều lần nữa khôi phục nhân loại tư thá cứ việc các vị trí cơ thể đều xuất hiện trình độ không đồng nhất biến dị nhưng thần chí như trước thanh tình không có bất kỳ không đúng biểu hiện vũ sư văn minh bồi dối quá một thế giới nhân loại nhóm cũng bồi dối không có người có thể nghĩ đến nguyên bản ở thế yếu trạng thái nhân loại tại sao phải đột nhiên nhiêu sóng thành quỷ dị tà vật r ă n g dấp gắn ngượng giết ngược thu được chiến đấu thắng lợi đồng thời đang chiến đấu qua đi còn có thể biến trở về nguyên bản g á n g vẻ liên t h ầ n chi đều không có ảnh hưởng chỉ có một mực tại âm thầm quan trắc lấy khước dịch rõ ràng tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả cũng yên lặng thôi động hết thể phát triển có ý tứ Ở như u đã nói qua đối mặt thực lực đột nhiên tăng vọt thái nhất thế giới nhân loại vũ sư văn minh sợ rằng phải xuất động chiến lược chân chính đi đồng thời cũng là vì tránh cho binh lực tư nguyên lãng phí vũ sư văn minh cũng không có phái gia vô cùng cường đại đội hình tiến công nhưng hiện tại đối mặt không hiểu nhiều song thái nhất nhân loại vũ sư văn minh không có khả năng không có biểu thị cho dù là phái ra một tòa bất hủ cấp cựu hoàn tháp cao theo cương dịch cũng không phải là không thể dù sao ở vũ sư văn minh trong mắt cái này hoặc giả chính là thời đại thần thoại nhân loại nội t ì n h một trong cho đến quá một thế giới sinh tử tồn vong thời khắc mới rốt c ụ c hiện hiện ra chương ba trăm sáu mươi ba nhân tộc sau cùng g i ấ ù a chương ba trăm sáu mươi ba nhân tộc sau cùng g i ấ ù a thái nhất thế giới vô ngân đại lục ở mảnh này trước đây thật lâu đã bị nhân loại chi phối trên đất đang phát sinh một hồi kinh thiên động địa siêu cấp lộ o ạ chiến dựa theo nguyên bản kịch tính phát triển thái nhất thế giới vốn không còn sức đánh trả chút nào bị tiêu diệt nhưng ở khương dịch quan trắc phía dưới thu được ô nhiễm lực lượng thái nhất các người tu luyện hóa ra là biểu hiện ra ngoan cường sức chống cự chính như ký chủ suy đoán giống nhau đối mặt thực lực đột nhiên t ă n g v ọ t thân thể xuất hiện nhiều song thái nhất thế giới nhân loại vũ sư văn minh cho thấy cực kỳ coi trọng thái độ vì tiêu diệt cái này không an định nhân tố đồng thời cũng là vì dò xét d i biến sau l ư n g trần tướng vũ sư văn minh đi ngang qua ngắn ngắn ngủi thả l i ông ở hệ thống lời buộc bạch tiếng hạ xuống sắt na khương dịch trước mắt thái nhất thế giới liền trong nháy mắt rơi vào băng loạn trạng thái cả thế giới đều bị nồng nặc không gian ba động sở t h à n ngập vạn sự vạn vật vặn vẹo lẫn lộn khó có thể phân biệt một tướng hắn tới nghiêm trình mà nói là bọn hắn mới đúng từ xa xôi hỗn độn vụ sư thế giới hàng lâm nơi đây cựu hoàn v u sư cùng cựu hoàn tháp cao chỉ dùng không đến một nhỏ bé dây lợi dụng khái niệm tư thái kéo dài qua hỗn độn xuất hiện ở quá một thế giới ngoại vi chỗ bản thể vô cùng cự đại tương đương với vô số tinh hệ tổng cộng cựu hoàn tháp cao căn bản là không có cách trực tiếp tiến vào thái nhất thế giới ở giữa chỉ có thể là nho nhỏ lộ ra một cái đ ỉ n h tháp để tránh khỏi trực tiếp đem thái nhất thế giới căng bạo phá đi ủng có giá trị chiến lợi phẩm nhưng dù vậy cái kia chỉ là bản thể một phần nhỏ tiểu tiểu tháp tiêm ở quá một thế giới đám tu luyện giả của nhân loại xem ra cũng như không cách nào vượt qua thiên tri thần trụ quán xuyên cả thế giới cựu hoàn tháp cao đ ỉ n h tháp trực tiếp xuyên thủng quá một thế giới thế giới mảng tảng lớn mảng lớn thời không gian băng diện ra bị mênh ngông vĩ lực hoàn toàn ma d i ệ t tiêu tán thành vô hình quá một thế giới đám tu luyện giả của nhân loại tất cả đều ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong tháp chi tiêm không nói lời nào có thể hình dung bọn họ tâm tình bây giờ giống như là những thứ kia nhìn thẳng siêu phàm giả mà cảm giác sâu sắc bên ngoài vĩ đại p h à m vật n h ó m một dạng những thứ này quá một thế giới đám tu luyện giả của nhân loại nhìn thấy cựu hoàn tháp cao trước tiên liền cảm nhận được cái kia m ê n ngông vĩ nạn thần chi lực cùng với căn bản không khả năng vượt qua lực lượng hồng câu đó là giống như trí cái a hoa địa gian o hàng thế, là quy tắc thân, vận mệnh chố hãn thống ngự thiên địa thế gian cực khởi nguyên, là hết sức nôn ngự không thể hụ là là là vận ngự trung nguyên, nôn ngự tắc tể, tức tả bất quy cực sức c miêu giả.、Cái、này chính là chúng ta vẫn đối mặt địch nhân sao có người quỳ dạp xuống đất đôi mắt tạm đạm vô thần lâm vào tĩnh mịch tuyệt vọng trong trạng thái mọi người cùng nhau nhìn chăm chú vào trên bầu trời đỉnh tháp thần trụ l o a n g thoáng trong lúc đó có thể nhìn trộm đến cái kiệt nhưng chỗ ở trong hỗn độn vô ngân thân tháp cùng với giống như mũ miệng một dạng còn quấn thần tính thân tháp cựu trọng sáng trói ánh sáng luân mỗi một hoàn vòng sáng đều nội liễm vô tận thế giới cùng bị diện tỏa ra vô lượng số lượng ánh sáng và nhiệt độ dù cho không phát di chuyển bất kỳ công kích chỉ bằng vào cơ thể số lượng đều đủ để tăng bạo thái nhất thế giới trên lệch quá xa căn bản không có cơ hội thủ thắng khương dịch đứng ở thôi d i ệ n thế giới tối cao khung quan sát tất cả mọi chuyện hình thái phát triển dùng hơi hợt lời nói nói ra thái nhất thế giới nhân loại vận mệnh hắn biết cho dù là phe nhân loại vũ trụ cấp siêu phàm toàn bộ xuất thủ cũng không khả năng giao động c ử u hoàn tháp cao mảy may làm c ử u hoàn tháp cao xuất hiện ở quá một thế giới một khắp kia trở đi liền triệt để định tính cái này tràng chiến tranh kết cục lúc này hệ thống lợi buộc bạch tiếng vang lên lần nữa theo cựu hoàn tháp cao hàn lâm Toàn bởi ộ một một thái nhất thế trong, tại thế thể xuất vết tháp bất thế tu biết, mặt tồn tại, thắng tính, thậm trốn chuyển minh không chế, nhưng chỉnh hiện rách, không chịu nổi cửu hoàn hủy nhân loại biết, đối mặt vĩ đại như vậy tại, chính mình căn bản không khả khả chí chạy không quá áp quá đám giới giới nổi vi giới giả loại đối đại dung bên văn vẫn luyện căn bản năng năng ngay cũng mấy đều đã đạo được. cựu lâm lực là lợi làm mặc vào vũ vĩ cao dù cực của có cả vậy b sư vì chỉ cần ở tại trước mặt làm ra trốn chạy cử động hắn cũng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng thời gian sửa chữa bọn họ chạy trốn kết cục bốn nhân loại tuyệt vọng nhân loại trầm mặc nhân loại không cam lòng mặc dù biết mình tất nhiên đánh b ấ t quá trước mắt vĩ đại tồn tại nhưng đám tu luyện giả của nhân loại vẫn là dứt khoát đứng dậy ý đ ồ dùng chính mình huyết nục chi khu làm ra thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng phản kháng cử chỉ bọn họ biết chính mình phản kháng có lẽ còn có một phần tỷ khả năng tính thành công nhưng nếu như cái gì đều bung tha không hề làm gì vậy liền chỉ có diệt vong một đường cuối cùng bắt đầu quyết chiến đối mặt đại lượng thất hoàn vô sư vòng tám vô sư tiến công quá một thế giới đám tu luyện giả của nhân loại phòng ngự không gì sánh được gian nan dù cho ở trong chiến đấu kích phát rồi ô nhiễm lực lượng cũng vô pháp bù đắp cái này trên lệch thật lớn chỉ có thể làm ộ t chút xíu bị vu sư văn minh tằm ăn lên kèm theo hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng thương dịch thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một mảnh trên chiến trường nơi đây vốn là quá một thế giới nơi nào đó sân mạch nhưng ở cự đại siêu phàm lực lượng phá hư dưới sớm bị san thành bình địa hóa thành văn minh nhân loại cùng vu sư văn minh vô số chiến trường một trong huyết nhục c h é m giết linh hồn giống giận ý chí không cam lỏng tất cả đều cùng nhau bồi hồi trên chiến trường nơi này là vu sư xâm lấn dị giới chiến trường nơi này là nhân tộc thủ vệ văn minh chiến trường không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu có liền chỉ là dết chóc sở hữu v u sư cùng nhân loại đều dết đỏ cả mắt rồi cứ việc song phương đều là sinh mệnh có trí tuệ lại căn bản không có cầu thông chỗ trống dết vì nhân tộc hy vọng cuối cùng đang c u ộ n trao năng lượng ba đ ộ u chung nhân tộc một chút cường đại siêu phàm giả phi thân mà ra tay bấm phát quyết đánh ra một k í c h đánh cường đại siêu phàm bị pháp ở trên người của bọn họ bởi vì ô nhiễm lực lượng gia tăng mãnh liệt nguyên nhân toàn thân đều sinh ra nhất định nhiều sóng tăng cường chính mình năng lực chiến đấu nhưng chuyện cho tới bây giờ nhưng dù vậy ở vô sư văn minh cái tia nghiền ép thức chiến lược trước mặt phe nhân loại trận thế như trước cấp tốc tán vỡ căn bản là không có cách ngăn cản bên ngoài đi tới đại chương ba trăm sáu mươi bốn vạn vật hắc cám trí mẫu không thể giải thích người mạnh chương ba trăm sáu mươi bốn vạn vật hắc cám trí mẫu không thể giải thích người mạnh bất hủ chính là bất hủ cùng thường quy siêu phàm cá thể cùng khoa học kỹ thuật văn minh trong lúc đó một đám chỉ thu được thao túng ô nhiễm năng lực nhân loại lại dựa vào cái gì đánh bại rất nhiều thất hoàn vu sư vòng tám vu sư thậm chí là tự mình tọa chân cựu hoàn vu sư tháp cựu hoàn đại vu sư vàng nhân loại ý chí cứng cỏi vàng nhân loại không bao giờ chịu thua đùa gì thế trận này kết thúc chiến đấu khương dịch bình tĩnh quan sát phía dưới chiến trường ở vũ sư văn minh cường đại thế tiến công phía dưới quá một thế giới nhân loại nhóm đã nghênh đón cuối cùng vận mệnh không thể vắn h ồ i không cách nào ngăn cản ở túc chủ quan chắc phía dưới vũ sư văn minh công kích bộ phát kịch liệt ở đại lượng cao giai vũ sư tập thể dưới sự công kích nhân loại trận doanh siêu phàm tu luyện giả liên tục bại lui cho dù là thái nhất thế giới duy nhất vài tên vũ trụ cấp siêu phàm liên thủ cùng nhau công kích cũng vô pháp phá tan vũ sư văn minh p h ò n g tuyến đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương trí mạng ở nơi này dài dẳng g i ặ lại tuyệt vọng trong chiến tranh nhân loại nhóm từng bước minh bạch rồi một việc vô luận bọn họ cố gắ nói cách khác bọn họ căn bản không có cùng một cái bất hủ cấp văn minh chống đỡ được lực lượng còn sót lại nhân loại tàn loại nhóm rất rõ ràng mình có thể tồn tại đến nay cũng chỉ là vu sư văn minh ôm lấy m è o vần chuột đùa dỡn muốn tìm cách không vội ở trực tiếp kích sát bọn họ nếu không lời nói chỉ cần cựu hoàn tháp cao nhẹ nhàng một cái n h ú c đích toàn bộ thái nhất thế giới liền sẽ trong nháy mắt tan vỡ ra người đang ở hiểm cảnh tuyệt vọng bị diệt chủng d i ệ t tộc b i phẫn cùng với đem hết toàn lực sau không cam lòng tất cả sở hữu vào thời khắc này tất cả đều tụ lại bỏ thêm vào ở mỗi nhân loại người tu luyện trong lòng bọ biết mình không cách nào đánh bại vu sư văn minh nhưng ngoại trừ sự lựa chọn này ở ngoài bọn họ còn có k h á c một lựa chọn đó chính là tự quyết định tử vong của mình tự quyết định tử vong của mình nghe được câu này thương dịch trong con người hiện lên không rõ quan huy hắn nhìn phía dưới đám kia đang r ụ n g huyết phấn chiến đám tu luyện giả của nhân loại trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán có lẽ đó không phải là nhất kết cục tốt đẹp nhưng đối với đám người kia mà nói cũng là cực kỳ có tôn nghiêm tử vong phương thức ở ký chủ suy nghĩ thời gian sở hữu quá một thế giới đám tu luyện giả của nhân loại rốt cuộc làm ra quyết định cuối cùng ở ý chí của bọn họ điều động phía dưới toàn bộ ô nhiễm đều bị điều động giống như là toàn bộ ô nhiễm ngoại trừ nhân loại bản thân có ô nhiễm ở ngoài liền thái nhất trong thiên địa tiêu tán những thứ kia ô nhiễm cũng bị đồng thời nhảy lên đột nhiên biến đến sôi trào dung chuyển ở vu sư văn minh phản ứng kịp phía trước nhân loại nhóm quả đoán dẫn bạo sở hữu ô nhiễm tồn tại thế giới đổ nát thời không thắt loạn ở trong nháy mắt ngắn ngủi kinh khủng ô nhiễm ba động liền lướt qua toàn bộ thái nhất thế giới ở hủy diệt tất cả nhân loại cùng quá một thế giới đồng thời cũng đánh giết một bộ phận vu sư tồn tại cái này cổ lực lượng quá mức rất mạnh cùng cấp tốc trong khoảnh khắc liền sụp đổ hết t h ạ c tất cả còn sót lại bất hủ cấp cử hoàn tháp cao không chị một c tiếng tự báo ra kể cả toàn bộ thái nhất thế giới cùng nhau nổ tung trong nháy mắt kia sinh ra năng lượng ba động tựa như trăm vạn cái hàng tinh đồng thời muốn nổ tung lên mang đến vô tận hủy diệt cùng phá hư đem thái nhất bên trong thế giới tất cả vật chất sinh mệnh đều yên diệt rơi thậm chí liền quanh mình hỗn độn không gian đều hứng chịu tới trình độ nhất định ảnh hưởng biến đến càng thêm dâng trào bắt đầu khởi động Quả nhiên, liền cùng ta ngay từ đầu nghĩ giống nhau ở ngoài sáng biết mình sẽ chết dưới tình huống nhân loại nhóm lựa chọn đồng quy vu tận tử vong phương pháp dùng đại bộ phận vũ sư tính mệnh làm vì mình vật bồi táng ở trên trời nhìn xuống quan c h ắ c k h ư n g dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên đối với nhân loại loại này tàn nhẫn quả quyết ý tưởng hắn cầm thưởng thức thái độ nếu là nhân loại văn minh liền loại này tâm huyết đều không còn tồn tại cái k i a cũng không có tiếp tục thôi diện giá trị lúc này hệ thống lợi b ộ c bạch tiến xuất hiện lần nữa ở trong người không cam lòng cùng phẫn nộ điều khiển dưới quá một thế giới nhân loại nhóm dẫn bạo tất cả ô nhiễm làm cho tất cả tả vật bao quát thái nhất thế giới bản thân. Đều bạo nhưng t từ t đối n mặt một cái đã triệt để hư vô thái nhất thế giới hắn cũng không có chỗ có thể phát tiết chỉ có thể là chuẩn bị phản hồi vô sư thế giới đại bản doanh vậy mà lúc này lúc này ở tên này c ự u hoàn vô sư không có chú ý tới địa phương thái nhất thế giới tự bạo ô nhiễm ba động đã khuyết tặng ra theo hôn đ ộ n lưu động đến xa xôi không biết khu vực ai đều không biết ở ức vạn tinh thần trăm vạn khả năng chi năm năm trung ô nhiễm ba động biết truyền bá đến đâu một chỗ có lẽ nó biết cảm nhiễm một cái loại nhỏ vị diện thế giới khiến cho hủ hóa trở thành t à vật s a o huyệt lại có lẽ nó sẽ bị hôn đ ộ n lực lượng sở đồng hóa bị triệt để ma diệt tiêu thất nhưng vũ sư văn minh vạn vạn không nghĩ tới là n à y c ổ ô nhiễm ba động lại sẽ bị một gã vĩ đại tồn tại phát hiện hắn là du du ệ ở trong hôn đột bất hủ tạ thần từ trong bóng tối đạn sinh tồn tại trí cao, vô luận là nơi nào cho dù là trong tinh không thâm nguyên đều ở đây hắn ánh mắt nhìn kỹ phía dưới hắn là vạn vật chi mẫu không thể giải thích người mạnh thậm chí có văn minh ghi chép hắn là tất cả tà thần khởi nguyên một trong thuyết pháp này không thể nào khảo cứu nhưng không nghi ngờ chút nào là mặc dù là rất nhiều cường đại bất hủ tà thần ở giữa hắn cũng có hoàn toàn xứng đáng cường đại cùng cao thượng địa vị chương ba trăm sáu mươi lăm dựng dục vạn ngàn con cháu hát sơn dương chương ba trăm sáu mươi lăm dựng dục vạn ngàn con cháu hát sơn dương kèm theo thôi diễn hệ thống lợi b ộ bạch tiếng khương dịch cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo từ bạo tạc tan biến thái nhất thế giới địa chỉ ban đầu. đi tới thần bí không thể diễn t ả chỗ sương mù một mảnh vô tự lại hỗn loạn rất hiển nhiên nơi đây vẫn là ở trong hỗn độn nhưng cùng v ũ sư thế giới cùng thái nhất thế giới bất đồng chính là chỗ này hỗn độn địa giới khắp nơi đều tràn đầy vạn b é o ác ý bên ngoài mức độ ô nhiễm sâu đủ để cho vũ trụ cấp siêu phàm cá thể đều vì vậy đọa lạc hủ hóa không hề nghi ngờ nơi đây tồn tại một vị chân chính bất hủ t à thần cũng chỉ có loại này vĩ đại tồn tại phụ cận mới có thể sở hữu kịch liệt như thế ô nhiễm cùng ác ý trần chuông nhằm vào toàn bộ hủ hóa toàn bộ vạn vật trí mẫu tạ thần khởi nguyên Khương dịch chú ý tới hệ thống bộc ý tới lời b ạ xem ra n tiếng ngữ, g thù từ đặc lần này thôi diễn bên trong câu ra khỏi một con cá lớn a cương dịch lầm bầm lạng lạng quan trắc trước mắt mảnh này vặn bẹo lại hỗn loạn hỗn độn không gian ở dài dòng tuế nguyệt bên trong hắn thủy trung du duệ với vô ngân hỗn độn ở vô định sở không mục đích gì cứ như vậy ở trong hỗn độn quan sát đến trừ thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ biến thiên ngẫu nhiên đang quan sát đến chuyện cực kỳ thú vị lúc cũng sẽ phân ra một tia lực lượng làm ra một ít chuyện muốn làm hắn từng thấy chứng thời đại thần thoại hương tịnh h cùng tật cùng đã từng mắt thấy ước vạn văn minh trưởng thành cùng hủy diệt hắn cổ xưa hắn bất hủ hắn vĩnh h ẳ n g ở đa nguyên vũ trụ bên trong sinh ra đệ một cái sinh mệnh thời điểm trở đi hắn liền tùy theo sinh ra nhưng o là nay vừa mới rồi không lâu tên này vĩ đại giả lại dò xét đến rồi hoàn toàn mới tà thần ba động điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng đúng ba động tới chỗ sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu ở khương dịch nhìn soi mói một đường tới từ quá một thế giới tà thần sóng sung di chuyển ở trải qua dài dòng hỗn độn phiêu lưu phía sau đột nhiên liền xông vào vị này vạn vật chi mẫu lĩnh vực h á n tỉnh chịu đến này cổ không biết tên tả thần ba động kích thích vị này bị mang theo vạn vật chi mẫu xưng hô vĩ đại giả từ vĩnh hằng an nghỉ trung tỉnh lại trong khi tỉnh lại sát na vạn lại câu tính không biết có bao nhiêu cái thế giới cùng vị diện bởi vì không thể miêu tả vĩ lực lâm vào không cách nào tỉnh lại hàng cổ an nghỉ h á n thân thể t u y ệ t đại bộ phận đều bị hỗn độn tre chỉ lộ ra một phần nhỏ thân thể bại lộ ở khương dịch trước mắt nhưng dù vậy bên ngoài h i ể n lộ ra bộ phận cũng đầy đủ có m ư ờ i mấy thái nhất thế giới khoảng cách cực lớn đến không biết nên dùng dạng gì từ ngữ đi hình dung hãn lộ ra một chỉ nhỏ niêm dịch cự đại xúc vô căn cứ cuốn lên vô hình vô chất tà thần ba động tựa hồ là đang phân tích ba động bản chất cùng khởi nguồn chỉ bằng vào cái này chỉ chạm tay chiều dài liền có chừng ba năm ánh sáng ít nhất đi nhìn cách đó không xa con kia cự đại s ú c vua thương dịch chân m à y cao lại ở một lần quan c h ắ c quyền hạn mở ra dưới hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được tại cái kia vạn vật chi mẫu bất hủ tà thần trên người có một c ố quái dị thì thầm tiếng đang văng lên tựa hồ là cái kia vị bất hủ tà thần lầm bầm hết sức h ế u kỳ hết sức hoang mang ở hắn lầm lầu bầu thời điểm quanh mình hôn độn thời không đều bởi vì nay qua phận cường đ khương dịch tâm thần khéo động thôi diễn hệ thống liền đem này cổ quái dị tà thần thi thẩm toàn bộ phiên dịch thành bình thường có thể h i ể u câu văn này cổ sóng sức mạnh đa nguyên vũ trụ bên trong lại ra đời một vị tân sinh tà thần sao chỉ là vì sao trong đó còn có tuần h ủ cùng hạ s ầ thủ khí t ứ c không chỉ có như vậy dường như còn có nhân loại khí t ứ c nói đến đây hắn dường như biến đến trần trở có điểm không dám xác định cái này một vị tân sinh không biết tên tà thần thật chẳng lẽ đến từ cái kia văn minh không thành có ý tứ ta cần tự mình xác nhận một phen nếu là thật đến từ cái kia văn minh sự tỉnh trở nên thú vị Bốn, ở một mình thì thầm sau một lúc cái kia vĩ đại không biết tên tồn tại liền người khoác hỗn độn mê vụ với vô ngân trong hư không cấp tốc đi về phía trước mục tiêu nhắm thẳng vào đã hủy diệt thái nhất thế giới mà khương dịch trên mặt cũng lộ ra thần sắc của khoái cái kia văn minh chẳng lẽ là chỉ thời đại thần thoại văn minh nhân loại vị này mới bất hủ tà thần cho rằng thâm hồng c h i vương ô nhiễm lực lượng là thời đại thần thoại nhân loại lại một cái an bài khương bảy trăm dễ sờ lên cảm như có điều suy nghĩ hắn biết vạn vật chi mẫu mục đích là vì tìm kiếm thâm hồng tri vương tìm kiếm vị này mới xuất hiện tà thần nhưng rất đáng tức là thâm hồng c h i vương tồn tại ở k h á c một cái điều thời gian tuyến bên trong sở dĩ mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm cũng không thể tìm được thâm hồng c h i vương ngược lại sẽ cùng thái nhất thế giới phụ cận vụ sư văn minh đụng n h a u đụng sự thái phát triển càng ngày càng có ý tứ k h ư ơ n g dịch cười nói ở ký chủ c h ờ mong thôi d i ệ n thế giới bước tiếp theo phát triển lúc vị này cổ xưa bất hủ tà thần đã tới thái nhất thế giới chỗ tức tà thần ba động bạo phát khởi điểm bên ngoài ở trong hỗn độn xuyên toa đi về phía trước thời điểm nguyên vũ trụ đẹp cái này không đáng nói nói kỳ danh kiên kỵ tồn tại trí cao vô luận là ở tinh không tri uyên hay là đang hắc á m địa ngục đ hô to cái tia dựng dục vạn ngàn con cháu hát sân â n dương theo hệ thống lời bột bạch tiếng văn lên cương dịch thế giới trước mắt từng bước phát sinh biến hóa hoặc có lẽ là hôn nội thời không bởi vì vạn vật hát cám chi mẫu hành động từng bước biến đến vạn b è o lại đoạn lạc đứng lên thậm chí có tương quan hữu cầu nguyện từ tại trong hư không chuyển sướng